trương 899, ngươi phải đem hắn ép trương 899, ngươi phải đem hắn ép tất cả mọi người chờ lấy nhìn trưởng thành biến thân, nhưng Vương cảnh thủ vệ lại là đạt được được tin, sắc mặt cứng ngắc mở miệng nói, "Không cần, các ngươi đi vào đi." Nói xong, còn bổ sung một câu, "Lấy tham ăn người thân phận." Trưởng thành cười gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trung đạo. Mã Phi kiên trì đi theo, rớt lại phía sau hạ ánh ánh đỉnh lấy vô số đạo ánh mắt, cũng chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Ba người đi đến cái nào, đều là tất cả ánh mắt tiêu điểm. Cái này thiến vẫn luôn là người nhà giác, tại tầng dưới chốt nhất sờ soạt lần mò hạ ánh ánh rất không thinh. Cái này đồng thời càng làm cho Mã Phi không thinh đứng. Mã Phi muốn chính là lấy nhất không để người chú ý Phương Tất Tiến vào bắt Phương Thành, nhưng bây giờ lại hoàn toàn tự phản. "Chúng ta đi đâu?" Mã Phi cưỡng ép để cho mình trấn định lại. "Vào Hương lâu." Trưởng Thanh mở miệng nói. Vừa mới nói xong, Trưởng Thanh đạo niệm bên trong liền cảm giác được một đống con rồ ong ong. Đây là chú ý người của bọn hắn tại lẫn nhau nói chuyện với nhau, thân niệm truyền âm hoặc là thấp giọng nói nhỏ. "Vào Hương lâu." Mã Phi sử sở. Tất cả mọi người đang suy đoán Trưởng Thanh thân phận, cùng nhìn tới Hương lâu mục đích. Lúc này một vị nam tử trung niên Lúc đầu chỉ là nhìn cái náo nhiệt, sắc mặt lại đột nhiên căng cứng, bởi vì có vô số đạo thần niệm khóa chặt hắn, bởi vì hắn chính là Vọng Hương lâu lâu chủ, hiểu tình thế cảnh, Lý Vọng. Lý Vọng cương muốn nói hai câu phủ sạch quan hệ, tối thiểu chứng minh chính mình trong sạch lập trường. Khả Trương thanh lời kế tiếp, lại làm cho các phương cường giả tất cả đều im lặng. Trương Thanh nhìn về phía Ma Phi, không phải ngươi nói mời ăn cơm sao? Quay đầu nhìn về phía Hạ Vĩnh Oánh, không phải ngươi nói đợi này thể cũng muốn đang nhìn Hương lâu ăn một bữa tốt sao? Làm sao? Nửa bột của ta đều nuốt khô bên dưới bao nhiêu, không ăn có thể không thành. Trường Thanh căn bản không có đem thế cục hỗn loạn để ở trong lòng, trong lòng chỉ muốn mỹ thực. Bát Phương thành đến từ các đại tinh thành tu sĩ. San đạo giả, võ đạo người, tham ăn đám người, Lý Bọng, Ma Phi, Hạ Văn Ngánh. Một nhóm ba người đáp xuống đất mặt, đi vào cửa thành, dọc theo trong thành đại lộ hướng phía trung ương phồn hoa địa mang đi đi. Hạ Văn Ngánh cảm thấy mình khẩn trương sắp sẽ không đi bộ. Ma Phi cảm giác mình các loại lực lượng pháp tắc sắp không kiểm soát. Trường Thanh nhưng vẫn là mây trôi nước chảy, đi bộ nhàn nhã, giống như là du lãm dạo phố. Kẻ này luôn hành tự chỉ, thần thái tao cảnh, lai lịch nhất định là bất phàm không xuất gia tinh thành thân phận bằng chứng đến đây bắt phương thành không ít, thế nhưng là lấy tham ăn người thân phận tiền vào, đây là lần thứ nhất. Hắn đến cùng là thật tham ăn người, hay là còn có mục đích khác? Phía trên làm sao cũng không có tình báo thông tri, chúng ta đến cùng là muốn phối hợp vẫn là phải các phương tu sĩ cùng tham ăn đám người, bắt hết óc suy tư. Hạ Vĩnh Nghênh thấp giọng nói ra, "Trường Thanh, ngươi không phải nói ngươi không phải đúng a?" Trường Thanh gật đầu. Thế nhưng là Trường Thanh lắc đầu, "Ngươi phán đoán căn cứ có vấn đề, mà lại ngươi còn cực kỳ không kiên định. Dạng này ngươi, mặc dù có đầy đủ tài nguyên, ngươi cũng rất khó từ một tên lính quèn tấn thăng đến một cái đem cảnh." Ngươi ngay cả mình đều không thể định vị, ngươi thì như thế nào thân dung lực lượng phát tác? Ta là cựu tinh binh cảnh, không phải tiểu binh. Có chỗ nào không giống ngươi sao? Cái này Hạ Huệ Ngánh lập tức một nghẹn. Chú ý nhắc nhở, cho dù ngươi đối với mình định vị là sai, cũng có thể tấn thăng điểm cảnh. Nhưng nếu như ngươi là đùng đưa không ngừng, lúc nào cũng có thể xảy biến, như vậy ngươi cả một đời cũng vô pháp nhập tướng. Trương Thanh thuận miệng nói tu luyện tâm đắc, nhưng rất hiển nhiên, Hạ Huệ Ngánh nghe không vào. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Trương Thanh cười an ủi. Hạ Huệ Ngánh mặt mũi tràn đầy hối hận, nếu như lại để cho nàng lựa chọn một lần Nặng tuyệt đối sẽ giao nạ tài nguyên, cho dù còn thừa lại một nửa, vậy cũng không biết. Ngươi xác định chúng ta không có việc gì sao? Mã Phi cũng bắt đầu bất an, hắn hói hận tiếp xúc nhất giống phổ thông tu sĩ Trường Thanh, cùng một mạc nhất người nhặt rác hạ huyễn ánh. Đương nhiên không có việc gì. Trường Thanh không che giấu chút nào nói, ta khuyên các ngươi hai không cần chờ, nếu như đợi chút nữa có người đến tiếp xúc chúng ta, mặc kệ là dùng phương thức gì, các ngươi đều không cần có ứng kích phản ứng. Vì cái gì? Ai sẽ đến tiếp xúc chúng ta? Tiếp xúc chúng ta làm gì? Hạ Huyễn ánh hỏi. Đương nhiên là chấp đầu a, ngươi nói làm gì? Trường Thành né mắt, cơ hội trong né mắt, khu phố trong góc, các nơi giấu ở vùng trộm tu sĩ, lập tức rời xa. So với tham dò Trường Thành, lấy người liên hệ thân phận cùng Trường Thành dính líu quan hệ, hiển nhiên càng thêm nguy hiểm. Một câu, bỏ đi tất cả muốn tiếp xúc Trường Thành bọn hắn tu sĩ. Hắn sao có thể thông minh như vậy? Một tòa trong cao lâu, diệp hoang như là cao thủ tuyệt thế giống như, phong thái ngạo nghễ, hắn nhìn xuống trên đường phố Trường Thành, không nhiều hỏi. Đông Vương Lan che miệng cười khẽ, không thông minh, làm sao khống chế tuổi thạch văn minh? Người đến cùng tu hoạch được tiến nhiệm của hắn không có. Loại người này không có khả năng tin tưởng bất luận người nào." Diệp Hoang Cao mày nói, "Không, hắn hoàn toàn tương phản, hắn ngược lại nguyện ý tin tưởng bất luận kẻ nào." Đồng Vương Lan nói ra, "Có ý tứ gì?" Diệp Hoàng hỏi, "Bởi vì hắn có tuyệt đối năng lực, cho dù là tin tưởng sai, cũng không quan trọng. Cũng tỉ như ngươi, coi ngươi cho là một tên bương cảnh tu sĩ căn bản không tổn thương được ngươi thời điểm, ngươi sẽ để ý tên này vương cảnh tu sĩ, có muốn hay không tổn thương ngươi sao?" Đồng Vương Lan hỏi, "Có đạo lý." Diệp Hoang như có điều suy nghĩ ở đầu. Trương Thanh Thần ảnh đã biến mất tại trên đường phố phồn hoa. Diệp Hoang mượn miệng nói, "10 năm một lần thánh chiến, 10 năm một lần bắt phương đại hội, ngươi là lần đầu tiên tham gia, ngươi không có gì muốn hỏi sao?" "Không quan trọng." Đỗ Vương Lan cũng không thèm để ý, hiển nhiên nàng cũng có tuyệt đối tự tin, hướng đối bất kỳ tình huống gì. Bầu không khí trầm mặc nửa ngày, Diệp Hoang lần nữa lên mỡ, mỗi một tòa bắt phương thành, mỗi một lần bắt phương đại hội, kỳ thật phát ra không chỉ là một khối bắt phương làm cho. Đỗ Vương Lan có chút ngoài ý muốn muốn nhìn xem Diệp Hoang, làm ngươi không chi vương giới chướng mạnh nhất san đạo dạ, gia hỏa này không nên đối với mình như vậy thẳng thắn. Trên mặt nổi Nó người thắng được là có một khối bắt phương làm cho, nhưng là, đó cũng không phải san đạo giả lệnh bài, vậy chỉ có thể đơn giản nhất miễn trừ bộ phận vô tự phát tác, khi thể lượng đạt tới nhất định giới hạn, loại kia bắt phương làm cho sẽ không chịu nổi mà tự hành sụp đổ. Chân chính san đạo giả lệnh bài là âm thầm cấp cho. Chúng ta muốn làm, chính là tại bắt phương trong đại hội, tuyển ra có thể phát ra người. Thư Không Tri Vương mục đích rất đơn giản, khống chế tinh liên trưởng thành đại khái tình báo. Đương nhiên, nếu là đề cao đến trưởng thành loại này trí tuệ tư duy, chính là muốn để trưởng thành loại người thông minh này cho là Hư không trì vương muốn khống chế Tinh Liên trưởng thành đại khái tinh báo. Diệp Hoang nói rất nhiều, Đông Phương Lan ngược lại càng phát ra kinh ngạc. Cuối cùng, Diệp Hoang mở miệng nói, muốn giết chết hư không trì vương không phải dễ dàng như vậy. Nói, Diệp Hoang nhìn về phía Đông Phương Lan, nói bổ sung, tối thiểu so ngươi lần nữa nhập thành luôn khó khăn nhiều. Quả nhiên, ngươi cũng biết. Đông Phương Lan biểu hiện rất bình tĩnh. Diệp Hoang tiếp tục nói, khi vượt qua vô tự hư không, các ngươi mới có thể nhìn thấy chân chính hư không trì vương. Tới khi đó, hết thảy đối phó vô tự thủ đoạn đều đem vô dụng. Đây là một cái chí mạng bẫy dập cũng là hư không trì vương một lá bài tẩy. Ngươi là muốn cho ta đem những này nói cho Trường Thành. Nói cho hắn biết, cái gọi là thần binh, vô tự bí bảo đều là một trận hư không trì vương tiện tay thiết trí trò chơi." Đồng Vương Lan hỏi. Diệp hoàng tử chối cho ý kiến. Đồng Vương Lan lại là nở nụ cười, "Ngươi hiểu rất rõ hư không trì vương, nhưng là ngươi căn bản không hiểu rõ Trường Thành." Trường Thành chỗ dựa bảo, "Cho tới bây giờ đều không phải là ngươi có thể nhìn thấy." "A, ta nhìn không thấy. Vì cái gì?" Diệp hoàng hưng thu càng thêm lẩm nhẩm, "Ngươi phải đem hắn ép mới có thể nhìn thấy." Đương nhiên, ngươi tốt nhất đừng đem hắn ép, bởi vì coi ngươi nhìn thấy một khắc này, cũng mang ý nghĩa ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha, cái này Trưởng Thanh chẳng lẽ là tuyệt đối vô địch phải không? Hắn dĩ nhiên không phải. Cái kia lại vì sao? Bởi vì hắn phía trên có người. Diệp Hăng trầm mặc, sắc mặt nghiêm đốc, suy nghĩ rất nhanh lộn xộn. Đông Vương Lan quay người muốn đi gấp, Diệp Hăng hỏi, "Ngươi đi đâu?" Đương nhiên là đi tìm Trưởng Thanh chấp đầu. Đông Vương Lan cười một tiếng. Chương 900, hai cái có ý tứ người chương 900, hai cái có ý tứ người bắt Phương Thành, vọng ngưng lâu. Khu vực phồn hoa nhất Nơi này suy nghĩ lại cũng không là tốt nhất, bởi vì không phải ai đều có tư cách đến vọng gương lâu bên trong ăn cơm, nhất là tại Bát Phương Đại hội chuẩn bị tổ chức thời điểm. Vương thường cửu tinh đến cảnh cũng không phải là ra trận vẻ bảo cửa. Tinh liên trên trùng thành cũng xưa nay không thiếu đế cảnh cường giả. Thế nhưng là rất nhiều vương cảnh đem cảnh lại có thể được mời, tất cả mọi người biết bọn hắn tất nhiên sẽ tại Bát Phương Đại hội bên trên bộc lộ tài năng. Bọn hắn là tinh liên trưởng thành tương lai, là các phương vũ trụ trụ cột bước vàng. Nếu là có thể đạt được người thắng sau cùng biểu tựa Bát Phương làm cho, dù là 10 năm liền có một khối, cũng sẽ là vô thượng tôn binh. Cố được Bát Vương làm cho, cho dù là bình thường đế cảnh, cũng phải cho mấy phần chút tình nguyện. Trương Thanh, Hạ Bính Oánh, Mã Phi ba người, đi tới chỗ nào đều là đáng người chú mục tiêu điểm, khi bọn hắn đi vào vọng hương lâu trước cửa lúc, rất tự nhiên bị ngăn lại. Tiểu Nhị như Lâm Đại Định, đối mặt Trương Thanh lúc, hắn hiển nhiên khẩn Trương quá độ. Trương Thanh người thế nào, tại Hạ Bính Oánh, Mã Phi không biết làm sao thời điểm, lại làm một chút khám phá manh quẻ. Không cho bảo. Trương Thanh cười tủm tỉm nhìn xem Tiểu Nhị. Tên này Tiểu Nhị nhìn rất trẻ trung, lại là cũng có nhất tinh vương cảnh tu vi, lúc này gần như sưa đổ nói. Nơi này cũng không phải các ngươi có thể tới địa phương, đi nhanh lên." Chớ chọc trò cười. "Chúng ta, ngươi biết chúng ta là người nào không?" Trương Thanh hỏi. "Đừng muốn dây dưa, ta quản các ngươi là ai?" Tiểu Nghị liên tục quát tay. "Toàn bộ Bắc Phương thành người đều biết chúng ta là tham ăn người, ngươi tại lẽ tránh cái gì?" Trương Thanh hỏi. "Ta, ta nào có lẽ tránh?" Tiểu Nghị ánh mắt lẽ tránh. Trương Thanh đi lòng vòng con mắt, lúc này cất giọng nói, "Nói cho các ngươi biết chữ quý, ta tới." Vừa mới nói xong, Tiểu Nghị dù có nhất tinh vương cảnh tu vi, cũng không nhịn được hai chân mềm nhũn. Chúng ta quản sự không phải trừng quỷ, là lâu chủ, chúng ta lâu chủ cùng các ngươi nhưng không có bất kỳ quan hệ gì." Tiểu Nhị cường điệu nói. "Ngươi không biết có câu nói gọi càng tô càng đen sao?" Trương Thanh quẹo miệng dương lên, "Nói ngươi sắp định, ngươi không để cho ta đi bảo. Ngươi sắp định, ngươi có thể vì thế phụ trách. Ngươi muốn lừa ta?" Tiểu Nhị toàn thân siết chặt. "Đúng vậy không sai." Trương Thanh lui bay, nói giọng lưng lâu, rất không tệ danh tử. "Xem ra, mặc kệ chúng ta là ai, các ngươi đều có vấn đề." Tiểu Nhị sắc mặt chấp nhận, ánh mắt sắc bén. Lúc này, một đạo trung niên thân ảnh lại là từ trong đại đường đi ra, chắp tay khách khí nói, nhà ta tiểu nhị không hiểu vị cụ, không cần chấp nhặt với hắn. Tại hạ Lý vọng, vỏ gương lâu lâu chủ. Lý vọng nói tiếp, tiểu nhị cũng chỉ là không muốn cùng người dính líu quan hệ, dù sao cũng không phải ai cũng có người như vậy phất lực. Người tới là khách, ba vị mời vào bên trong. Lý vọng làm ra tư thế xin mời. Trên đường phố, một trận làm ầm ĩ có thể bị Lý vọng tự mình mời, toàn bộ Bắc Phương thành cũng không có mấy người. Ngờ vực vô căn cứ trong lòng mọi người không ngừng ấp ủ, Lý vọng lại là thoải mái tiếp tục làm việc cô biết ta có phải hay không là người người liên hệ, ta cần làm những gì?" Như vậy mợ gia tới nói, đặt mình vào trong nguy hiểm lại giải quyết tất cả nguy hiểm. Trương Thanh lặng lặng nhìn Lý vọng, cùng Lý vọng đối mặt. Lý vọng trong lòng lần nữa run lên, kẻ này quả thật bất phàm. Đó là một đôi phượng phất nhìn thấu hết thảy con mắt, chính mình hết thảy bí mật tại đôi mắt này bên dưới, không trốn được dấu. Lý vọng hơi có khó hiểu, nhưng lại cũng không bối rối. Chỉ bằng một cái tiểu nhị cử động, nói rõ không là cái gì. Có phải hay không người liên hệ, chính ngươi không rõ ràng sao? Về phần ngươi cần làm những gì, ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Trương Thanh mở miệng nói, "Trước tiên đem trong tiệm chiêu bài hết thảy bên trên một lần, không thiếu tiền. Ngươi tới, xin mời đi phòng." Lý Vọng Têu gọi tiểu nhị, "Không cần, phòng im lìm đến hoàng, cái này đại đường rất tốt." Trương Thanh nói, tại trong hành lang bên cạnh bàn ngồi xuống, chỗ ngồi chính hướng về phía khu phố. Tiểu nhị xin chỉ thị giống như nhìn về phía Lý Vọng, Lý Vọng lắc đầu lại gật đầu một cái. Lắc đầu là không biết Trương Thanh lai lịch, mục đích gật đầu là dựa theo Trương Thanh yêu cầu mang thức ăn lên. Vọng Hương lâu trước khu phố, chưa bao giờ có hôm nay như vậy hỗn loạn. Đối diện tiểu lâu Phía tuyến cửa sổ phòng phật thông khí giống như bị nhao nhao mở ra. Từng tia ánh mắt dừng lại tại trong đại đường trường Thanh Chiến Hân, từ khi Trường Thanh đi vào sau, tất cả mọi người liền cho tới bây giờ không ngừng chỉ qua đối với Trường Thanh phán đoán, suy đoán. Ngươi nhất định là vị đại nhân vật đi." Hạ Hoành Hoánh đứng ngồi không yên, nhìn về phía Trường Thanh. "Không, ta là một tiểu nhân vật." Trường Thanh lắc đầu, đang khi nói chuyện hoàn chiêu hô tiểu nhị Dương Trà. Tiểu nhân vật cũng sẽ không có như vậy chất định. Mã Phi mở miệng nói ra, "Cho dù là hắn, tại nhiều người như vậy dưới ánh mắt, cũng có có thể an tâm ăn cơm." Rất nhanh Mấy vị món ngon bị bày đầy một bàn, mỗi một đạo đều là vọng hương lâu bên trong ngày thường đều không kịp ăn chưa mãi. Trương Thanh không nhúc nhích nữa, hạ mệnh ảnh, ma phi cũng căn bản không có khẩu vị. Khi vọng hương lâu trước cửa xuất hiện một tên thiếu nữ tuyệt sắc lúc, ánh mắt mọi người cũng giống như nhìn thấy mỹ diệu phong cảnh giống như mà hai mắt tỏa sáng. Không ít bước cảnh, đem cảnh tu sĩ, muốn lên đi bắt chuyện, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có như thế tiên nữ. Tiểu Nhị cũng không nhịn được ngây người, trong lúc nhất thời quên tiến lên chiêu đãi. Thiếu nữ này trên thân tản ra một cỗ như có như không phong mang cảm giác, lộ ra cùng hết thệ trùng quanh đều không hợp nhau. Bất luận cái gì thiên địa pháp tắc cùng năng khí tức trên thân so sánh, đều rất giống dày rách, cái này giống như là thế gian hiếm có mỹ ngọc, chỉ có hoàn mỹ hai chữ hình dung. Trưởng Thanh mỉm cười đứng người lên tiến đến lĩnh đón, thì phản ứng tiểu nhị vừa phóng ra một bước, liền toàn thân cứng ngắc được lại. Khi tất cả người nhìn thấy Trưởng Thanh là Đông Phương Lan kéo ra chỗ ngồi, mời Đông Phương Lan nhập tọa lúc, lòng của mỗi người đều bỗng nhiên nhấc lên. Người liên hệ xuất hiện, Hạ Bành Ngoảnh ngơ ngác cùng Mã Phi đối mặt, bọn hắn trực tiếp ngộp. Không chỉ là Hạ Bành Ngoảnh, liền ngay cả Mã Phi cũng có một loại cảm giác lên phải truyền động. Chỉ là không biết Hiện tại cùng Trường Thanh phủi sạch quan hệ, còn đến hay không được đến? Làm sao ngươi biết ta sẽ đến?" Đông Vương Lan cười ngột ngào. "Bởi vì ta cảm nhận được." Trường Thanh vừa cười vừa nói. "Cảm nhận được cái gì?" Đông Vương Lan hiếu kỳ hỏi. "Ta cảm nhận được ngươi cùng Diệp Mang ánh mắt." Trường Thanh cười nói chuyện tiếng, nếu không phải đến vô giới vũ trụ quá nhanh, ta loại năng lực này cũng sẽ không không ai biết. Vì cái gì? Đại đạo chiến trường, có đế cảnh đứng gác. Bọn hắn dùng nhục thân xem như mồi câu, đến hấp dẫn xâm lấn vô tự thiên hai. Nhưng ta liền không giống với lúc trước, ta mạnh hơn bọn họ một chút. Ai đang nhìn ta? ta đều có thể biết. Nói, Trường Thanh hướng trên đầu chỉ chỉ, bao quát thần niệm đắm rác, tỉ như cái này vọng hương lâu bên trong, 17 vị đế cảnh, 82 vị vương cảnh, 63 vị tướng cảnh. Bởi vì ta tấn thăng vương cảnh nguyên nhân, mỗi người ánh mắt ta đều có thể phân chia. Nói cách khác, ta tại bất cứ lúc nào đều có thể đánh giá ra ai từ lúc nào, địa phương nào thấy qua ta. Vừa mới nói xong, toàn bộ vọng hương lâu đại đường bao quát đối diện trong tiểu lâu thực khách, cùng trên đường phố người đi đường, tất cả đều sợ ngây người. Dọc theo con đường này, ta phát hiện hai cái có ý tứ người. Trường Thanh nói, Ha, Đông Vương Lan bục lên đôi mi thanh tú, nàng phát hiện trưởng thành mạnh lên, giống như không chỉ là tu vi chiến lực mà lên, năng lực quỷ dị trình độ cũng đi theo mạnh lên. Một cái là Diệp Măng, hắn giống như cũng không chú ý ta, trừ ta trước đó đi đến hắn lầu dưới thời điểm, hắn nhìn ta vài lần. Cái kia một cái khác đâu? Một cái khác chính là cái này vọng hương lâu lâu chủ, Lý vọng. Trưởng thành lời nói, làm cho bên ngoài đứng đấy Lý vọng toàn thân chấn động. Cả con đường, đối diện Tử lâu, tất cả mọi người đồng thời đều dựng lên lốt hai. Chương 901, không làm Diệp Hoang chương 901. Không làm Diệp Hoang Đông Phương lăn nhẹ gật đầu, nàng cũng không có đi hỏi lý vọng vì cái gì có ý tứ. Nếu Trưởng Thanh nói Diệp Hoang đối với hắn không có hứng thú, như vậy cái này lý vọng nhất định là đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Diệp Hoang chỉ là gặp phải thời điểm nhìn mấy lần, như vậy cái này lý vọng chính là vẫn luôn tại quá chặt Trưởng Thanh. Ngươi không tại Tân Thạch Thành ngợi, ngươi sao lại ra làm gì?" Đông Phương Lan hỏi. Trưởng Thanh nhịn không được bật cười, "Vì ngươi." "Ta?" Đông Phương Lan sửng sở. "Đối với làm Tân Thạch Thành tự máy, ham sắc đẹp của ngươi, đấy cấp Tân Thạch Văn Minh Điên Phòng khoa ký đến đây truy đuổi bước tiến của ngươi." Trường Thanh nói ra, "Ham sát đẹp, đến cấp văn minh." Đông Vương Lan sắc mặt lạnh lẽo, tốt một cái Giang Thanh Nguyệt. Đông Vương Lan vô bản chính là đứng dậy, muốn đi Tân Thạch Thành tìm Giang Thanh Nguyệt tính sổ sách. Trường Thanh đột vàng ngăn lại, nói cái này cũng không có gì không đối, đương nhiên, cũng không chỉ là bởi vì như thế, cũng bởi vì cái gì? Bởi vì bọn hắn không quen nhìn ta nằm liền có thể mạnh lên. Người cũng biết, ta tại Tân Thạch Thành ý vị như thế nào. Trường Thanh nháy mắt. Đông Vương Lan tự nhiên minh bạch, "Triều Tước, ngư tịch là chỉ nghe Trường Thanh lời nói, hoặc là nói, Triều Tước, ngư tịch trong mắt" Chỉ có thể nhìn thấy Trương Thanh. Trương Thanh lấy tiên bảo bức tranh, muốn đem Hứa Ôn huynh bồi dưỡng thành vô tự chi chủ, một cái vô tự chi chủ có thể cùng bị trấn áp triều tộc, như tịch đại không giống với. Trọng điếu nhất chính là, Trương Thanh là Tân thành thành, là Lưu Vân vũ trụ chủ, chủ tâm cốt. Mà Giang Thanh Nguyệt, Tiêu Phong bọn hắn lại hiểu hơn, có được chủ tâm cốt này, đối bọn hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Cho dù Trương Thanh không hề làm gì, cũng hạn chế Lưu Vân các tộc hạn mức cao nhất phát triển. Hàng đầu một đầu chính là, Trương Thanh tại Tân Thạch thành sẽ dẫn đến Lưu Vân các tộc, một chút xíu cảm giác nguy cơ đều không có. Du Lịch Hồng Trần tiêu diêu quái hoạt, thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa. Trường Thanh nói tiếp, hiện tại Tân Thạch Thành bên trong chỉ có chính nghĩa, muốn đỡ cũng không biết đỡ cái nào. Đổng Vương Lan bị Trường Thanh lời nói làm cho tức giận, hai người tiếp tục tầng đấu, cho tới Bát Phương Đại Hội. Không biết có bao nhiêu hai cái lỗ tai đang nghe, thế nhưng là bọn hắn căn bản nghe không hiểu. Thế nhưng là sau đó, hai người đối thoại lại làm cả Bát Phương trong thành khu vực tất cả mọi người đều kinh hãi. Như là thành không bình thường ăn tĩnh bầu không khí, đặc biệt cái gì? Bát Phương Đại Hội cho dù không phải hư không trì vương tổ chức, cũng là hư không trì vấn muốn. Mới năm một viên Bát Phương làm cho Lệnh bài kia cũng không có tác dụng, so ta cái này san đạo giả lệnh bài kém nhiều. Đông Phương Lan đem lệnh bài của mình đem ra, nhìn cùng Bát Phương làm cho giống nhau như lúc, kỳ thật có bản chất khác nhau. Ta chính là dùng cái này san đạo giả lệnh bài tiến hành, bọn hắn coi ta là thành giới trước Bát Phương đại hội người thắng được. Hẳn là có người biết Bát Phương làm cho hạn chế, tại cùng tồn tại vô tự pháp tác đồng thời, cũng sẽ bởi vì vô tự thể lượng mà sụp đổ. Cho nên, giới trước người thắng được sẽ tiếp tục tham gia Bát Phương đại hội, vì thu hoạch được càng nhiều Bát Phương làm cho. Đồng thời, Diệp Hoàng cũng sẽ cấp cho chân chính san đạo giả lệnh bài nhưng cũng không cho những cái kia người thắng được, mà là tại người giữ thì bên trong chọn lựa người thích hợp. Cụ thể làm sao chọn, ta cũng không biết. Đông Phương Lan đưa nàng từ Diệp Hoang cái kia lấy được tình báo toàn bộ nói ra. Mà cho đến lúc này, tất cả mọi người mới phản ứng được, cái kia Diệp Hoang là ai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Đông Phương Lan ánh mắt, có tràn đầy sợ hãi, có tràn đầy hỗn đới. Thân binh, vô tự bí bảo, khả năng chỉ là một trận náo kịch. Đông Phương Lan tiếp tục nói. Trương Thanh nhẹ gật đầu, nói đoán được, cho nên tụi Thạch Văn Minh sự tình, ta cũng không có để bụng. Bởi vì hiện tại tụi Thạch Văn Minh đầy đủ ứng phó thiên hay, cái này còn gọi không có đệ mục. Đông Vương Lan có chút im lặng. Trưởng Thanh gần như tái hiện tuổi Thạch Văn Minh tất cả uy hoàng, thậm chí còn tiến thêm một bước, đôi này Trưởng Thanh mà nói, lại chỉ là không có đệ mục. Tuổi Thạch Văn Minh, đối khác biệt người mà nói, uy hiếp cũng khác biệt. Nếu như là hư không chi vương người nói, uy hiếp chỉ là tiêu thước, ngư tĩnh. Trưởng Thanh nở nụ cười, nói thế nhưng là, cho dù đây hết thảy đều là nhỏ kịch, lại có thể như thế nào đây. Dựa vào thần minh, vô tự bí bỗng mạnh lên, là thật mạnh lên. Trừ cái đó ra, sớm tại ta phòng đoán tuổi Thạch Văn Minh hủy diệt thời điểm, liền đã minh bạch. Cương đại như thế tuổi thạch văn minh có thể hủy diệt như vậy sạch sẽ, sẽ, chỉ có một cái khả năng, đó chính là diệt đi tuổi thạch văn minh, không phải thiên hay. So với Đông Vương làn không che đậy miệng trường thanh cảnh là cái gì đều nói. Hai người đối thoại, tại Bát Phương trong thành nhấc lên từng đợt tiếp theo từng đợt kinh thiên sóng cả. Khi sóng cả dừng lại sau, đám người lại đều mê mang. Bọn hắn nghe hiểu đây là một trận náo kịch, trò chơi, nhưng bọn hắn cũng không biết những này có ý nghĩa gì. Bát Phương đại hội còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên muốn tiếp tục. Bát Phương làm trò, vẫn như cũng là thân phận vương quang biểu tượng chỉ bất quá có trong lòng người bắt đầu nhớ diệp mang phát ra san đạo giả lệnh bài. Đại đường phai hạng, lý vọng biểu lộ liên tục biến hóa. Người bên ngoài chỉ chú ý tới hai người nội dung nói chuyện, lại là không để ý đến rất nhiều tận phải tin hơi thở. Đầu tiên, Trường Thanh, Đỗ Vương Lan không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, ý vị này tại hai người này trong mắt, toàn bộ Bắc Phương thành đều không có uy hiếp. Nói cách khác, cái này một đoạn trăm ngôi sao liền, trong tòa tinh thành, vô số định phong đại đế đều không bị bọn hắn để vào mắt, bao quát vị kia san đạo giả Diêm Hoàng. Thư yếu, nếu như Diệp Hoang không có âm thần bảo vệ bọn hắn, như vậy đối với cái này một tên cựu tinh đem cảnh, một tên nhất tinh vương cảnh mà nói, bọn hắn có đối mặt Định Phong đại đế có thể toàn thân trợ ra lực lượng. Lý vọng biết Đông Phương Lan là san đạo giả, hắn cũng biết Trưởng Thanh chính là hồi trước nghe đồn rằng Tân Thạch thành tự mấy, trên người có tụi Thạch Văn Minh Định Phong khoa học kỹ thuật. Có thể cho dù hắn nhìn thấu điểm này, lại như cũng nghĩ mãi mà không rõ, Trưởng Thanh cùng Đông Phương Lan mục đích đến cùng là cái gì? Hai người này, cũng không thể chỉ là ăn cơm nói chuyện tìm đi. Trưởng Thanh cùng Đông Phương Lan nhìn nhau, Ánh mắt của hai người bên trong có một loại ăn ý bọn hắn nhìn như đang trò chuyện vật rất trọng yếu, trên thực tế, những vật này đối với Tinh Liên Trường Thành bên trong cũng cao tầng cũng chỉ là giữ kín không nói ra thôi. Nên biết, đều biết, không nên biết đến, biết cũng không có ý nghĩa. Nhưng là, đây đối với Trường Thành, Đông Vương Lan mà nói, lại có một cái rất trọng yếu mục đích. Tham dò Diệp Hoang. Hai người đã xác định, Diệp Hoang mặc dù người trong cuộc, lại vẫn luôn không đếm xỉa đến, đây là một loại không làm hành uy. Tại hiểu rõ Diệp Hoang đằng sau, Trường Thành cùng Đông Vương Lan cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Bát Phương Đại Hội có rất nhiều đối kháng loại hạng ngũ. Diêm Hoàng là đế cảnh không tham gia được, ngươi nếu đã tới, không bằng chúng ta tổ đội." Trương Thanh đề nghị. Đổng Vương Lan vui vẻ đáp ứng, ánh mắt nhìn chúng quanh một chút hạ Huệ Ngánh, "Ma Phi, hạ Huệ Ngánh, Ma Phi." Chương 902, San đạo giả Lý Niệm chương 902, San đạo giả Lý Niệm ta chỉ là tên lính quen, ta không tham gia được." Hạ Huệ Ngánh đội còn nói. Trương Thanh không nói thêm gì, chỉ làm một câu liền để hạ Huệ Ngánh kém chút khóc lên. "Phiết không rõ quan hệ, chúng ta hiện tại là người trên một cái thuyền." Trương Thanh nói ra. Hàn Nguyên sắc mặt trắng bệ, nàng phát hiện nàng nếu là không tham gia, đó mới là thật nguy hiểm. Mã Phi nhìn xem Trưởng Thanh, thấy thế nào làm sao tạm ôn. Hắn như dẫm trên băng mỏng trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục chờ đến hôm nay, rốt cục có thể thay hình đổi dạng, lấy một cái người bình thường thân phận, qua hắn nghĩ tới sinh hoạt. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, nhìn thấy Trưởng Thanh mới chỉ một ngày, hắn toàn bộ vất vả toàn diện đổ phí. Liên giống với hắn leo lên vách núi, Trưởng Thanh lại tại trên vách đá một cước lại cho hắn đạp xuống dưới. Tại sao có thể như vậy? Mã Phi sǒu mi khổ kiếm, nếu là hắn chính mình tham gia bắt phương đại hội, biểu hiện bình thường một chút còn sẽ không để người chú ý, nhưng nếu là cùng trưởng thành Đông Vương Lang cùng một chỗ, hắn coi như che giấu không có vấn đề, cũng sẽ bị phát hiện vấn đề cải lên vấn đề. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Mã Phi nghĩ như vậy, hắn nhìn xung quanh, cảm thấy mình hẳn là tìm cơ hội chạy mất, thế nhưng là ánh mắt liếc về cửa ra vào lúc, nhìn thấy một tên tràn đầy dáng vẻ thư sinh thanh niên, hắn lập tức con người đột nhiên dừng lại. Hắn toàn thân run lên, biểu lộ lại biến. Hắn nắm chặt nắm đấm, đã bày ra công kích tứ hải. Mặt đất phiến đá tại hắn dùng sức giẫm đạp bên dưới, đã từng mảnh băng liệt. Đột nhiên xuất hiện các thượng, đưa tới chú ý của mọi người. Ha. Nhạc Hắc cửa ra bảo, tên thanh niên kia thư sinh cầm trong tay quả sếp không ngừng phát ra cảm thán. Hắn đầu tiên là thấy được trường thành trên người tiên bảo bức tranh, sau đó thấy được Đông Phương Lan, cuối cùng thấy được Ma Phi. Hắn hiển nhiên rất là kinh ngạc, kinh ngạc đến trong lúc nhất thời hắn đều không có đi tới. Dừng lại, tiểu nhị ngăn ở trước mặt hắn. Xoay một tiếng, thanh niên thư sinh mở ra trên tay quả sếp, trên quả sếp vẽ lấy chín đầu tham ăn người trần dùng, mỗi một đầu đều rất sống động, huy mi lộ ra. Mặc dù có nhất tinh vương cảnh tiểu nhị, lúc này cũng là giật nảy mình. Lý vọng tại quầy hàng bên cạnh nheo mắt lại. Hắn phát hiện, cái này Lý Niệm vậy mà không phải vì tới mình tham ăn người, người này cũng là tham ăn người. Không, hắn quan sát bên trong có chín đầu tham ăn người, có thể hiểu lệnh tham ăn người, chỉ có San Đạo Giả, lại là một tên San Đạo Giả. Chẳng lẽ hắn chính là Diệp Hoang sao? Giống như không phải, Diệp Hoang không có cây quạt. Trong đám người truyền đến nghị luận thanh âm. Tiểu Nghị không dám tiếp tục ngăn cản Lý Niệm, Lý Niệm thì là đông đưa quạt sếp đi vào đại đường, vây quanh trưởng thành cái bàn luận quanh một vòng. Thật kỳ, quá thần kỳ. Tất cả mọi người tò mò nhìn Lý Niệm, mà Lý Niệm còn tại càng ấy. Chỉ nghe Vân Diệp Hoang bên này tình huống có chút kỳ lạ, xem lại các ngươi đằng sau, ta mới phát hiện, thật đúng là kỳ lạ. Lý Niệm nụ cười trên mặt ngăn không được, hắn không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại là Tam Hỉ La môn. Bát Phương Thành, mỗi 100 tòa tinh thành liền có một cái, có thể duy trì có các ngươi nơi này, bầu không khí như vậy hòa hợp. Tham đạo dạ, tham ăn người, tu sĩ, còn có vật kỳ quái, vậy mà có thể ngồi tại cùng một bàn. Phải biết, mặt khác Bát Phương Thành bên trong, cho dù cũng là ngư long hỗn tạp, đây chính là gặp mặt liền muốn đánh giết. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Vừa mới kinh lịch xong thánh chiến, Làm sao? Các ngươi nơi này thành chuyến, là trò chơi sao? Không đúng, ta cũng xem lại các ngươi chết không ít người." Lý Niệm tự mình nói, tất cả mọi người nghe, ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá Trường Thanh một bàn. Một bàn vừa vặn bốn người, từ Lý Niệm trong miệng, lại nói ra bốn cái khác biệt thân phận. Đông Phương Lan là san đạo dạ, Trường Thanh, Hạ Huyền Ngánh, Ma Phi, chỉ có một cái tham ăn người. Đầu tiên bài trừ Hạ Huyền Ngánh, cái này nhất định là tên tu sĩ. Như vậy vấn đề tới, Trường Thanh cùng Ma Phi, đến cùng ai là tham ăn người, ai là bất kỳ quái? Các bắt phương thành là tình huống như thế nào ta không biết, nhưng nơi này bắt phương thành là các phương hiểu nhau đầu đuôi thẽ chốt. Hiểu rõ có rất nhiều loại phương thức, hiển nhiên, nơi này phương thức rất nhu hòa. Trương Thanh mở miệng nói ra, về phần tại sao, hơn phân nửa là bởi vì Di Mัง hắn không làm, mặc kệ phát triển, mới đưa đến tình huống hiện tại. Lý Niệm có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trương Thanh, hắn không nghĩ tới, thực sự có người sẽ trả lời vấn đề của hắn, hơn nữa còn là cái này bật kỳ quái. Người nói hắn là tu sĩ đi, trên người hắn khí tức rất không thích hợp, mà lại đại đạo cơ sở rất hoàn mỹ. Người nói hắn là san đạo giả đi nhưng hắn trong bức tranh lại có nhiều như vậy bộ tự pháp tác khí tức, cái này toàn bộ bức tranh đều giống như là một cái tham ăn người, mà lại là cực kỳ đặc thủ tham ăn người. Ngươi nói hắn là tham ăn người đi, có thể người này cùng bức tranh rõ ràng lại là hai cái cá thể. Lý Niệm chưa bao giờ thấy qua có như thế phức tạp tình huống, hội tụ tại trên người một người. "Mà chuyện," Lý Niệm mở miệng nói ra, "Thứ nhất, ngươi bức tranh thuộc về ta. Thứ hai, ngươi chính là săn đạo giả Đông Phương Lan đi. Sớm nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền." Diệp Hoang không có gì tiền đồ, "Ngươi theo ta đi." Nói, Lý Niệm đi vào mã phi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ mã phi bà bài, "Thứ ba, ngươi cảm thấy ta còn có bao nhiêu kiền nhân đâu?" Mã phi bắt đầu khẩn trương lên, hiển nhiên Lý Niệm hiện tại gặp phải vấn đề rất nhiều, hắn sẽ không lại giống trước đó như thế trêu đùa chính mình. Đang lúc mã phi sực đầu mẹ chán lúc, Trưởng Thanh lại là không vui nói ra, "San đạo giả cũng có riêng phần mình địa bàn, nhìn dáng vẻ của ngươi không phải rất tôn trọng Diệp Hoàng, như vậy ngươi hẳn không phải là Diệp Hoàng cùng một bọn." "Ha? Thì tính sao?" Lý Niệm nhiều hứng thú nhìn xem Trưởng Thanh. "Không thế nào, ngươi vượt biên rồi." Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nháp nhở Nếu như ngươi chỉ là đến du lãm đi dạo, đồ không có vấn đề. Nhưng nếu như ngươi còn muốn làm chút cái gì khác, ngươi có thể sẽ chết. Ta sẽ chết. Lý Niệm biểu lộ có chút khó trướng, hắn dang hai tay ra ngắm nhìn đối phía, ớt. chẳng lẽ nói, ngươi cảm thấy cái này bắt Phương Thành lưu được ta? Trương Thanh lắc đầu, nói ta cảm thấy Diệp Hoang giữ được ngươi. Ngươi vì cái gì cảm thấy Diệp Hoang sẽ đối với ta xuất thủ? Lý Niệm hỏi. Bởi vì hắn không muốn để cho ngươi biết hắn tại năm tháng. Trương Thanh cười nói, có ý tứ gì? Lý Niệm nhíu mày, ngươi không phải là muốn dùng Diệp Hoang tới dọa ta đi. Ta quen ngươi hay là không? Trường Thanh ngắt lời nói, ta bây giờ nói lời nói, nhưng thật ra là nói cho Diệp Hằng nghe, ta muốn nếm thử thuyết phục Diệp Hằng, để hắn giết ngươi. Lý Niệm bỗng nhiên hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm vào Trường Thanh, trong tay quản sếp hợp đứng lên, biểu lộ biến hóa sau, lại lần nữa mở ra. Hắn biết Đông Phương Lan có một thanh thức đến kiếm, có thể khiến tự thân đứng ở thế bất bại, hắn lại không thể động mạnh, thật động mạnh, Diệp Hằng không đến vậy tới. Chỉ bằng ngươi. Lý Niệm thịt muối coi thường. Ngoài hương lâu trong ngoài, tất cả mọi người mờ mịt nhìn xem Trường Thanh. Trường Thanh không nhanh không chậm nói, nếu như ngươi cũng muốn nghe, Sau khi ngay dòng, ngươi khả năng liền phải chết. Kết quả tốt nhất cũng là, ngươi vĩnh viễn không thể rời bỏ địa phàm địa bàn, vĩnh viễn cũng không gặp được hư không chi vương. Vậy ta thật là muốn nghe xem." Lý Niệm sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết mình đã rơi vào hạ phòng, bị cái này vật kỳ quái nắm mũi dẫn đi, thế nhưng là, hắn cũng lạ thật hiếu kỳ. Hư không chi vương sẽ không để ý nơi này bắt phương thành tại sao là loại tình huống này, bọn hắn càng sẽ không để ý bên này thành chiến là thế nào đánh, bọn hắn sẽ chỉ ở ý có không có uy hiếp. Lý Niệm nhíu mày nhìn xem Trưởng Thành, hiển nhiên hắn không có quá lý giải. Khả Trường Thanh lời kết tiếp, lại làm cho Lý Niệm trong lòng cảm giác nặng nề. Mà trên thực tế, nơi này sát thực có uy hiếp, còn không chỉ một cái. Nhưng là, Tư Không Chi Vương Trường Thanh dừng một chút, nhẹ nhàng nói ra ba chữ, "Không biết." Vừa mới nói xong, Lý Niệm đột nhiên quay người quay đầu. Đại đường bên ngoài, trên đường phố, chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên nam tử trẻ tuổi. Hắn đứng chắp tay, hai đầu lông mày nạo khí lan tiêu. Hắn nhìn cũng không nhìn Lý Niệm, mà là có chút cổ quái nhìn xem Trường Thanh. Sát thực không chỉ một, mà lại, ra còn đã bỏ sót một cái. Diễm hoàng ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Trường Thanh. Hắn cũng không có muốn đem trưởng thành bức gấp suy nghĩ, so ra mà nói, hắn càng muốn nhìn hơn đến trưởng thành có thể đem hư không chi vương bức cho gấp. Chương 903, án ý cấu kết chương 903, án ý cấu kết Diêm Hoàng. Hắn là san đạo giả Diêm Hoàng, chính là hắn nhấc lên thành chiến. Bạn trí thân của chúng ta thân bằng đều là bởi vì hắn mà chết. Trên đường phố, chuyên gia thanh nham tức giận, đó là một tên vương cảnh tu sĩ, hắn trái phải nhìn quanh lấy tìm kiếm điên phong đại đế thân ảnh. Hắn chỉ vào Diêm Hoàng, hét lớn, thật không nghĩ tới, lần này bắt phương đại hội, san đạo giả Diêm Hoàng giáng thật hiền thân, hiện tại thế nhưng là cơ hội thật tốt. Hắn vừa mới nói xong, trên đường phố An Tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lạ có một tên điên phong đại đế xuất hiện, bất quá cũng không phải là muốn đối với Diệp Mang xuất thủ, mà là đem tên kia Vương Cảnh Che Miệng mang đi. Người điên rồi sao? San Đạo Giả Đông Phương Lan cùng trợ máy trưởng thành đối thoại, ngươi không nghe thấy sao? Trưởng mối của ngươi không có nói cho ngươi sao? Y tại cái này thêm tiện. Thiên kia điên phong đại đế răn dạy nói ra, không nói đến cái này, một đoạn trăm ngôi sao liên phút tạm thế cục, chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt, cái này trưởng thành thế nhưng là đang khích bác hai đại San Đạo Giả quan hệ trong đó. Bọn hắn muốn là nên làm như không thấy, hiện tại càng là muốn bàn quan. Từ ngươi từng người điên phong đại đế khí tức từ bắt phương thành các nơi dâng lên, nhưng rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Hoang khẽ miệng ngậm lấy ý cười, hắn biết những cái kia điên phong đại đế là đang cảnh cáo hắn, đồng thời cũng tại cho thấy thái độ của bọn hắn. Lý Niệm xá dị thả ra thân niệm, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hoang nói ngươi dám phản bội hư không chi vương, xem ra ngươi dã tầm không nhỏ. Ta thích cùng người thông minh nói chuyện, ngươi đi một bên. Diệp Hoang trực tiếp đi vào đại đường, hắn đi tới mã phi bên cạnh, nói tiếp, ngươi cũng đi một bên. Mã Phi sắc mặt căng thẳng rời đi chôn ngồi, đứng ở trường thanh sau lưng. Diệp Hoang ngồi ở Mã Phi trên vị trí cũ, cầm lấy Mã Phi cũng không đã dùng qua bữa, tự mình ăn uống, ta không nhớ rõ bao lâu chưa từng ăn cơm, cái này vọng hương lâu mỹ thực, quả thật không tệ. Nói, Diệp Hoang còn nhìn về phía đối diện hạ hối ngoánh, "Cửu Tinh tiểu binh, ăn nhiều một chút, ăn xong một trận này, ngươi liền có thể tấn thăng đem cảnh." Hạ Hối ngoánh sáng bóng cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nàng làm qua đáng sợ nhất áp lực, cũng không bằng trước mắt cảnh này. Đối với nàng loại này tầng dưới chốt người nhặt rác mà nói, Diệp Hoang là cực hạn kinh khủng đại danh tử. Dưới tay hắn thủ hạ tiểu binh, hạ bánh gánh nhìn thấy đều muốn chạy trối chết. Ngươi cảm thấy ta không thông minh? Lý Niệm bị không để ý tới, hắn thẹn quá hóa giận. Nơi này không phải địa bàn của hắn, hắn đang muốn lập uy. Lý Niệm đi vào Đông Phương Lan bên người, với mặt hất hàm sai khiến, "Ngươi, đi một bên." Đông Phương Lan tử nhẹ một tiếng, căn bản không rảnh để ý trưởng thanh sắc mặt khó coi đứng lên, hắn nhìn về phía bên cạnh Diệp Hoàng, nói với hắn, "Ngươi sẽ có phiền phức sao?" Diệp Hoàng nhìn chằm chằm trưởng thanh, tại tất cả mọi người dưới khiếp sợ, hắn vậy mà trả lời nói ra, "Không, có phiền phức, nhưng không cần thiết." Hai người tựa như quen biết hảo hữu bình thường, tại cái cái này vọng hương lâu bên trong câu chuyện. Tình cảnh quái dị như vậy, liền ngay cả đại bộ phận Điện Phong đại đế đều nuốt không trớ. Cái này trợ máy chẳng lẽ nhận biết Diệp Hoang? Cho dù nhận biết, hắn cũng dám cùng Diệp Hoang một bàn ăn cơm. Hắn không phải hẳn là đứng dậy cung kính đón lấy sao? Tất cả mọi người đối với trưởng thành cùng Diệp Hoang quan hệ cảm thấy không thể tưởng tượng, chỉ có số ít Điện Phong đại đế mới mơ hồ biết vì cái gì. Lý vọng còn tại bên quầy bên trên, hắn không dám động tác, sợ làm cho chú ý có tiểu nhị nhỏ giúp đỡ nhìn về phía hắn, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu không nói. Lý và biết, Trường Thanh cùng Diệp Hoang là một cái phương diện tồn tại, đối với loại người này tới nói, khách sáo, nói nhảm, thiết thể vô dụng. Cho dù chưa từng có trao đổi qua, tại song phương đều biết đối phương muốn làm cái gì đằng sau, liền sẽ đặt thành một loại ăn ý mà bây giờ trong mắt của mọi người quỷ dị, chính là Trường Thanh cùng Diệp Hoang ăn ý hắn sẽ không ảnh hưởng khẩu vị của người sao. Trường Thanh hỏi, "Sẽ, nhưng là không nhiều." Diệp Hoang trả lời, "Ngươi muốn phát san đạo giả lại bài, không phải bắt phương làm cho loại kia đồ rác rưởi." Trường Thanh tiếp tục hỏi, "Đúng vậy." Diệp Hoang gật đầu. Lại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên dưới, Trương Thanh đưa tay ra, cho ta một hồi. Ngay sau đó, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, bởi vì Diệp Hoang thật đưa tay khai đạo, đem một khối san đạo giả lệnh bài đưa cho Trương Thanh. "Diệp Hoang, ngươi cứ như vậy để hắn gia nhập san đạo giả?" Lý Niệm ở bên cũng là 10 phần kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này lực lượng cũng là bởi vì Diệp Hoang phải không? "Trương Thanh, Diệp Hoang đồng thời mắt nhìn Lý Niệm, đều không có để ý tới." Trương Thanh cẩn thận quan sát san đạo giả lệnh bài, cái này cùng Lâm Sắt cho Trần Ngụ cũng không có khác nhau. Trường Thanh nắm giữ tuổi con đường bằng đàng ấn, nhưng đó là thông qua củi đất đá trong cung các loại thư tịch tiên thai học được. Như loại này cấm kỵ đạo ấn, làm như vậy trước mắt, Trường Thanh cũng vô pháp lĩnh hội. "Không dùng, trả lại cho ngươi." Trường Thanh đem lệnh bài đặt lên bàn, đợi trở về. Ngoài gương lâu trong ngoài, tất cả mọi người trong gió lộộn xộn. Đây chính là san đạo giả lệnh bài. Có lệnh bài này, không nói hiệu lệnh tiên hai, mỗi 10 năm một lần thánh chiến, liền mang ý nghĩa đứng ở thế bất bại. Nếu là tinh thành bên trong có một khối loại lệnh bài này, như vậy đối với tinh thành mà nói, thánh chiến liền thật là một trò chơi. Ngươi không cần thông qua lệnh bài này tiếp xúc hư không chi vương sao?" Lần này nên Diệp Hoang đặt câu hỏi. "Không cần." Trương Thanh mở miệng nói, "Ta hiện tại tu vi còn chưa đủ, có lệnh bài ta cũng sẽ không đi gặp hư không chi vương. Mà chờ ta tu vi đủ, có hay không lệnh bài cũng liền không có khác biệt." Diệp Hoang như có điều suy nghĩ gật đầu. "Ăn vài miếng đồ ăn sau." Diệp Hoang mở miệng nói, "Sớm biết ngươi thú vị như vậy, năm đó ta đi lưu vân vũ trụ thời điểm, liền nên đem ngươi cũng mang lên." Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Nếu như ngươi thật đem ta mang tới, hiện tại vô giới vũ trụ, nhưng là không còn thú vị như vậy." Diệp Hoang nghĩ nghĩ, nghĩ đến tòa kia tái hiện Huy Hoàng Tân Thành, tán đồng nhẹ gật đầu. Trương Thanh nhìn xem sắc mặt âm trầm lý niệm, đột biến chủ đề, xem ra cái này hư không chi vương cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Diệp Hoang lông mày nhíu lại, cái này đều phát hiện sao? Là bởi vì chính mình không sợ lý niệm đi hư không chi vương cái kia cáo trạng. Trương Thanh nói tiếp, hoặc là, hư không chi vương có 13 vị, nơi này có uy hiếp, uy hiếp cũng chỉ là một trong số đó, nói không trừ uy hiếp này cũng là mặt khác 12 vị vui lòng nhìn thấy. Diệp Hoang nhíu chặt lông mày. Trương Thanh lại nói đương nhiên, cũng có thể là là hư không chi vương quá mạnh. Những này cho chúng ta rất lớn tự tin độ bận, đối với hư không chi vương tới nói, chính là một trận trò cười. Diệp Hoang nghe, mí mắt đốn nhiên nhảy một cái. Hắn để đũa xuống, đứng dậy, nguyên lai like ngươi mới là uy <cười> hiếp lớn nhất, khó trách Đông Phương Lăn sẽ gia nhập săn đạo gia, bởi vì trợ tử có ngươi. Quá khen. Trương Thanh chắp tay ô quyền. Diệp Hoang mở miệng nói, ta phạm vi còn hạn, chỉ ở cái này một đoạn trăm tinh. Địa Phương Hắc, ngươi tốt nhất đừng đi. Bát Phương đại hội đằng sau, còn có rất nhiều động tác. Nếu như ngươi nhàn rỗi vô sự, Đông Phương Lăn sẽ có tình báo cho ngươi. Dừng một chút, Diệp Hoang nói bổ sung, thất bại lưu văn nông trưởng, cần địa phương khác bổ sung. Ta cần mấy cái con ngồi cho phía trên giang độ. Đương nhiên, ta có thể không giết, nhưng nhất định phải có. Trương Thanh nhẹ gật đầu, hỏi, chỉ cần có con ngồi là có thể, về phần con ngồi là như thế nào trưởng thành, cái này không trọng yếu. Diệp Hoang nói. Trương Thanh cười, Diệp Hoang cũng cười theo, nhưng Lý Niệm sắc mặt lại càng khó coi hơn. Đây là trần trụi cấu kết. Hắn mặc dù không rõ Trương Thanh cùng Diệp Hoang là thế nào cấu kết với, có thể đây là hư không trì vương tuyệt không cho phép tội lớn. Một khi bị phát hiện, cái này Diệp Hoang Cái này một đoạn trăm tinh, hết thảy muốn vong. Chương 904, người đây không phải có đầu rót sao chương 904, người đây không phải có đầu rót Diệp Hoang rời đi vọng Dương Lâu, hắn thậm chí đem Bát Phương Thành bắt phương đại hội, tất cả tham gia cấp thấp săn đạo giả, Âu Thầm ẩn núp săn đạo giả, cùng những cái kia tham ăn người, giao cho Đông Phương Lan tộc lĩnh. Diệp Hoang vậy mà đi thẳng Bát Phương Thành. Tất cả mọi người gặp được Diệp Hoang rời đi Bát Phương Thành, bởi vì Diệp Hoang là trực tiếp đánh nát Bát Phương Thành trận pháp bình chững đi. Bát Phương Thành bên trong, từng người từng người trận pháp cường đại sư lạnh cả người gấp giúp chữa trị trận pháp, cho dù rất nhanh lồng ánh sáng lần nữa trống lên. Cố thể Diệp Hoang cường đại lại đối với tất cả Bát Phương Thành tu sĩ mà nói, là một loại lớn la uy hiếp. Cho dù là Lý Niệm, nhìn thấy Diệp Hoang thủ đoạn sau cũng là không khỏi hoảng hốt. Hắn hồi tưởng đến vừa mới hết hay, nếu như Diệp Hoang thật ra tay với mình, vậy mình chỉ sợ dữ nhiều lành ít. Hắn cũng không sợ Bát Phương Thành những ngày định phong đại đế, thế nhưng là cái này, Bát Phương Thành trong trong ngoài ngoài tham ăn người, là Diệp Hoang thủ hạng. Lý Niệm ánh mắt sắc bén đứng lên, như là đao kiếm đâm về Trưởng Thành. Diệp Hoang đi, ngươi cảm thấy, Đông Phương Lan có thể giữ được ngươi. Lý Niệm sát cơ lộ ra. Chính mình kém chút bị tiểu tử này chơ ngợi muốn bị Diệp Hoang chém. Hắn có thể nào tha tiểu tử này? Kỳ thật, chúng ta cũng không cần là lý nhân." Trưởng Thanh An Đồ An nói ra, "Nếu như ngươi không rõ, ta có thể cho ngươi giảng minh bạch." Bát Phốn Thành, càng lớn phạm vi trong vòng tu sĩ dựng lên lốt hai. "Vậy ta cần phải nghe một chút ngươi có thể nói thứ gì?" Lý Niệm bản không muốn cho Trưởng Thanh dạy gò khốn khổ cơ hội, thế nhưng là hắn một là không biết Đông Vương Lan có phải hay không đã đem Trưởng Thanh dùng không gian pháp cắt bảo hộ, thứ hai, lúc trước hắn xác thực cũng nghe không hiểu. "Ta có thể nói nhiều lắm, ngươi muốn biết cái gì?" Trưởng Thanh hỏi. Lý Niệm tư tắc lấy, "Ngươi cùng Diêm Hoàng là như thế nào cậu kết?" Bát Vương thành bên trong, chỉ có số ít đỉnh phong đại đế mơ hồ đoán được, lúc này liền ngay cả Lý vọng cũng nghĩ Trưởng Thành trong miệng đạt được xác nhận. "Mới quen đã thân, gặp nhau hận muộn không cần cùng ta kéo những bận này, ta muốn nghe thật sự." Lý niệm lúc này lại gãy. "Trưởng Thành huynh đài, nói cái kia tốt, vậy ta liền nói trực tiếp điểm." Cửu Vương cũng chết, Thần Vương cũng lập. "Đ." Lý niệm con co rụt lại, "Cái này Diệp Hoang quả nhiên có không hai chi tầm. Thứ không chi vương cường đại như thế, cái này Diệp Hoang lại còn giảm. Tinh Liên trung thành, mỗi 10 năm một lần tranh chiến, ngươi tại San Đạo Giả bên trong." Địa vị hẳn là so diệp mang không kém nơi nào, như vậy tình huống cụ thể, ngươi cũng là biết không ít, đúng không? Cái này là một cái cân bằng, là hư không chi vương muốn cân bằng. Tại tiên đề này phía dưới, mặc kệ là tinh thành phá vây hay là tinh thành thất thủ, đều khó có khả năng. Đã như vậy, làm sao chiến, chiến đến loại nào hoàn cảnh, cái này liền có tiêu chuẩn. Trương Thanh trầm giọng nói, một chút đỉnh phong đại đế nội tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh. Có người tại như vậy thánh chiến phía dưới, còn có lạc quan tâm tính, nhưng bây giờ cái này tâm tính cũng theo Trương Thanh từng câu từng chữ mà bị triệt để đánh. Ngươi lạ sang đạo dạ. Ngươi là vì cái gì mà trở thành săn đạo giả, cũng không cần nhiều lời đi. Ta không tin ngươi không muốn nhập thánh, ta không tin ngươi không muốn làm cái kia hư không chi bường." Trưởng Thanh nhìn về phía Lý Niệm. Lý Niệm lại là không có phản bác, loại chuyện này chỉ có thể dấu ở trong lòng, sao có thể giống Diệp Hoang như thế trắng trợn. Ngươi tự nhiên cho là bao chùm trật tự chúng sinh, nhưng ngươi cũng là trật tự chúng sinh một bộ phận, tay cầm vô tự ác chủ bài, đủ để ưu việt hết thảy. Thế nhưng là, còn có thể lại hướng lên một bước sao?" Trưởng Thanh hỏi, Lý Niệm lại là dỗ nhiên cắn răng. Lại hướng lên vậy coi như chỉ có hư không chi bường. Nếu là đã mất đi lòng tiến thủ, như vậy trước mắt ngươi nhìn thấy hết thảy, còn có ý nghĩa sao?" Trương Thanh hỏi lại, lý niệm lại là mê mang. Hắn nhìn xem chính mình có xét, nhìn xem trong đó bị chính mình thu phục chín đại tham ăn lợi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mafia, lại nhìn quanh vọng gương lâu trong đại đường tất cả mọi người. Diệp Hoàng chỉ là không làm, mở một con mắt nhắm một con. Bởi vì chúng ta cho dù lại náo đảng, cho dù hư không chi bương biết, cũng sẽ đem chúng ta xem như tôm tép lải nhép. Hư không chi bương, cho dù là Diệp Hoàng, cũng nên có nảy nào khí, không coi ai ra gì. Nhưng là, Diệp Hoàng không hề làm gì cho chúng ta một cơ hội, cái này đồng dạng cũng là diệp hoàng cơ hội của mình. Đây chính là ta cùng Diệp Hoàng câu kết. Nếu là chúng ta bại, Diệp Hoàng không có bất luận cái gì tổn thất. Nếu là chúng ta thắng, như vậy hư không chi đương vị trí liền do Diệp Hoàng thay thế. Trương Thanh nói xong, lại ăn mấy ngụm đồ ăn. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, Trương Thanh là thật đang dùng cơm. Liền ngay cả Diệp Hoàng cũng chỉ là lướt qua liền thôi, Trương Thanh lại là thật muốn nhét đầy cái bao tử. Trong lúc đó, Trương Thanh vẫn không quên chào hỏi tiểu nhị thêm đồ ăn, hoàn lễ mà hỏi Đồng Vương An, Hạ Bính Ảnh, Ma Phi, Bao Quát Lý Niệm, có cái gì ăn kiêng? Ta kỵ ngươi lý niệm muốn mắng ngươi, nhưng hắn cảm thấy trưởng thanh lời nói có đạo lý. Cho nên, ngươi cũng có thể khoanh tay đứng nhìn, thậm chí, ngươi vẫn còn so sánh Diệp Mang càng thêm ổn định. Dù sao, đây là Diệp Hoàng đang làm sự tình, đây là Diệp Hoàng không làm, ngươi chỉ cần đứng ngoài quan sát liền có thể. Nếu có biến số, ngươi còn có thể thừa cơ từ đó đột lợi. Chúng ta thắng, cũng sẽ không trực tiếp thủ thắng, ngươi có thể cáo chi hư không trì bừng, bởi vì khi đó chúng ta đã có thể bị hư không trì vương coi là uy hiếp, như vậy, ngươi có thể mượn dao giết người, diện trừ Diệp Mang, bởi vì khi tỉ động Chúng ta nếu vẫn lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, như vậy ngươi cũng có thể liệu một phen hư không quân bị. Lý Niệm không bị không che liếm môi một cái. Trương Thanh nói tiếp, nếu như chúng ta bại, ngươi uy nguyên có thể làm việc như vậy. Dữ gốc đích lời là, diệt trừ Diệp Hoang, thay vào đó. Lý Niệm lại thật động tâm, hắn cầm lấy đũa đều bên đó là Diệp Hoang đã dùng qua, đem miệng đồ ăn ăn vào trong miệng, không quên nói ra, "Xát thực mỹ vị." Bát Phương Thành, tất cả đỉnh phong đại đế sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn từ nghe được tình báo phán đoán, đây cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, bọn hắn luôn cảm giác trong lòng bối rối mà hút hoàng đầu ngườ, lại là Trương Thanh. Kẻ này quả thực đang sợ. Quang Minh Chính Đại châm ngòi ly gián, châm ngòi san đạo giả diệp mang cùng lý niệm quan hệ, suýt nữa để hai đại san đạo giả sống mái với nhau. Sau đó đồng dạng Quang Minh Chính Đại cấu kết lý niệm, còn không chút nào tí úy mở miệng một tiếng giết trừ Diêm Hoàng. Cái này cần là bao lớn trái tim mới có thể chịu được như vậy điên cuồng. Cái này cần là dạng gì đầu óc mới dám suy nghĩ ra loại này mưu kế. Nói không sai, nhưng là lý niệm đột nhiên thâm trầm nở nụ cười, ta vừa rồi nói lên ba cái điều kiện, vẫn là giữ lời. Trương Thanh mặt không đổi sắc, Đông Vương Lăn cũng là xem thường. Mã Phi lần nữa khẩn trương lên, Hạ Hoành Hoánh đã xuống tê. "Ngươi để cho ta xác định, Diệp Hoang sẽ không ra tay với ta. Đồng thời, ngươi cũng thu được Diệp Hoang tán thành. Ta muốn, cho dù là ta đối với các ngươi xuất thủ, Diệp Hoang cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao, nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều không giải quyết được, các ngươi rựa bảo cái gì muốn cái này cơ hội?" Lý Niệm mở miệng nói, "Đúng không?" Trưởng Thanh cùng Lý Niệm nhìn nhau. Lý Niệm cho là mình chiếm cứ thượng phong, nhưng không ngờ, Trưởng Thanh một câu, ém chút làm cho Lý Niệm bập đậu. "Ha, ngươi đây không phải có đầu óc à?" Trưởng Thanh Phảng phất thấy được chuyện mới mẻ. Chương 905, Lý Vọng cũng muốn cơ hội chương 905, Lý Vọng cũng muốn cơ hội hôn trướng. "Chú ý lời nói của ngươi." Lý Niệm tức giận vỗ bàn lên. "Chỉ là cái bố này, làm cho cả bàn Mỹ tự toàn bộ hóa thành một biển." Hạ Hoành Hoành kinh hô một tiếng, lại phát hiện chính mình may may không bị đến ảnh hưởng. Mã Phi cũng là kinh dị nhìn về phía tự thân, phát hiện chính mình cũng không có bị liên lụy. "Cần gì chứ?" Trưởng Thanh nhíu mày nhìn về phía Lý Niệm, "Ngươi nếu biết Đông Phương Lan còn có trấn trời tối thức kiếm, trưởng lực lượng không tầm gian, cần gì phải như vậy vụng vẻ thăm dò?" Ta vừa mới đối với ngươi lau mắt mà nhìn, ngươi cái này lại để cho ta thất vọng." Lý Niệm cắn chặt răng, lạnh lùng nói ra, một chữ còn chưa mở miệng, liền bị Trương Thành chặn lại trở về. "Chúng ta đã hợp thành tiểu đội, Đâu Vương Lan có thể một mực bảo hộ chúng ta. Đương nhiên, ngươi có thể thử dùng Bát Phương Thành tu sĩ đến uy hiếp chúng ta, dù sao ta cùng Diệp Hoang có kết, bắt lấy cơ hội này, cũng đại biểu chúng ta là trận tự một phương." Trương Thành liên tục nói ra, "Mời đi." Bát Phương Thành bên trong, tất cả mọi người lập tức trong lòng máy động. "Khả Trương Thành nói như thế, Lý Niệm muốn thật như vậy làm, vạn nhất uy hiếp không được Trương Thành, Vậy hắn coi như thành thằng hề. Lý Niệm biết, ở tâm cơ lòng dạ bên trên, hắn không phải trưởng thành đối thủ, hắn không thể không phục. Nhìn xem Trưởng Thanh bình tĩnh thần sắc, Lý Niệm nói ra, Bát Phương đại hội, ta cũng sẽ tham gia, ta lại phải ta chính đại tham ăn người dự thi. A, vậy ngươi cùng bọn hắn nói xong, chúng ta là cùng một bọn. Trưởng Thanh chân thành nói, có ý tứ gì? Lý Niệm nhíu chặt lông mày. Đông Phương Lan là sang đạo dạ, chúng ta là tham ăn người, Bát Phương trên đại hội nếu có đối lập cục diện, chúng ta đương nhiên là cùng một trận doanh. Trưởng Thanh nói ra. Lý Niệm trầm mặc. Vọng Hương lâu lâu chủ lý vọng trầm mặc, Vọng Hương lâu trong ngoài tất cả tu sĩ đều trầm mặc. Nói đùa cái gì? Ta chính đại tham ăn người, chắc chắn cùng các ngươi là địch. Ta muốn cái kia ba cái điều kiện, bọn hắn sẽ giúp ta hoàn thành. Nếu dự thi, ta cũng không khi dễ ngươi, ta phải dùng ngang nọ cảnh giới đến để cho ngươi chịu phục. Cái này đã liên quan đến lý niệm mật mũi, cho dù không có Đông Phương Lan, hắn nhìn thấy bình tĩnh như thế Trường Thanh, trong lòng cũng nén giận. Vụ nớ cảnh chiến lực cưỡng chế Trường Thanh, hắn không có cảm giác thankful, bởi vì đây là chuyện đương nhiên. Ta có thể điều chỉnh ta tham ăn người nô bộ tu vi liên đệ bọn hắn lấy nhất tinh cương cảnh, cùng ngươi phân tranh. Lý Niệm đắc ý nói, nếu như ngươi chỉ có há miệng mà trên tay không có bản lĩnh gì, y phục của ngươi, Đường Vương Lan, có lẽ ta trong thời gian ngắn không chiếm được, nhưng ngươi đồng đội Mafia chính là ta người thứ 10 tham ăn người nô bộc. Nói xong, Lý Niệm quay người muốn đi gấp. Trương Thanh lên tiếng cả đường. Sợ, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, nói nhiều A Thiên Hoa luận chùi, cũng không có khả năng cải biến quyết định của ta Lý Niệm nói. Trương Thanh đánh gãy, không, vừa mới một bàn kia đồ ăn tính cả cái bàn đều hủy đi, theo giá bồi thường bạc hương lâu tổn thất. Tuần có chúng ta đồ ăn. Lý Niệm tức thì nóng giận, không phải hắn đoán sai trưởng thành tâm tư, mà là hắn cho là trưởng thành quản bàn khăn cái bản nhớ đồ ăn, là đối với hắn triệt để xem thường. Hắn thân phận gì? Vậy mà lại bị bởi vì loại chuyện này nó lại. Bồi thường tổn thất, bồi thường đồ ăn. Lý Niệm trên thân bộ phát sát ý ngút trời, hắn hai con ngươi hầm lánh nhìn về phía bảy hàng lý vọng. Lý vọng cương muốn mở miệng nói không cần bồi thường, hắn thậm chí cũng không dám thu trưởng thành tiền cơm. Thế nhưng là trưởng thành lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, lúc này nói ra, "Nha, đây là thế nào đây là?" Đường Đường san đạo dạ. Có thể cùng Diệp Mang nói hai câu, chẳng lẽ ngay cả chút tiền ấy đều trả không nổi đi? Làm gì, ngươi đây là muốn quyệt nợ sao? Thật mạnh dứt ý, ngươi muốn hù dọa ai đây? Vừa mới nói xong, giọng Hương Lâu trong ngoài lặng ngắt như tờ. Đông Vương Lan cười như chuông bạc, quả nhiên, chỉ có đi theo trưởng thành bên người mới là vui vẻ nhất. Trong nhà gỗ nhỏ, phu ôn hình cũng là cười ngựa tới ngựa lui. Thân phận, địa vị, bởi thế, những vật này tại trưởng thành trước mặt đều là không hề có tác dụng. Tốt, rất tốt. Lý niệm thu hồi sắc ý, ngươi sẽ có cẩu ta một ngày. Ngươi phải biết cơ hội có thể cho ngươi, nhưng không phải nhất định phải cho ngươi. Lúc này, Động Vương lan lại tại bên cạnh Từ Tốn nói, ngươi đây thật đúng là nói sai, bởi vì có Trừng Thanh mới có cơ hội. Lý Niệm trừng mắt Trừng Thanh, ném một viên càn khôn rối, hắn muốn học Diệp Hoàng Phương tức rời đi, tại bắt phương thành trận pháp trên lồng ánh sáng oanh mỡ một lỗ hổng, nhưng hắn nhìn xem, cái kia từng người từng người không ngừng ra cố lồng ánh sáng trận pháp sư, ngẫm lại hay là trực tiếp tự thông đạo luyện sông ra ngoài. Trong đại đường, Lý Vọng lệnh tiểu nhị vội vàng bố trí mới cái bàn, hắn hãi nhiên phát hiện, cái kia bốn tấm cái ghế, vậy mà đều hoàn hảo không chút tổn hại. Lý vọng kiêng kỵ mắt nhìn Đông Vương Lan, lại lấy càng kiêng kỵ ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh. Tin tức linh thông hắn đương nhiên biết, Đông Vương Lan không có khả năng lấy cảnh giới tu vi đi cân nhắc, mà Trương Thanh, càng là như vậy, dựa ăn ngày cơm, xem như bản điểm cũng cận. Lý vọng còn chưa nói xong, hắn không chỉ là muốn mời một trận này, hắn muốn mời càng nhiều. Hắn phát hiện, lấy thân phận của hắn, càng thích hợp cùng Trương Thanh tiếp xúc, rút ngắn quan hệ. Lý vọng có chút xấu hổ. Trương Thanh chỉ chỉ Ma Phi, nói ra, "Đợi ta bạn mời khách, ngươi đây không phải mất hứng sao?" Lý vọng, Ma Phi, mới tức ăn một lần nữa giương đủ. Mã Phi muốn nói lại thôi, vẫn là không nhịn được nói ra, Trưởng Thanh trưởng thanh rũa ra ngón tay gõ bàn một cái nói, bữa cơm này, chính là ngươi phải bỏ ra đại giới. Mã Phi toàn thân chấn động, suy nghĩ kỹ một hồi mới nghĩ rõ ràng. Hắn cảm kích nhìn về phía Trưởng Thanh, hắn biết, mặc kệ vừa rồi xảy ra chuyện gì, Trưởng Thanh đều sẽ bảo đảm hắn. Mã Phi đột nhiên có loại tưởng niệm, mặc kệ Trưởng Thanh là cái gì bất kỳ quái, nếu có thể đi theo Trưởng Thanh, nhưng so sánh chính mình dấu kín muốn hỗn tạp nhiều. Ngay cả đối mặt Diêm Vương, lý niệm đều có thể thành thạo điều luyện, mở miệng một tiếng hư không chi vương như thế nào như thế nào, Mã Phi cho dù có ngu đi nữa cứ biết xem xét thời thế. Cơ hội. Ma Phi cảm thấy, đây không phải tự mình xôi sẹo, mà là có một cái cơ hội thật tốt bày tại trước mặt mình. Động nữa, đừng khách khí. Trưởng Thanh Treo gọi mọi người ăn cơm, Thừa Ôn Hinh cũng từ trong bức họa đi ra, bị Đông Phương Lan lôi kéo ngồi ở bên cạnh. Không bao lâu, Lý Vọng hay là đi tới, bưng chén rượu đi vào trưởng thanh trước người. Thấy cảnh này đê cảnh cương dạ, mới từ trước đó trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lúc này lại bắt đầu kinh ngạc. Bọn hắn cũng không cho lạ, Lý Vọng là tại bà kết Trưởng Thanh. Bởi vì tại trong nhận biết của bọn hắn, Lam Bát Phương thành nổi danh đỉnh phong đại đế. Giương Ang, Lý Niệm, hắn thật đúng là không cần đối với người náo khách khí như thế. Ta cũng muốn muốn một cái cơ hội. Lý Vọng không có khách sáo, hắn biết đối mặt trưởng Thanh loại người thông minh này phải nên làm như thế nào, nói thế nào. Trưởng Thanh nhìn xem Lý Vọng, trầm ngâm một tiếng, nói ngươi muốn là vọng gương lâu cơ hội hay là bát phương thành cơ hội, hoặc là đại cục tiếng nói nhất truyện, Trưởng Thanh nói tiếp, hoặc là là chính ngươi cơ hội. Lý Vọng bu hấp chỉ trệ, dù là đỉnh phong đại đế, hắn bưng trong chén rượu cũng tạo nên một tia gợn sóng. Đối với ngươi mà nói, ta là kẻ rất nguy hiểm. Trường Thanh nhìn xem Lý Vọng, nói một câu nói của ngươi, rất có thể gây mất đường lui của ngươi, bởi vì có rất nhiều thời điểm ta là không cho cơ hội. Lý Vọng tâm tình nặng nề, hắn kiên định nhìn xem Trường Thanh, mở miệng nói, ta muốn, cho ta cơ hội. Trường Thanh nháy mắt, ho nhẹ một tiếng, nói kia cái gì, ta mới vừa nói cơ hội cái gì, kỳ thật đều là nói lung tung, ta căn bản không biết ngươi là ai, càng không biết làm như thế nào cho ngươi cơ hội. Lý Vọng đốn nhiên nhẹ nhàng tỏ ra, nếu như Trường Thanh thật biết, vậy hắn cũng quá tuyệt vọng. So đối mặt hư không trì vương còn muốn tuyệt vọng. Đợi bắt phương đại hội đằng sau, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Lý Vọng nói, ánh mắt liếc mắt Đông Dương Lan. Rất hiển nhiên, Lý Vọng muốn cơ hội cùng bắt phương đại hội lần sau, Diệp Hoàng đối với cái này một đoạn trăm ngôi sao liên động tác có quan hệ. Thuận đường. Trương Thanh Thự thăm dò. Thuận đường. Lý Vọng nhẹ gật đầu. "Ngươi xác định ta sẽ không thuận đường làm điểm người chuyện không muốn thấy." Trương Thanh hỏi, Lý Vọng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn một chút hạ hánh ánh, ánh mắt lại dừng lại tại mã phi trên thân, "Ta xác định." Chương 906, hạ hánh ánh phụ thân chương 906, hạ hánh ánh phụ thân bắt phương thành, vọng lương lâu. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trường thanh hồn trên thân bên dưới đều là bí ẩn, nhìn không rõ ràng, càng giống là đại đạo mê vụ bình thường, coi là cái gì chính là cái gì, nghĩ như thế nào giống như đều đối với. Cho tới bây giờ đều không có người đã cho bọn hắn loại cảm giác này, bọn hắn càng không biết nên như thế nào đối đãi trường thanh. Cấu kết săn đạo giả Diêm Hoàng, làm cho Lý Niệm cũng không có xuất thủ. Rõ ràng lấy tham ăn người thân phận tham gia bắt phương đại hội, vẫn còn muốn cùng Lý Niệm chính đại tham ăn người thủ hạ là địch. Bây giờ, trường thanh lại đang tất cả mọi người trước mắt ba người, cấu kết lý vọng Bọn hắn thậm chí cũng không biết đây là làm sao cấu kết, lại là cấu kết cái gì. Bọn hắn đối với lý vọng nhập biết, cũng rất giống trở nên mơ hồ không rõ đứng lên. Mã Phi ngồi tại bên cạnh bàn, vẫn không có động bữa. Hắn có chút sốt thần, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lần nữa bị lý niệm gặp được sau, còn có thể bình yên thoát thoát. Hắn cũng tương tự không nghĩ tới, Trường Thanh chỉ dựa vào râm ba câu liền chúa tể cả hồn. Hắn cùng Hạ Huynh Huynh nhìn nhau, lại phát hiện Hạ Huynh Huynh trong mắt cảnh giới. Hắn có chút ấy náy gật đầu, hắn thừa nhận, hắn lựa gạt Hạ Huynh Huynh. Đối với Hạ Huynh Huynh tới nói, suy nghĩ của nàng đã sớm loạn thành trên bàn canh thịt bàng. Đây hết thảy đối với nàng trùng kích quá lớn, lớn đến nàng cảm thấy mình lờ mờ quên chuyện trọng yếu gì, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Trưởng Thành vẫn như cũ cùng Đông Vương Lan nhàn trò chuyện, bầu không khí rất tốt, nhưng cũng chỉ có Trưởng Thành cùng Đông Vương Lan tốt. Võ Hưng lâu bên trong, mà các khác thực khách đã sớm quên ăn uống, không ngừng tần niệm chuyện âm, hoặc là xuất ra linh phù đờ tin. Hạ Hoánh Ngánh tại không khí ấm áp bên trong, cũng gia nhập nói chuyện, bởi vì Trưởng Thành cùng Đông Vương Lan nói chuyện đột bật, cũng hầu như cùng lúc trước tương quan. Những lời tình báo quan trọng, ngươi cứ như vậy nói chẳng ra, ngươi chẳng lẽ sẽ không truyền âm sao? Hạ Hoánh Ngánh hỏi. Ta đúng là bị ngươi nói đúng, ta còn thực sự liền sẽ không chuyên âm." Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Ha. Hạ bành ánh sững sờ, để Trương Thanh giống như thấy được điện chuột bóng dáng. Trương Thanh giải thích nói, "Ta tu luyện đại đạo cùng các ngươi khác biệt, đơn giản tới nói, chính là chúng ta ở giữa, không cách nào nối tiếp. Ta cần cấu kết đại đạo, đem mình biến thành đạo âm truyền ra, chỉ có loại thanh âm này mới có thể bị các ngươi tiếp thu. Truyền âm nhập mật ngược lại là cũng có thể, nhưng mà đi, đối với vương cảnh, đế cảnh mà nói, truyền âm nhập mật hơi bằng không. Bởi vì ta không có khả năng ngưng tụ chân khí đem thanh âm truyền vào trong đầu của ngươi." Hạ Vĩnh Ngánh không nghĩ tới, Trường Thanh vậy mà như thế trong chú. Cái này vẫn chưa xong, Trường Thanh nói tiếp, về phần trước mặt mọi người nói ra những lời này, tác dụng thế nhưng là có rất nhiều. Tỷ như, ta độc thân đến đây, đối với Bát Phương Thành, Bát Phương Đại hội, kinh liên trường thành thế cục, thậm chí đối với thánh chiến đều không nhiều rõ. Ta tất cả nói, đều có thể làm làm lá mồi câu, tự có con cá cắn lên câu đến." Trường Thanh nói, trở lại quay hàng lý vọng khổ cười lên. "Không sai, Lý vọng chính là cắn câu trong đó một con cá. Ngươi liền không sợ rơi vào bị động sao?" Hạ Vĩnh Ngánh hỏi tiếp. "Không sợ." Trường Thanh Tử tu nói, có bị động, liền có chủ động. Cả hai không phải đơn nhất tồn tại, đồng thời, có chủ động liền có mục đích, cái này gọi lấy thân làm người, dẫn xạ xuất động. Cho dù không có xuất động, cũng sẽ đánh cọ động rắn. Trường Thanh nói, ánh mắt liếc nhìn vài hàng Lý Vọng. Lý Vọng trong lòng run lên, hắn biết, hắn tử Trường Thanh tự bộ là tham ăn người sau, các phe bất kỳ phản ứng nào, đều là bị đánh cọ kinh rắn. Thế nhưng là tình huống như vậy, ai còn có thể đã bình ổn thượng tâm mà đối đãi Trường Thanh? Là đến đây liên hệ hay là thật lực né tránh? Lý Vọng trong lòng thở dài, Khó trách lý niệm căn bản cũng không phải là Trưởng Thanh đối thủ, Khó trách Diệp Hoang cũng muốn nói, Trưởng Thanh mới là uy hiếp lớn nhất. Thứ ăn này sắp thử ăn ngon, ta phải cho Tân Thạch thành sách cái đề nghị, để bọn hắn mạo dịch thời điểm, đem những này cùng coi như làm tài nguyên. Trưởng Thanh mở miệng cười nói, vốn cho rằng có thể thật tốt ăn một bữa cơm, bọn ngừng lâu cửa ra vào nhưng lại tới một người. Người này là tên trung niên, sắc mặt hơi có vẻ tang thương. Hắn toàn thân rách toé, tràn ra một cố người nhặt rác hư bị. Tiểu Nghị không chút khách khí ngăn ở trước mặt hắn, trừng trơ mắt, hắn không có khả năng nhìn nhầm, chiếc mặt tên này trung niên người nhặt rác định cùng có mặt khác thân phận, đang muốn số đuổi, thế nhưng là tiểu nhị lại phát hiện tên này nhận ánh sáng người đang ngó Trưởng Thành. Trong lúc nhất thời, tên này tiểu nhị cũng không quyết định chắc chắn được, quay đầu nhìn quanh. Trưởng Thành nhíu mày, Đông Vương Lan cung nghi hoặc quay đầu. Mã Phi trầm mặc không nói, Hạ Huynh Anh thì là có chút bối rối, nàng nghĩ đến nàng quên cái gì? Dối rối đằng sau, Hạ Huynh Anh có chịu sắc mặt đỏ bừng. Nam tử trung niên, tại bát phương thành gần nửa định phong đại đế trong thần nghiệm, đi hướng Trưởng Thành. Hắn cũng không để ý tới Hạ Huynh Anh, mà là đưa tay thân thiết muốn bắt Trưởng Thành cánh tay vờ ôn hình sắc mặt không vui, Đông Phương Lan lại là một tiếng yêu kiều, làm càn. Cửu Tinh đem cảnh nguy áp, ẩn chứa Đông Phương Lan cực hạn kiếm đạo lăng lệ. Chỉ có Nhất Tinh đem cảnh nam tử trung niên toàn thân run lên, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Nếu là Đông Phương Lan nguyện ý, một tiếng này yêu kiều liền đủ để giết tên nam tử trung niên này. Hạ Bính Ngánh há to miệng, cắn răng không biết làm sao. Tên nam tử trung niên kia lấy lại tinh thần, lại là gào khóc, cảnh cứng cấp rồi đúng không, ngay cả ngươi trà ruột đều mặc kệ. Đông Phương Lan tú mi cau lại, nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh khẽ lắc đầu. Hạ Vĩnh Ngánh xấu hổ giận dữ muốn chôn bán sống bán chết, có thể nàng hay là nhịn xuống xúc động, đứng lên, cũng chưa qua đi mờ, mà là lạnh lùng nói ra, ta sẽ cho ngươi đầy đủ tài nguyên, ngươi nhanh đi về. Hạ Hữu Thành rứt khoát an vị trên mặt đất, một thanh nước núi một thanh nước mắt nói, ta ngậm đắng nuốt cay đưa ngươi nuôi lớn, ngươi chính là như thế hiếu thật ta. Ngươi bây giờ đã có cựu Tinh Bính cảnh, nếu để cho ngươi tấn thăng nhất Tinh đem cảnh, ngươi sẽ còn của ta. Như vậy khóc lóc om sòm, Hạ Vĩnh Ngánh càng là xấu hổ vô cùng. Trương Thanh đưa tay muốn đỡ, đâu Vương lăn lại là đạp hạ Mã phi cái ghế. Mã phi lảo đảo kém chút nằm nhồi Hạ Hữu Thành trên thân trực tiếp đem Hạ Hữu Thành đó lên. Vị này Trưởng Thanh đánh giá Hạ Hữu Thành thần sắc, nhìn thấy trong mắt của nó tinh quang sau, thở dài. Trưởng Thanh không phải sẽ tùy tiện làm ra phán đoán người, có thể cho dù hắn hiện tại không ra pháp nhãn phân rõ thiện ác, cũng biết cái này Hạ Hữu Thành không phải người tốt. Trưởng Thanh thở dài, làm cho Hạ ánh ánh tưởng dáng phụ thân bất hưng. Trước sau chân mới vừa đi giựm bằng, Lý Niệm, nàng cùng nàng có phụ thân là thân phận gì? Nào có tư cách tại Trưởng Thanh trước mặt làm trò cười. Liền ngay cả cái kia vọng hương lâu lâu chủ Lý Bọng, đối với Trưởng Thanh đều tất cung tất kính, phụ thân nàng cũng dám trực tiếp va gai. Ta là Hạ Bính Ngánh phụ thân Hạ Hưu Thành Hạ Hưu Thành đội vàng nói tiếp, đều không có cho Hạ Bính Ngánh hướng Trường Thành cơ hội giải thích, các ngươi hiện tại là đồng đội, có đúng không? Đúng vậy." Trường Thành nhẹ gật đầu. Đông Vương Lan cũng đã thấy rõ Hạ Hưu Thành chân diện mục, chính là muốn mượn nữ nhi nhờ bà chút quan hệ. Dù là chỉ là cùng Trường Thành nói chút nói, bộ cái gần như, lấy Trường Thành hiện tại mới đến liền có hy vọng còn có đằng sau Trường Thành tất nhiên sẽ làm cho các phương càng thêm lao mắt mà nhìn, cái này Hạ Hưu Thành tại bắt Phương Thành đơn giản có thể so pha. Đây cũng là không có gì, bối chút là, cái này Hạ Hưu Thành mục đích hiển nhiên không chỉ như vậy. Đông Vương Lan tử hạ hữu thành trong mắt, thấy được tham lam dục vọng. Đông Vương Lan ánh mắt phất lạnh, nàng bên cạnh gữa Ôn Hinh lại là Ôn Nhu nói ra, "Ta đến." Phữa Ôn Hinh con ngươi sắp tách ra cựu thái thần quang, trường thanh một tiếng ho nhẹ, làm cho ấm áp ngừng lại. Chương 907, nhất định là ta động thủ chương 907, nhất định là ta động thủ hạ muội muội, ngươi thật đúng là khéo hiểu là người." Đông Vương Lan kéo lại hứa Ôn Hinh tay nhỏ. Nàng đương nhiên biết hừa Ôn Hinh nội tâm lương thiện, đồng thời từ trong đáy lòng có chút tự ti, lúc này mới sẽ chủ động yêu cầu xuất thủ. Phữa Ôn Hinh có chút khẩn trương có quắc. Nàng tự nhận cùng Đông Phương Lan thân phận khác nhau một trời một vực, mặc kệ từ phương diện nào đến xem, nàng đều cảm thấy không bằng Đông Phương Lan. Tại Đông Phương Lan trở thành săn đạo giả, trước một bước đi vào vô giới vũ trụ, nếu không có Đông Phương Lan một câu, nàng chỉ sợ còn muốn giống như trước một lần dạng, chỉ có thể đứng xa xa nhìn Trưởng Thanh. Một tiếng này muội muội, làm cho ấm áp tụ sủng lực kinh. Đông Phương Lan du u thở dài, nàng không biết nên xử trí như thế nào cùng Trưởng Thanh ở giữa tình cảm, nếu như nàng có thể vẫn luôn là cùng chỗ kia, thì tốt biết bao. Chúng ta thế nhưng là trên đời này thân nhất tỉ muội. Ngươi biết, ta đối với ngươi cùng đối với Giang Thanh Nguyệt Lao yêu bà kia không giống với." Đông Phương Lan nói, sau đó thần niệm nói nhỏ, "Giang giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta." Hứa Ôn Hinh biết Đông Phương Lan nói giúp là có ý gì, nhìn xem Đông Phương Lan trong mắt ý cười, nàng liên tục gật đầu. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, cười để Trưởng Thanh đều cảm thấy không nhiều đấu. Hạ Hữu Thành nhưng lại không biết chính mình kém chút chết đến mấy lần, tiếp tục đối với Trưởng Thanh nói ra, "Đã ngươi cùng nữ nhi của ta Hạ Hoành Anh Ánh là đồng đội, ta là Hạ Hoành Anh cha, vậy ta cũng coi là tiền bối của ngươi đi." Trưởng Thanh nhất thời ngớ ngẩn, quay hàng bên cạnh, Lý Vọng lắc đầu liên tục Có thể cùng diệp hoang cùng nhau ăn cơm, có thể làm cho lý niệm như vậy giúp đi, dám đảm đương trưởng thành tiền bối, đây là có mấy cái mạng. Bao lớn an. Nói thẳng đi, ngươi muốn cái gì? Trưởng Thành dứt khoát làm rõ. Hạ Hưu Thành như là đạt được giống như cười hắc hắc, hắn nhìn xem tại Trưởng Thành bên người có chỗ ngồi hạ huynh anh, vừa nhìn về phía Đông Phương Lan, "Hứa huynh." Hạ huynh anh thế nhưng là có đơn độc chỗ ngồi. Hạ Hưu Thành mở miệng nói, "Ngươi cảm thấy nữ nhi của ta thế nào?" Trưởng Thành sắc mặt của cô gái, cùng lúc đó, Đông Phương Lan, Hứa huynh sắc mặt đều trở nên rất là khó coi. Và gương lâu trong ngoài, Bắc phương thành phồn hoa nhất thành khu trung tâm, tất cả dọc theo Lôn Hai đỉnh phong đại đế, đều không còn gì để nói. Hạ Hữu Thành, ngươi lại không rời đi, tu trách ta sẽ không đi cho ngươi một tơ một hào tài nguyên." Hạ Hữu Thành sắp bị dốc khóc, nào như thế nào không biết Hạ Hữu Thành mục đích. Hạ Hữu Thành hừ lạnh nói ra, "Ngươi ngươi lớn như vậy, ngươi cũng nên tìm một nhà khá giả. Vị đại nhân này coi cho ngươi là của ngươi phúc khí." Nói, Hạ Hữu Thành tiếp tục đối với trưởng thanh nói ra, "Ngài tùy tiện cho điểm xính lễ liền thành, ta tin tưởng, ngài thứ đại nhân Phật này, xuất thủ tất nhiên xa xỉ." Nói còn chưa dứt lời, Hạ Vĩnh Ngánh liền bồng qua cái bàn, vọt tới Hạ Hữu Thành bên người xé rách đứng lên, nàng muốn dắt lấy Hạ Hữu Thành mau chóng rời đi, "Đừng, có lại mất mặt, này sẽ ném khắp toàn bộ bát phương thành, toàn bộ một đoạn trong tinh." Hạ Hữu Thành không những không nghe, ngược lại tán dương Trưởng Thanh nói thật không hổ là đại nhân vật. Đợt một chút thì là một đoạn trong tinh. Nói, Hạ Hữu Thành tức giận kiện trách, tốt người cái khi bỉ, tiểu tinh binh cảnh liền đã không đem vi phụ để ở trong mắt, người ta đại nhân vật đều không có nói cái gì, ngươi đổ vào cái này chống đối ta. Hạ Vĩnh Ngánh gấp nước mắt đều chảy ra, nàng căn bản không mặt mũi đứng ở nơi này, nàng không còn mặt mũi đối với Trưởng Thanh càng không mặt mũi đối với Đông Vương Lan, Chu Ô huynh, ngươi sợ ta tấn thăng nhất tính đem cảnh, cùng tu vi ngươi cảnh giới tương đương sau liền mặc kệ ngươi, vậy ngươi cũng không thể luôn muốn đem bán ta đi. Ngươi liền xem như muốn đem ta bán cho người khác cũng được, thế nhưng là hắn hạ oánh oánh răng ngà đều nhanh cắn nát. Hắn thế nào? Liền xem như cho hắn làm cái nha đầu cũng được." Hạ Hữu Thành nói ra. Vọng gương lâu trong ngoài, tất cả tu sĩ đều là cảm khái rất nhiều. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, duyên hôm nay trưởng thành là xuống đại không được. Bước cách lại cao hơn, cũng sợ vô lại. Cái này Hạ Hữu Thành một trận khóc lóc om sòm, đương đương với tại đám mây gắn đem nước buồn. Khó lạ, cho dù là bảy miêu mỹ kế, chúa tể Càn Khôn, loại chuyện này nhưng không cách nào tốt. Ai nói không phải đâu, nếu là người khác có tốt, có thể người này lại là hạ bánh gánh cha ruột. Vừa mới tạo thành đội ngũ, cho dù trưởng thành động thủ giết người, cũng là một cái chỗ bẩn. Coi như trưởng thành đưa tiền cũng không phải, đưa tiền liền chứng minh hợp hiệp. Cái này nếu để cho Diêm Hoàng, Lý Niệm biết thì còn đến đâu. Hạ bánh gánh nghe đám người tiếng nghị luận, trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Gia hỏa này rõ ràng muốn lựa bị bên trên một nút, cho dù bán không thành nửa nhị, chỉ cần hạ bánh gánh hay là trưởng thành đồng đội Vậy hắn liền đáp kiếm lời. Coi như Trưởng Thanh đem Hạ Mánh Mánh đá ra đội ngũ cũng không được, cũng chỉ có thể lộ ra hắn tâm nhát nhỏ. Tất cả mọi người đang ngó Trưởng Thanh, so với Trưởng Thanh cùng Diệp Hoàng, Lý Niệm Gia Phong, cái này hiển nhiên có thể làm cho bọn hắn thấy rõ, cũng càng cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đem chính mình thay vào đến Trưởng Thanh tình cảnh, căn bản bố giải. Ngươi hiểu lầm, ta cùng Hạ Mánh Mánh chỉ là đồng đội. Trưởng Thanh đầu tiên là giải thích, sau đó nói ra, nếu như ngươi chỉ là muốn tại nguyên lời nói, thừa dịp con gái của ngươi còn không có mặc kệ ngươi, ngươi tốt nhất cho nàng chữa chút mặt mũi. Mặt mũi Nàng đều không nghe lời của lão tử, lão tử trả lại cho nàng món nợ. Hạ Hữu Thành lớn tiếng nói, "Ngươi là cảm thấy thông qua uy hiếp hạ lệnh ảnh, liền có thể uy hiếp được ta?" Trương Thanh chăm chú hỏi. Hạ Hữu Thành một trận chỗ dạng, "Nay làm sao có thể để uy hiếp đâu? Ngươi thật giống như đang đánh cược, ta là người tốt." Trương Thanh tiếp tục hỏi. Hạ Hữu Thành trong lòng lộn bộ trầm xuống. Trương Thanh gãi đầu một cái, "Nói ta hiện tại thế nào, có hai lựa chọn, ta có chút do dự, không biết nên làm sao tuyển. Không bằng, ngươi giúp ta tuyển." "Lựa chọn gì?" Hạ Hữu Thành không có trước đó lực lượng. Trường Thanh vung tay lên một cái, thức ăn trên bàn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chất đầy giống như núi nhỏ cản cơ giới. Đồng thời, Trường Thanh vỗ tay phát ra tiếng, trên đường phố rối loạn tư mừng. Cùi thạch chiến truyền bị Trường Thanh từ trong tay áo phóng ra, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Mặc dù so sánh phi chu cũng không lớn, nhưng bây giờ lại là cảm giác gấp bội 10 phần. Bởi vì tất cả mọi người biết, Trường Thanh trên người có cùi thạch văn minh định phong khoa học kỹ thuật, mà cái này cùi thạch chiến truyền chính là cái kia định phong khoa học kỹ thuật. Lựa chọn một, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì? Trường Thanh tử tổ nói. Hạ Hữu Thành ngơ ngác nhìn Trưởng Thành, nàng không rõ Trưởng Thành tại sao phải thỏa hiệp. Tất cả Bắc Phương Thành tu sĩ cũng đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có Hạ Hữu Thành, kém nén không được nữa tham lam, nhìn thấy nhiều như vậy càn khôn giới cùng cái kia củi thạch chiến thuyền sau, kích động dáng tươi cười đều có chút bặm mẻo. "Lựa chọn hai, ta cái gì cũng không cho ngươi." Trưởng Thành nói tiếp, "Đây là lựa chọn của ta, hiện tại, ngươi giúp ta truyền đi. Cái này còn cần nghĩ?" Hạ Hữu Thành không chút nghĩ ngợi liền nhào về phía trên bàn càn khôn giới. Nhưng là hắn tại đụng phải càn khôn giới trước, hay là ngừng lại? "Nếu như ta lựa chọn đầu thứ nhất, ngươi sẽ giết ta sao?" Người cùng ta Nữ Nhi là đồng đội, Bát Phương Thành người cũng đều biết. Hạ Hữu Thành liên tục xác định. Trương Thanh bật đầu, nói nếu như ngươi có cái không hay xảy ra, như vậy, nhất định là ta độc thủ. Tất cả mọi người cảm thấy có chút không hiểu lấu. Thẳng đến Trương Thanh bổ sung một câu, tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Không phải, cũng là. Hạ Hữu Thành đốn lúc điên lòng, thế nhưng là hắn luôn cảm giác quái quái chỗ nào. Không đúng, cái này không phải là lời nói của ta sao? Hạ Hữu Thành đột nhiên nổi lên nghi ngờ. Chương 908, vì thế gian mỹ hảo chương 908. Vì thế gian Mỹ hảo ta phải có cái gì không hay xảy ra, nhất định là ngươi địch thủ." Hạ Hữu thành lập lại một lần, tìm được cảm giác. Thế nhưng là, cảm giác oái dị lại càng đậm. Không cần nghi hoặc, ta là đang bảo vệ ngươi." Trương Thanh mở miệng nói ra, "Ngươi tử ta cái này, lấy đi tài nguyên, sẽ có rất nhiều rất nhiều rất nhiều người muốn giết ngươi. Mặc kệ là bằng hữu của ta vẫn là của ta định nhân, mặc kệ là muốn vì ta xuất khí hay là muốn vu oan hãm hại." Hạ Hữu thành sắc mặt dần dần tái nhợt. Trương Thanh tiếp tục nói, "Nhưng ta nói câu nói này sao, bằng hữu của ta liền biết thái độ của ta, sẽ không ra tay với ngươi." Đệ nhân của ta cũng biết giết ngươi không dụng, ngược lại sẽ bị ta để mắt tới. Cho nên, ngươi rất an toàn." Trương Thanh nói xong, làm ra tư thế xin mời, "Muốn bao nhiêu, cứ việc cầm đi, ta thật cầm." Hạ Hữu Thành yếu ớt nhìn xem Trương Thanh, "Ngươi không đòi ý?" "Không." Trương Thanh kiên định nói ra. "Vì cái gì?" Hạ Hữu Thành hỏi. "Bởi vì ngươi là đội ta bạn phụ thân." Trương Thanh nói xong, một bên Hạ Hữu Thành thân thể mềm mại bánh liệt rung động, nàng nhìn khắp bốn phía, nhìn xem đám người xem thưởng, ghét bỏ ánh mắt chấn rét, đồng thời những ánh mắt kia cũng đều muốn nhìn Trưởng Thanh số mặt, nàng xóa sạch gương mặt nước mắt, nàng đưa tay khẽ đảo, lấy ra một thanh trường kiếm. Hạ Hữu Thành giật nảy mình, "Tạ phản, ngươi bây giờ liền dám ra tay với ta? May mắn ta để ý, không phải bị chờ ngươi tấn thăng nhất tinh đem cảnh, thật đúng là chỉ không được ngươi." Nói, Hạ Hữu Thành nhìn về phía Trưởng Thanh, "Đây là chuyện nhà của ta, ngươi sẽ không phải nhúng tay đi." Trưởng Thanh không để ý đến. Hạ Huynh Anh rút ra trường kiếm, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía Hạ Hữu Thành, "Phụ thân, ta cuối cùng sẽ gọi ngươi một lần." xoay chuyển cổ tay, trường kiếm lại chống đỡ năng lực của mình. Ngươi một mực coi ta là thành thẻ đánh bạc, xem như lợi dụng công cụ. Ta mặc dù cũng có oán hận, nhưng ta tự nhận chưa bao giờ làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Nếu như ngươi dám đụng trường thanh bất kỳ vật gì, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi tà thẻ bạc này. Hạ Oánh Oánh trên tay dùng sức, kiếm tiêm đã đâm xuyên qua pháp bảo quần áo. Hạ Hữu Thành hừ một tiếng, nhưng nhìn đến Hạ Oánh Oánh lòng dạ trước dần dần toát ra huyết hoa, hắn bắt đầu luống cuống. Đây là đại nhân vật phải cho ta, có liên quan gì tới ngươi? Hạ Hữu Thành đỗi bằng nói, ta chỉ có một câu, hoặc là ngươi lập tức rời đi. Ta nên đưa cho ngươi tài nguyên không có chút nào sẽ thiếu, hoặc là ta chết ngay bây giờ ở chỗ này." Hạ Vĩnh Ngánh cầu chữ âm vang, vọng hương lâu trong ngoài, tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này vốn nên là nhìn trưởng thành số mặt, lại thấy được Hạ Vĩnh Ngánh cương liệt. Không ít bước cảnh, đế cảnh tu sĩ, âm thầm gật đầu. Thế đạo này, hay là tại Bát Phương trung thành, có thể có hiếu tâm như vậy tu sĩ, đã không nhiều lắm. Có thể làm được Hạ Vĩnh Ngánh bước này, càng là phượng mao lân giác. Nhất là có những cái kia bỏ vũ trụ chúng sinh tất cả thân nhân bỏ đạo người làm so sánh. Con gái lớn không dùng được, thật sự là tuổi trò ra bên ngoài lựa gạn. Hạ Hữu Thành hùng hùng hổ hổ, hắn không phải thật sự ngu rốt, tương phản, hắn rất khó khéo léo. Hắn biết đại nhân vật sợ nhất chính là thật mất mặt, hắn dám ở trước mặt mọi người trình diễn một màn như thế, chính là chắc chắn đại nhân vật sẽ không theo hắn chấp nhận. Thế nhưng là, đây hết thể điều kiện tiên quyết là nữ nhi còn sống, hay là trưởng thành đồng đội. Hạ Hữu Thành phất tay áo liền muốn rời khỏi. Chờ chút, Hạ Vĩnh Vĩnh kêu hắn lại. Làm sao? Hạ Hữu Thành tức giận quay đầu. Đây là ta lần này thu hoạch, cho ngươi một nửa. Hạ Vĩnh Vĩnh đem thu hoạch của mình đưa tới. Nhìn thấy cũng là một nắm đại càn khu giới, Hạ Hữu Thành đốn lúc lên người. Rất nhanh hắn vui vẻ ra mặt. Hắn không có đi hỏi hạ mấy gánh như thế nào có nhiều như vậy tài nguyên, hắn cũng không quan tâm hạ mấy gánh phải tranh gặp nguy hiểm gì. Hắn từng mai từng mai cản khôn giới cẩn thận liếc nhìn, tâm hắn hài lòng đủ, lúc gần đi thậm chí không quên nói một câu, "Vi phụ cũng không phải bất cận nhân tình, ta đây thật ra là vì ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi làm sao không hiểu vi phụ dụng tâm lương cầu đầu?" "Ai, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ." Hạ Hưu thành đem Cản Khôn giới ôm vào trong ngực, độ bảng rời đi. "Lên ken." Hạ mấy gánh trường kiếm trong tay rớt xuống đất, nàng hướng về phía Trường Thành, nằm xuống liền muốn quỳ xuống tìm tội. Một đôi lưu lực đại thủ đỡ dậy nàng, Trương Thanh mở miệng nói, "Ngươi đây là làm gì? Có lỗi với?" Hạ Huynh Huynh tràn đầy giọng nghẹn ngào, "Có lỗi với?" Trương Thanh mỉm cười, "Nói ngươi không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, càng không có có lỗi với ta. Ngươi thật sự là nên xin lỗi, chỉ bất quá là đối với chính ngươi." Hạ Huynh Huynh cái to nhỏ miệng, giờ khắc này, nước mắt của nàng tràn mi mà ra, ban liệt không ngừng. Phó Ôn Hinh tiến lên, vỗ hạ Huynh Huynh bả vai an ủi. Hạ Huynh Huynh nghẹn ngào hỏi, "Nếu như, nếu như ta cha thật cầm đi ngươi cả con người rồi, nên làm cái gì?" Không nên hỏi họ chính là không có khả năng." Trương Thanh mở miệng nói, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh giải thích nói, "Ta nói không có khả năng, không phải ta thật muốn làm những gì, mà là ngươi tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cha lấy đi tài tài nguyên." "Vì cái gì?" Hạ Huynh Ngánh hỏi. "Bởi vì ta tin tưởng ngươi." Trương Thanh niết miệng cười một tiếng. Hạ Huynh Ngánh lập tức khóc càng hùng. Mã Phi cảm thấy Trương Thanh cách đối nhân xử thế rất không hợp lý, hắn nhịn không được cũng hỏi, "Vậy nhất đâu? Làm sao bây giờ?" Trương Thanh thuận miệng trả lời, "Lấy đi liền lấy đi thôi, còn có thể làm sao?" vì cái gì?" Mã Phi hỏi tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Trương Thanh trên khuôn mặt tràn đầy thánh khiết thần sắc, thanh âm cũng biến thành trang nghiêm, thậm chí âm thanh hợp đại đạo, vì thế gian mỹ hảo. Tất cả mọi người bó tay rồi, bao quát Đông Phương Lan, Thư Hữu Hình. Trương Thanh mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, hắn dù sao cũng là đội ta bạn phụ thân, chuyện nhà của người khác, tự nhiên do người khác tự mình xử lý, cùng lắm thì chút nhớ hạ huynh anh chương mục. Mã Phi tư tắc lấy, lắc đầu nói, "Không đối, ta cảm thấy ngươi không phải là người như thế, lấy ngươi thông minh tài trí." Hoàn toàn Trương Thanh sắc mặt tối sầm, "Ngươi không tin ta?" Không không không không không Mã Phi đầu lắc thành trống lúc lắc, luôn cúng tay chân liên tục quắt tay. Việc này dừng ở đây, Trưởng Thanh nhìn về phía Mã Phi, nói hữu nghị nhắc nhở, không nên suy nghĩ nhiều, cũng đừng hỏi vì cái gì, ta không muốn ngươi đối với ta có quá lớn sợ hãi. Mã Phi hít sâu một hơi, bóng gương lâu trong trong ngoài ngoài, một chút nghĩ rõ ràng người, lập tức tê cả da đầu. Trưởng Thanh cũng không giống như là ăn thiệt tội người, Trưởng Thanh tâm cơ lòng dạ, bọn hắn đã thấy được. Trưởng Thanh tất nhiên có mười. Không không không loại thủ đoạn đến xử lý việc này, nhưng hắn lại lựa chọn tin tưởng Hạ Minh Oánh. Cho dù Hạ Minh Oánh không thể tin, Trưởng Thanh đương nhiên là có biện pháp có thể ứng đối. Đông Phương Lan Si ngốc nhìn xem Trưởng Thanh, trong nội tâm nàng cảm thụ, cùng bất luận kẻ nào đều hoàn toàn khác biệt. Nàng biết Trưởng Thanh là ai, nàng biết, Trưởng Thanh là thật vì thế gian có thể tốt đẹp hơn. Nhưng lại, có rất ít người tư tưởng không đủ thông minh, sẽ chỉ nhìn thấy Trưởng Thanh người tốt biểu tượng, mà cực hạn thông minh, lấy Tiêu Phong cầm đầu, thì là thấy được Trưởng Thanh chân diện mục. Đây cũng là Lưu Vân Chư Đế bên trong, khá nhiều một bộ phận đối với Trưởng Thanh chân thực thái độ. Nhưng lại Đông Phương Lan Minh Bạch chỗ này vị chân diện mục mới là biểu hiện giả dối. Trưởng Thanh luôn luôn chân hành Gái này tất xác ý, đã sớm tiên sát tiêu phong bọn hắn, từ đó để bọn hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đôi này Trưởng Thanh tới nói, là bọn hắn tự tìm sợ hãi. Võng Hương lâu trong ngoài, các đại tinh thành đỉnh phong đại đế đột nhiên kịp phản ứng, bọn hắn vốn là muốn nhìn Trưởng Thanh xấu mặt, lúc đầu cho là đây là một trận tình thế không có cách giải, nhưng đến đầu đến, lại lấy Trưởng Thanh tín nhiệm đồng đội, mà đồng đội không phụ kỳ vọng mà kết cục. Trưởng Thanh cùng hạ hánh ánh biểu hiện, không nói làm cho người đáng lương, tối thiểu sẽ không lên án, gái này cùng xấu mặt thế nhưng lại không có chút quan hệ nào. Một chút đỉnh phong đại đế có chút nghị không thông, mà lý vọng các loại số rất ít đỉnh phong đại đế lại là càng thêm hái nhiên. Nếu như đây cũng là một lần tranh phong tất cả cho là trưởng thành nhất định sẽ xấu mặt người, đều đứng ở trưởng thành mặt đối lập, mà bọn hắn, đà thua. Càng là người thông minh, càng là cảm thấy mình giống như bị trưởng thành cho quạt một bạt hai. Chương 909, Thánh chiến diễn võ chương 909, Thánh chiến diễn võ Lý Vọng, đây có phải hay không là quá mạo hiểm? Sau 3 tháng bắt phong thành, Bát Vương đại hội sắp bắt đầu. Trong phủ thành chủ, một vị nam tử trung niên lo lắng. Lữ Phạm, ngươi cảm thấy Chúng ta còn có mặt khác lựa chọn tốt hơn sao?" Lý vọng nhìn về phía thành chủ, hắn làm sao lại không biết, cùng Trường Thanh nhờ vả chút quan hệ phong hiểm. Một cái không rõ lai lịch, tu vi không cao, lại có thể nhẹ giọng ứng đối hết thảy cục diện tu sĩ, một cái bọn hắn từ trước tới nay, thấy qua phước tạm nhất người. Tùy Trạch Văn Minh tự máy rất phận, còn không có vừa chuyển tới, ngay sau đó chính là trở thành phản đồ đạo tận. Thế nhưng là, Tân Thạch Thành lại truyền tới tin tốt mới, Trường Thanh không phải đánh cấp định phòng khoa học kỹ thuật, mà là mang đi. Cái này đến cái khác vấn đề, với quanh Trường Thanh, như là một cái vòng xoáy phong bạo, chỉ cần tới gần, liền sẽ bị lôi kéo trong đó chúng ta xác thực tần cái cơ hội này, bởi vì không có tệ hơn tình huống. Lư Phạm thở dài, đi tân thạch thành những cái kia bảo đảm người, làm sao lại không có tin tức. Kinh Thiên thành, dù xuống tinh thành, vậy mà cũng không có tin tức. Lý Vọng mở miệng nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Diệp Hoàng đối với trưởng thành nói lời, ngươi cũng hẳn là nghe được. Tình báo không giả, Diệp Hoàng hoàn toàn chính xác muốn đối với vũ trụ của chúng ta độc thủ, chúng ta cho tới nay nguy chàng, tỷ thân sớm đã bị Diệp mang nhìn đấu. Dừng một chút, Lý Vọng tiếp tục nói, nếu như là kế hoạch lúc đầu, ngươi cũng biết bảng Diệp bọn hắn là cái gì. Nếu như bằng giệp những cái kia bỏ đạo người đều đã chết, ngược lại tốt hơn. Dạng này liền không ai biết chúng ta cũng là bỏ đạo người. Lư Phạm Thần Sắc có chút do dự. Lý Vọng cười khổ nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn ôm lấy vết tưởng? Chúng ta mặc dù là vô lực phản kháng, chúng ta mặc dù có đường hoàng, thế nhưng là, làm chính là làm. Chúng ta đã không thể quay về lúc trước, chỉ cần chúng ta tự mình biết, chúng ta vẫn là chúng ta, chúng ta còn muốn tiếp tục kiên trì, như vậy đủ rồi. Lư Phạm không có trả lời, Lý Vọng cáo từ rời đi. Bát Phương Đại hội cần một cái người chủ trì. Nhưng bởi vì Trường Thanh xuất hiện, để Lư Phạm phát giác được nguy hiểm, liền ủy thác Lý Vọng ra mặt. Đối mặt Trường Thanh loại nguy hiểm này, Lư Phạm lựa chọn là né tránh, hắn không muốn bị kéo tiến Trường Thanh bên người phong bạo, hắn chỉ muốn an ổn khi một vị thành chủ. Đợi Lý Vọng sau khi đi, Lư Phạm ánh mắt lộ ra tinh quang, hắn có chút thấy nải nhìn xem Lý Vọng bóng lưng rời đi, lần nữa thở dài. Bắt Phùng Thành, trong thành cổ trường, một đoạn trung tâm, mái tọa tinh thành tất cả hướng cảnh, đem cảnh đại biểu, đã đem con đường hỗn loạn. Mặc dù có hộ tống đến đây để đế cảnh, lúc này cũng đều là nhìn xa xa. Lý Vọng đầu tiên là Tuyết Minh sơ qua chính mình đến chủ trì lần này Bát Phương đại hội, tất cả mọi người biết lý vọng cùng thành chủ lưu phàm quan hệ mà thiết, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó, Lý Vọng liền bắt đầu kỹ càng giới thiệu quy tắc. 10 năm một lần thành chiến, năm thứ 2 liền muốn tổ chức Bát Phương đại hội, mỗi người đối với quy tắc đã sớm rất quen thuộc, dị vãng cũng là không có câu này. Nhưng tất cả mọi người biết, đây là vì trưởng thành nói rõ. Bát Phương đại hội tổng cộng chia làm 3 cái bộ phận, bộ phận thứ nhất là thành chiến diễn võ, bộ phận thứ hai là định phong quyết chiến, cái thứ 3 bộ phận là vô giới điểm cuối. Bát Phương đại hội, tất cả người tham gia Tu vi cũng không phải là tuyệt đối nhân tố. Tại cái này ba cái bộ Phật bên trong, tất cả mọi người có thể thu hoạch được điểm tích lũy, cuối cùng lấy điểm tích lũy xếp hạng, đoạt giải nhất người, vì thế giới Bát Phương trì bừng, đến Bát Phương làm cho. Lúc đầu tất cả mọi người nghe quy tắc đều có chút không kiên nhẫn được nữa, có thể Bát Phương làm cho ba chữ, lại làm cho tất cả mọi người lên tinh thần. Bọn hắn có người ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm Diệp Mang thân ảnh. Bọn hắn đương nhiên muốn cái này Bát Phương làm cho, nhưng bọn hắn càng muốn hơn chính là Diệp Mang phát ra chân chính săn đạo giả lệnh bài. Quy tắc tuyên đọc hoàn tất, lý vọng hạ lệnh bắt đầu. Trên quảng trường Bát Vương thành tổ vệ khởi động từng tòa trận pháp, trong trận pháp có một cái mô phòng sa bàn. Từng tòa tinh thành tạo thành tinh liên, hình hình hiện ra toàn cảnh. Đứng tại sa bàn hai bên, Phàm Phật Như tạo vật chủ bình thường, quan sát hết thấy, tất cả mọi người có thể tự do chọn lựa đối thủ, nếu là không muốn chọn lựa, cũng có thể để Bát Vương thành tổ vệ tiến hành ăn bài. Đối chiến so vương, dựa theo ước định đến tiến hành thôi diễn mô phòng, cái này Bát Vương đại hội bộ phận thứ nhất, thành chiến diễn võ, không cần đối thủ. Nhưng cái này bộ phận thứ nhất, lại có thể đào thải rơi phần lớn người. Bên thắng thu hoạch được điểm tích lũy đồng thời, kẻ bại trực tiếp đào thải. Mỗi người chí ít sẽ tham gia một lần tranh chiến diễn võ, nếu là có người bị tiếp tục khiêu chiến, kẻ bại nếu là đã có sân thắng, liền khấu trừ sân thắng. Nếu là không có sân thắng, cũng muốn đáp lại. Nếu là sớm tụ tốt đội ngũ, chỉ cần phái một người đại biểu. Trưởng Thanh trong đội ngũ có Đông Vương Lan, Hứa Ôn Hinh, Ma Phi, Hạ Mệnh Ngánh, không hề nghi ngờ, Trưởng Thanh là đội trưởng. Đông Vương Lan cùng Hứa Ôn Hinh tại bức tranh bên trong luận bàn tu luyện, Hạ Mệnh Ngánh, Ma Phi thì là có chút ngượng ngùng nhìn xem Trưởng Thanh. Hạ Mệnh Ngánh, Ma Phi, lúc trước đều không có nghĩ quá nhiều. Hai người bọn hắn đều là chỉ muốn đi cái đi ngang qua sân khấu. Đối với Hạ Huynh Ngánh mà nói, người nhặt rác cũng là muốn tiến tuổi. Đối với Mã Phi mà nói, Bát Phương Thành thân phận là hắn che giấu. Nhưng bây giờ, Hạ Huynh Ngánh tên tuổi đã vang vọng Bát Phương Thành, Mã Phi là cái chân chính tham ăn người, cũng đã không phải bí mật. Đồng thời, hai người bọn hắn đều biết, lấy trưởng thành bản sự, cái này khôi thủ quả thực là dễ như trở bàn tay. Bát Phương đại hội vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đã biết kết quả. Đồng thời cũng biết, bọn hắn sẽ cùng theo trưởng thành nắm tháng. Các người không cần bở vì cái này cảm thấy không có ý tứ. Cơ người chân chính muốn cảm thấy ngượng ngùng là Trưởng Thanh nhìn một chút Hạ Huỳnh Oánh, lại nhìn một chút Mã Phi, ba tháng, U Hữu Tinh tiểu binh hay là tiểu binh, U Hữu Tinh đem cảnh hay là đem cảnh. Hạ Huỳnh Oánh, Mã Phi. Trưởng Thanh không có lựa chọn đối thủ, hắn chờ đợi Bát Phương thành thủ vệ đưa cho hắn ăn bài. Trên chúc trên đường phố, một trận rối loạn. Muốn là chật như nêm cối giò người, xin xinh tách ra một con đường. Tứ Hải thành mạnh nhất nhị tinh cô giả, lấy danh thành tên đến mệnh danh Phương Tứ Hải. Hắn lên một lần liền đã thu được Bát Phương làm trò, chẳng lẽ lần này còn muốn tham gia? Hắn sẽ không phải là vì săn đạo giả lợi bài mà đến đi. Trong đám người nghị luận ẩm ĩ làm tinh liên trong trường thành vương cảnh bên trong nhân vật phong vân, Phương Thứ Hải đã thành thói quen đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành chủ mục tiêu điểm bị đối tượng bàn luận. Thế nhưng là trong đám người, lại truyền đến thanh âm không hài hòa. Vậy cũng không nhất định ai có thể không thể được đến san đạo giả lệnh bài, tất cả đều là diệp hoang định đoạn. Lại nói, coi như chúng ta có san đạo giả lệnh bài, chúng ta dám dùng sao? Ta cảm thấy, phương này Thứ Hải chính là vì bắt Phương làm cho mà đến. Cũng mặc kệ hắn là vì cái gì, cũng không bằng Trường Thanh. Đúng vậy a, cái kia san đạo giả lệnh bài cho Trường Thanh, Trường Thanh đều không cần lại nói vị trí khôi thủ này, càng là không phải Trưởng Thanh không ai có thể hơn. Phương tứ Hải thanh niên bộ dáng, hai đầu lông mày rất có nghi hoặc. Bởi vì hắn xuất hiện đằng sau, nghe được nhiều nhất tên người đã không phải là chính mình, mà là Trưởng Thanh. Ta nhìn chưa hẳn, ai biết Trưởng Thanh là tình huống như thế nào? Thành chiến diễn võ, Trưởng Thanh đều không nhất định có thể thắng được. Chương 940, tại chỗ hối lộ chương 940, tại chỗ hối lộ trên đường phố, thành phường liền sẽ phân ra một đầu thông đạo. Có thân phận vương cảnh, đem cảnh, luôn luôn quan thai tới chậm. Bọn hắn đem chính mình đến chế, coi là cho mặt khắc tinh thành vương cảnh đem cảnh các tu sĩ một bộ mặt, một cơ hội. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, bọn hắn có năm chắc thất tháng. Nếu như đúng hạn đến, cũng sẽ cho những cái kia vương cảnh, đem cảnh bọn họ áp lực rất lớn. Điều là đồng minh, có hay là hàng xóm bọn hắn tự nhận là rất là kiêm tốn, hoàn toàn không cho rằng đây là muốn cùng Vương Tứ Hải mở rộng, mặt mũi sáng sủa. Bọn hắn đến thời cơ, nắm rất chuẩn. Không có khả năng quá sớm, sớm độ chú ý liên hấp. Cũng không thể quá muộn, đã chậm, tất cả mọi người đã bắt đầu thánh chiến diễn võ. Thế nhưng là lần này, bọn hắn thất vọng, bọn hắn gặp cùng Vương Tứ Hải một dạng vấn đề. Lần thái ý đi Nghe nói tiềm lực của nàng so sánh tứ hải cũng tương xứng. Đơn giản chính là trăm tòa tinh thành trong ngục đạo lư. Thôi đi, trước kia cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, ai trong ngục đạo lư không phải cái tên sang đạo giả Phương Đông? Khô cụ, còn có cái kia Hứa Ôn Hình. Đồng hạng. Hắn vậy mà đã cựu Tinh đem canh sao? 10 năm trước, hắn chỉ tham gia bắt Vương đại hội thánh chiến diễn võ, hắn điểm tích lũy thậm chí so sánh tứ hải còn cao hơn. Mặc dù Trưởng Thành còn chưa có bắt đầu thánh chiến diễn võ, nhưng ta cảm thấy, hay là Trưởng Thành càng hơn một bậc. Lãnh Hải Ý kia đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc, nàng cũng không tức giận chính mình đã mất đi chú ý ngược lại có loại nhẹ nhõm cảm giác. Nếu không có trong thành trưởng đối nhất định phải nàng nuốt một chút đăng tràng, nàng cũng nghĩ sớm khai chiến, sớm xong việc. Bất quá, nàng hiện tại ngược lại là đối với đám người ba câu không rời trường thành, thấy hứng thú. Lãnh Hải Ý điệp cũng không tiêu căng tự mãn, nhưng cũng không đại biểu nàng không biết mình có bao nhiêu đầu tú. Một cái trường thành, bên cạnh lại có hai tên có thể cùng chính mình đánh đồng thiếu nữ, đây rốt cuộc là nam nhân như thế nào. So sánh với, Đổng Hạ sắc mặt âm trầm rất nhiều, hắn không che giấu chút nào trong mắt mình căm hận, ánh mắt như sắc bén dao kiếm, muốn điểm kiếm trường thành thân ảnh. Hắn cùng Vương Tứ Hải, Lận Tại Y Liê một dạng, đối với trưởng thành tình báo hoàn toàn không biết gì cả. Đồng Hạc là khinh thường hiểu rõ, Lận Tại Y Liê, Phương Tứ Hải là trưởng bối của bọn hắn cảm thấy không cần giải. Thế nhưng là nghe nghe, Đồng Hạc phát giác được không đối. Từ cái kia nói viếng ngữ bên trong, Đồng Hạc đánh giá ra, cái này trưởng thành, không đơn giản. Những sự kiện kia, cho dù là phát sinh ở một tên định phong đại đế trên thân, cũng là mười phần nghiêm tủy. Có thể người này, hết lần này tới lần khác chỉ là một tên nhất tinh cương cảnh. Xem ra, ta phải lấy được trước một cái sân thắng, lại đi tìm hắn như vậy mới có thể thỏa. Đồng Hạc thầm nghĩ lấy, trong đám người, Trưởng Thanh không chút nào thu hút. Trên người hắn tiên bảo, lúc này hóa thành một kiện giản giản lược bảo bảo. Đây không phải Trưởng Thanh cũng không phải hứa ôn huynh liên hóa, mà là đế bân. Lý do chỉ có một điểm, hắn không thích người khác nhìn hắn đi ngủ. Đạo bào màu đen, để vốn là bình thường Trưởng Thanh càng thêm phổ thông. Đừng nói vừa tới đồng hạ tìm không thấy, liền ngay cả chủ trì đại hội Lý vọng, chỉ là một cái chớp mắt, liền đã mất đi Trưởng Thanh thân ảnh. Mấu chốt là Trưởng Thanh nhận khí tàng tức lại cực kỳ cứng hãn, trừ phi từng cái nhợn mặt, Lý vọng cũng tìm không thấy Trưởng Thanh muốn gặp đến trưởng Thanh quá nhiều người, thế nhưng là cũng có không muốn nhìn thấy trưởng Thanh người. Không chỉ là thành chiến diễn võ người tham gia, còn bao gồm bắt phương thành thủ vệ. Một tên hương cảnh thủ vệ đau cả đầu, nhìn trước mắt cái này cười híp mắt Chu Thanh, hắn khổ sở nói, "Ta hiện tại không có cách nào an bài cho ngươi vì sao?" Trưởng Thanh hỏi, "Giống ta loại uy hiếp này, không phải sớm chiến sớm sự tình. Ta ta cảm giác ở chỗ này, cho mọi người rất lớn áp lực. Vạn nhất có ai không nhận ra ta, khiêu chiến ta, đây không phải là gặp vận rủi lớn sao? Ta cảm thấy, ngươi nhất định có thể thắng được. Ta đến an bài, cũng chỉ có thể an bài thế lực ngang nhau." không có khả năng một chút nhìn ra thắng bại, cái kia không công bằng. Vương cảnh thủ vệ như nói thật đạo, có đạo lý. Trương Thanh nhẹ gật đầu, hỏi, vậy nếu như một mực không ai khiêu chiến ta, ngươi cũng không cho ta an bài, ta sẽ trực tiếp tấn cấp sao? Sẽ không, ngươi sẽ bị trực tiếp đào thải. Vương cảnh thủ vệ nói ra. Trương Thanh nhíu nhĩ mày, tiếp tục nói, ta nghe được có rất nhiều người kỳ thật cũng không xem trọng ta, cũng có rất nhiều người muốn giẫm lên ổ của ta làm náo động những người kia không biết tình huống cả kẽ, chỉ bằng tại chỗ nghe nói, rất dễ dàng lạm ra phán đoán sai lầm. Mà lại, những người kia thân phận đều rất cao bọn hắn không có khả năng tại thanh chiến diễn võ bên trong đào thải vương cảnh thủ vệ Đức ông nói. Hắn biết hắn phải cùng Trường Thanh nói thật, bởi vì hắn biết, hắn không có khả năng giấu giếm được Trường Thanh, cũng nhất định đảm đương không nổi lửa gạt đại giới. Ngầm thao tác. Trường Thanh nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo vương cảnh thủ vệ tượng trưng hướng một bên đi hai bước, nếu như thế, cái kia ở đây những này vương cảnh, đem cảnh bên trong, nhất định có rất nhiều người một nhà, đúng không? Một cái người một nhà làm cho vương cảnh thủ vệ may mắn, quả nhiên tiểu tử này đầu óc không có khả năng theo người bình thường nghĩ tới. Đồng thời hắn cũng sắc mặt cổ quái nhìn xem Trường Thanh, trong lòng lo đảm chúng ta người một nhà có quan hệ gì tới ngươi? Dạng này, ta thay các ngươi bảo thủ bí mật, ngươi an bài cho ta cái đối thủ để cho ta thắng xong việc, như thế nào? Trương Thanh nháy mắt ra hiệu, Vương Cảnh Thủ vệ, Ma Phi, hạ vẻ ngoảnh. Cái này Vương Cảnh Thủ vệ có chút không biết làm sao, ta phải xin phép một chút này chỗ nào cần phải xin chỉ thị. Ta không trắng để cho ngươi an bài. Trương Thanh nói, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một viên càn côn giới, trực tiếp nhét vào Vương Cảnh Thủ vệ trong dây lưng. Làm như vậy không được, tuyệt đối không được. Vương Cảnh Thủ vệ mặt mũi trắng bệ. Hắn chỉ cảm thấy viên này càn côn giới Ngoèo, ngươi không nói, ta không nói, ai biết được. Còn nữa, bằng vào ta quỷ dị thần bí, coi như Lý vọng biết, hắn lại có thể thế nào? Hắn là có thể kéo hạ mặt để ý tới ngươi muốn đi, hay là nói, hắn có lá gan này dám bắt ta đồ vặn. Trương Thanh nhíu mày, Vương Cảnh Thủ vệ sắc khóc, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái. Ngươi cái này nói chính là lời gì? Lý vọng không dám, ta chắc là sao? Trương Thanh ho nhẹ một tiếng, nói ngươi muốn, ta nếu là tùy tiện tìm người tiến hành thanh chiến diễn võ, có phải hay không khi dễ người? Đúng vậy. Vương Cảnh Thủ vệ gật đầu. Những cái kia biết ta còn dám tới khiêu chích ta, hiển nhiên rất có tự tin, nếu là thua trong tay của ta, đã kích lòng tin của bọn hắn, nói lớn đây là chúng ta cái này một đoạn trăm ngôi sao thành lớn lao tổn thất, thiếu đi tương lai một cây kình tiên chi trụ. Nói nhỏ, điều này khiến người ta nhiều khó chịu. Điều này khiến người ta người nhà nhiều khó chịu, trong lúc vô hình này còn không biết tổn thương bao nhiêu người, ngươi nói đúng hay không? Đối với Vương Cảnh thủ vệ tiếp tục gật đầu. Còn có, ngươi vừa rồi cũng đã nói, những cái kia không biết ta, đều khinh thường tại biết ta. Bọn hắn đều là người có thân phận co như không có năng lực, cũng phải cho an bài bên trên, không thể để cho bọn hắn bị đạo hại. Có sân thắng tới khiêu chúng ta, bại trừ đi một lần sân thắng là được, vạn nhất liên tiếp bại, hắn không phục đâu. Vương Cảnh Thủ vệ không phản bác được. Trương Thanh cuối cùng nói ra, ta là người tốt, cho nên, ngươi đến an bài, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Vương Cảnh Thủ vệ mở to hai mắt nhìn, hắn đột nhiên phát hiện biển kia càn khôn giới, giống như chẳng phải nong eo. Chương 941, Thái kê lẫn nhau mổ chương 941, Thái kê lẫn nhau mổ chương thành có phải hay không người tốt, Vương Cảnh Thủ vệ không biết. Nhưng vương Cảnh Thủ Vệ cảm thấy, Trường Thanh rằng này rất tốt. Nhất là Trường Thanh nói một câu không có nhiều đổ bận, một chút lòng thành để Vương Cảnh Thủ Vệ thoải mái phảng phất muốn phiêu lên giống như. Đây là ai? Đây là Trường Thanh a. Trường Thanh cho mình tạ lễ. Vương Cảnh Thủ Vệ hận không thể toàn bộ Bát Phương Thành người đều biết chuyện này. Ta nhìn ra được ngươi là người có nguyên tắc, Vương Cảnh Thủ Vệ khuôn mặt cười nở hoa, nhưng là đâu, chúng ta cũng là từ nhiều phương diện cân nhắc, cho nên mới an bài như vậy. Là Bát Phương Thành quy tắc không đối, không hợp lý, không nên, chỉ có thể để ngài thoáng linh hoạt một chút. Vương Cảnh Thủ Vệ cùng Trường Thanh bèn nhìn nhỏ cười như vậy có kết, trực tiếp làm cho Ma Phi hạ vẻ ngẩn ngơ trố mắt. Đồng thời, trong đám người còn có một người mắt trắng váng. Nhất Tinh vương cảnh, lần hạ ý y đi lúc này lần thả ý đi căn bản không biết người kia là trưởng thành, trong một đôi mắt đẹp tràn đầy xem thường. Nàng cảm thấy, người trẻ tuổi kia thật sự là buồn lôn. Như vậy ba ngày ban mặt, vậy mà trắng trợn rối lộ thủ vệ, còn nói dễ nghe như vậy. Nhất là nhìn thấy có một tên Nhất Tinh đem cảnh tại thủ vệ an bài xuống đến đây phiêu chiến trưởng thành, hai người đi đến một chỗ trong trận pháp bắt đầu thánh chiến diễn võ, lần hạ ý đi càng là khịt mũi coi thường chỉ là cách một khoảng cách, xa xa xuyên thấu qua trận pháp bình thường, nhìn về phía trong đó xa bản, Lãnh Hải Ý đi liền nhìn không được. Rõ ràng đưa, trang đều không trang, cấu kết với nhau làm việc xấu, cá mẹ một lửa. Lãnh Hải Ý thì thầm nghĩ trong lòng, nàng cũng đang tìm đối thủ của mình. Có thể cùng nàng người tranh đấu số lượng không nhiều, cũng là sớm có không hòa được người. Rất nhanh, Lãnh Hải Ý đi cũng gia nhập chiến đấu. Người không tuân thủ thành sao? Trương Thanh nhìn xem đối diện người một nhà, tên tu sĩ kia gãi đầu một cái. Trương Thanh nói tiếp, trận pháp này lại không ngăn cách hình ảnh. Khinh âm, ngươi dạng này mô phỏng trận đấu, sợ là muốn gây nên công vẫn. Dừng một chút, Trương Thanh nói ra, dạng này, ngươi dùng chính ngươi bản lĩnh thật sự đánh với ta một trận. Tên tu sĩ kia sững sờ, liếm láp khóe miệng động tác đã chứng minh hắn có chút tự tin. Vương cảnh bọn thủ vệ đều nhìn xem đâu, Lý vọng giống như cũng phát hiện nơi này. Ngươi nếu là biểu hiện tốt, chỗ tốt ta cũng không cần nhiều lợi đi. Trương Thanh đưa cái ánh mắt. Tên tu sĩ kia lập tức kìm nén không được, vạn nhất Trương Thanh mỉm cười. Tên tu sĩ kia bội vàng như mặt, hành lễ nói xin lỗi. Trương Thanh quát tay áo, khai chiến đi. Sau một cái giờ, Tên tu sĩ kia lấy tiếp bại kết thúc. Trường Thanh thắng, nhưng cũng là thắng thảm. May mắn đã nhường. Trường Thanh chắp tay. Tên tu sĩ kia há to miệng, còn Lâm vào trước đó mô phòng chiến tranh bên trong không cách nào tự kiểm chế, hắn sau khi tính hồi lại, cung kính triều trưởng Thanh hành lễ, xoay người cúi đầu, đầu đều nhanh đụng vài chân. Trận chiến này, hắn sử xuất tất cả bộ liếng, làm cho tới nay đều là bát phương đại hội thanh chiến diễn võ người một nhà chỉ huy của hắn, chiến lược, kỹ thuật cũng không yếu. Tương phản, năng lực của hắn còn tại tất cả người dự thi bên trong, thuộc về người nổi bật. Bởi vì rất nhiều tình huống Hắn không chỉ cần thua, còn muốn thắng. Trong trận chiến này, hắn tất cả kế sách đều bị Trường Thanh phá giải, mà lại hắn cũng đã nhìn ra, Trường Thanh đang chỉ điểm hắn, nhiều khi, rõ ràng có thể đem chính mình nhất cử đánh tan, lại vẫn cứ làm ra sai lầm quyết sách, cho mình cơ hội. Vương Cảnh Thủ vệ đi bảo tên tu sĩ kia bên cạnh, cũng là bộ phục Trường Thanh. Vừa mới bắt đầu tên tu sĩ kia binh đi nước cờ hiểm, không có hù đến Trường Thanh, lại là bắt hắn cho dọa cái không nhẹ. Cuối cùng thấy rõ tình huống sau, Vương Cảnh Thủ vệ cũng là tuốt tức không thôi. Hắn tin tưởng con mắt của mình, từ nay về sau Mặc kệ cái các người nói Trưởng Thanh là tốt là xấu, nhưng ở hắn cái này, Trưởng Thanh vĩnh viễn là người tốt. Vương Cảnh thủ vệ vỗ vỗ tiên tu sĩ kia bà bà, tán thưởng gật đầu, giống như là Trưởng Thanh lại nói, hắn xác thực không để ý đến tên tu sĩ này mới có thể. Thanh chiến không phải đơn thuần so đấu võ lực, không phải bậy hư không 13 vương vừa ra, bọn hắn đều được sống. Bát Phương đại hội cũng là bởi vì tướng này thanh chiến diễn võ, đặt ở bộ phận thứ nhất. Hiện tại không sao chứ? Trưởng Thanh hỏi, ta có hay không có thể đi? Vương Cảnh thủ vệ nhìn chung quanh một chút, thần niệm truyền âm theo quy củ là phải chờ thanh chiến diễn võ toàn bộ kết thúc, nhưng là Đâu Trường Thanh ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, hắn cương quyết định vụt trộn chạy đi, cũng là bị một tên thanh niên cản lại đường đi. Cửu Tinh đem cảnh, Đồng Hạc. Thật sự là một trận đắc sắc đối cục. Đồng Hạc bị cười nhạt nhìn xem Trường Thanh. Quá khen. Trường Thanh chấp tay. Người coi ta khen ngươi đâu. Đồng Hạc sắc mặt lạnh lẽo. Ừm. Trường Thanh thần sắc khẽ giận mình. Đồng Hạc nhìn về phía cùng Trường Thanh đối chiến tên Tu Sĩ kia, nhịn không được cười nói, có thể cùng loại rác rưởi này á chiến, gian nan thắng hiểm, thế nhưng là thật không dễ dàng. Hiện tại Ta khiêu chiến ngươi." Vừa mới nói xong, Vương Cảnh Thủ vệ trầm mặc, tên tu sĩ kia cũng trầm mặc. Trương Thanh nhìn chằm chằm Đồng Hạc, mở miệng nói, "Ta chiến đấu mới vừa rồi, ngươi không thấy được đi. Ta cần nhìn sao? Người ta một trận chiến, ta chẳng phải đều biết?" Đồng Hạc không nhịn được tức giùm nói, "Nhanh lên bắt đầu, đừng lãng phí thời gian của ta, ta vẫn chờ khiêu chiến Trương Thanh đâu." Trương Thanh ngáy ngáy mắt. Vương Cảnh Thủ vệ thương hại nhìn xem Đồng Hạc, "Ngươi khiêu chiến Trương Thanh làm gì? Hắn cũng không nhận ra ngươi." Trương Thanh hỏi, "Nghe nói tiểu tử này rất nổi danh, vẫn rất có năng lực." ta ngược lại muốn xem xem, hắn có thể có mấy phần bản sự." Đồng Hạc nói, nó mục đích lại không cần nói cũng biết. Lấy hắn nói chuyện thần thái, ngữ khí áp lượng, thật không thể muốn cho ở đây tất cả mọi người nhìn qua. Người ta đều có bên thắng, theo quy củ đã tăng cấp, chúng ta tái chiến, cái này nếu là bại, kẻ bại còn phải nặng đánh một lần, nhiều phiền phức." Trương Thanh mở miệng nói, "Không bằng, quên đi tôi. Ngươi nói tính toán coi như xong, muốn cầu xin tha thứ, ngươi cũng phải có cầu xin tha thứ tư thái." Đồng Hạc lạnh lùng nói ra, trong mắt hắn, Trương Thanh hoàn toàn là không dám nhận chiến. "Tốt a, kỳ thật ta chính là Trương Thanh." Trương Thanh như nói thật đạo, người chính là Trương Thanh. Đổng Hạc từ trên xuống dưới đánh giá, đúng vậy, vừa vặn. Đổng Hạc cười lên ha hả, tiếng cười truyền khắp toàn bộ quan trường. Không ít vừa chiến đấu một trận, cùng còn không có chiến đấu các đại tinh thành đại biểu, chung quy bi là bị hấp dẫn chú ý lẫn thải ý đi à cũng là vừa mới thăng hiểm, nhìn thấy xa xa Đổng Hạc cùng cái kia bọn nôn dã họa cũng là đi tới. Thánh chiến diễn võ, kỳ thật rất hao phí tâm thần. Trên chiến trường, thay đổi trong cái mắt, một cái quyết sách sai lầm chỉ sợ cũng sẽ dẫn đến toàn tuyến sơ bạn. Mười năm liền có một lần tranh chiến, cực ít có người sẽ đem cái này tranh chiến diễn võ xem như một trò chơi. Bởi vì, trên sa bàn hết thảy, bao quát tử thương đại quân, Luân Hạo tinh thành, thật sự là quá bản thân tư quan. Có người bại, nhìn xem chính mình tinh thành Luân Hạo, thậm chí tâm thần sụp đổ, vương cảnh tu sĩ si mỗi giới đều có sự độ khóc giống. Lãnh Hải Yia lúc đầu chỉ là muốn thư giãn một tí, thư giãn tâm thần, thế nhưng là khi nàng biết người buồn nôn kia chính là trưởng thành sau, tâm tình của nàng lập tức không giống với lúc trước. Lãnh Hải Y đi sắc mặt có chút phức tạp, bởi vì nàng phát hiện, cho trưởng thành an bài tiền tu sĩ kia, chính là lần trước thảm bại tại Đồng Hạc tu sĩ. Lãnh Hải Y đi khóe miệng nhịn không được giương lên, nếu hai người này đối thủ đã từng đều là cùng là một người, như vậy hai người này chiến tích chính là đều không đếm. Nếu là căn cứ tên kia thảm bại tu sĩ năng lực để cân nhắc, hiển nhiên, Lãnh Hải Y đi không có khả năng cho là trưởng thành, Đồng Hạc có thể có bản lĩnh thật sự. Thái Kê lẫn nho mồ, có ý tứ, một cái là thanh danh lan truyền lớn trưởng thành, một cái là tràn đầy tự tin Đồng Hạc lẫn tại không nghĩ tới chính mình lại còn có thể gặp được như vậy một kiện chuyện lý thú. Chương 942, Hư điểm thủ vệ chiến chương 942, Hư điểm thủ vệ chiến bắt phương đại hội, thành chiến diễn võ. Bắc đại tinh thành cường giả tất cả đều tụ đến, một chút thực lực biểu hiện hơi yếu, bị không lưu tình chút nào trên đi. Có thể gần nhất quan sát trưởng thành cùng đồng học một trận chiến, động não như này, cũng không phải cái gì người đều đi. Người có sân thắng đi. Trưởng thành mở miệng hỏi, làm sao? Chưa công thành, trước công tâm. Đồng học khịt mũi coi thường, ta đọc thuộc lòng binh pháp, thao lược phi phàm, trong năm trước ta liền tham gia thành chiến. Tại vô giới trong hư không tung hành động hạ đối với mình tinh lực ba hoa chích chòe, phảng phất một viên chói mắt tân tinh, làm cho không ít cũng có lực lượng vương cảnh đem cảnh trong lòng làm đạo. Trương Thanh cũng không có đánh gãy, mà là kiên nhẫn nghe. Hắn tự động hạ ngôn từ bên trong, đã biết người này am hiểu cái gì? Am hiểu qua lát, mà lại qua lại tinh lực sôi gió sôi nước, chưa bao giờ gặp khó. Trương Thanh bất cảm, nhìn một chút vương cảnh thủ vệ. Vương cảnh thủ vệ suy đoán Trương Thanh ánh mắt, nghĩ đến trận chiến này tất nhiên sẽ là Trương Thanh thắng lợi. Như vậy, đây là đang hỏi thăm chính mình, ra tay phân tích. Vương cảnh thủ vệ tâm tư linh hoạt Sắc mặt Đường Hồng, hắn cảm nhận được không ít đại đế ánh mắt, sự cẩn thận của hắn bận phanh phanh trùng nhẹ, hắn cưỡng ép để cho mình trấn định lại, xung trưởng Thanh khẽ lắc đầu. Khi trưởng Thanh gật đầu đáp lại lúc, vương cảnh thủ bị kém chút lớn tiếng reo hò. Hắn muốn tìm được chính mình thân bằng hảo hữu, gỡ ra mí mắt của bọn hắn để bọn hắn hào hào nhìn một cái, hắn đang cùng trưởng Thanh âm thầm giao lưu. "Ngươi chỉ có một lần sân thắng đi." Trưởng Thanh mở miệng hỏi. "Ngươi cũng chỉ có một lần sân thắng đi." Đồng Hạc đoạt trước nói, "Bất quá, ta muốn cùng ngươi đối chiến hai lần." Vừa mới nói xong, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi. Nghe nói ngươi ngay cả san đạo giả lệnh bài đều không để ý, chớ nói chi là cái kia Bát Phương Lâm. Nghe đến, lần này Bát Phương đại hội, ngươi cũng chỉ là nghĩ ra cái tép rồi. Đồng Hạc giễu cợt đứng lên, "Đáng tiếc, ngươi gặp ta liên tục hai trận chiến, không thích hợp." Trường Thành đã biết Vương cảnh thủ vệ thái độ, cái kia chứng minh cái này, Đồng Hạc cũng coi như có chút điểm với cảnh, Trường Thành cũng không muốn làm náo động, cũng không muốn quá khi dễ người, càng không muốn bị phiến vật dính bên trên. Hắn cũng không phải đến muốn trô gây thù hằn, nắm lấy mọi người tốt mới là thật tốt nguyên tắc, dù sao hắn lại không đem Đồng Hạc loại người này để vào mắt liên giống với một cái cự nhân dưới chân sâu kiến, cái kia sâu kiến là nhảy nhảy nhót nhót hay là lốn lượn lúc đích, không có gì khác biệt. Làm sao? Ngươi cứ như vậy không có tự tin, có thể liên tiếp bại 2 ta lần. Đổng Hạc ha ha cười lớn. Mọi thứ lưu một đường, ngày sau dê nói chuyện, ngươi ta không hoãn không cửu, không cần làm quá tuyệt đi. Trương Thanh nhíu mày nói ra, ngươi lấy tham ăn người thân phận tới tham gia bắt Vương đại hội, ngươi còn muốn để cho ta đừng làm quá tuyệt. Đổng Hạc lạnh lùng nói ra, đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Ta đã không thể chờ đợi. Trương Thanh lẳng lặng nhìn Đổng Hạc, mở miệng nói, đi, vậy thì bắt đầu đi. Trong đám người, Nhị Tinh Vương Cảnh Phương Tứ Hải cũng đang quan sát Trường Thành, hắn chạy tới lần thải Y đi bên cạnh, muốn cùng lần thải Y bắt chuyện. Lần thải Y hiển nhiên không có hứng thú gì, nàng chỉ quan tâm trận chiến này quá trình cụ thể. Nàng cũng không hiểu rõ đồng hạ, nếu như chỉ nghe nghe đồn, cái này đồng hạ đúng là bách lại tinh thành bên trong đại tiềm lực người, cho dù đối với nàng nhất tinh vương cảnh cũng có biết. Nàng càng không hiểu rõ Trường Thành, nàng ở trong lòng tính toán trận chiến này thắng bại, Trường Thành như vậy mây trôi nước chảy, tỉ độ không lộ, đã thắng một bậc. Chân pháp mở ra, chống lên một cái vuông bức màn ánh sáng hộ thân. Hộ Tuấn cũng không thể ngăn cách thần niệm, thanh âm, thủy hình, ảnh, trong đó một tòa xa bản chậm rãi tạo dựng mã thành. Muốn làm sao chiến, ngươi đến quy định. Đồng hạ tự tin triều trưởng thanh ra hiệu. Trường Thanh nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối, thấy được cùng mình đối chiến tên tu sĩ kia, lập tức có chú ý bình thường công thành, không, có ý gì? Giạng này, vậy liền đến một trận bắt phương thành cứ điểm tranh đoạt chiến đi. Trường Thanh nói xong, trong đám người tên tu sĩ kia cùng bương cảnh thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Lần Hải Ý kia cũng là đôi mi thành tú nhíu chặt. Bắt phương thành cứ điểm tranh đoạt chiến. Lấy tham ăn người, Thiên hai đại quân tiến đánh Bắc Phương Thành là chiến dịch nguyên hình. Tham ăn người mục đích là công hãm Bắc Phương Thành, lấy Bắc Phương Thành làm cơ sở điểm, đặt chân tinh liên trụ thành, phiêu động trưởng thành phòng ngự. Mà tinh liên tu sĩ thì là thủ hộ Bắc Phương Thành, đồng thời còn có thể thu hoạch được tới gần tinh thành bị quân. Tuy là cứ điểm tranh đoạt chiến, nhưng trận chiến này bao gồm tới gần tinh thành chiến tranh. Tham ăn người một phương có hai cái thắng điểm. Thứ nhất, công hãm Bắc Phương Thành. Thứ hai, giả thoảng một thương, đợi tới gần tinh thành phái binh trợ giúp, dẫn đến tinh thành chống đỡ sau, công hãm tinh thành Mà Tinh Liên Tu sĩ chỉ có một cái thắng điểm, toàn diện tham ăn người, Thiên Hai đại quân. Trên mặt nổi nhìn, tham ăn người có càng đại thắng hơn tính. Có thể trên thực tế, mỗi một tòa Bát Phương Thành bên trong, Ngư Long Hỗ tạm đồng thời còn tụ tập các phương cường giả, nó bản thân thực lực không tầm thường. Đồng thời, tới gần Tinh Thành sở dĩ tới gần, đó là bởi vì Bát Phương Thành tại kiến lập mới bắt đầu, liền chọn lựa hai tòa mạnh nhất Tinh Thành ở giữa, lẫn nhau hình kỵ rắc chi thế, bảo vệ lấy Bát Phương Thành. Nói cách khác, đơn thuần lực lượng và ngự, Bát Phương Thành cùng tới gần hai tòa Tinh Thành, tạo dựng một cái không thể phá vỡ tam sát sát. Lại nói thẳng thắn hơn lựa chọn Bắc Phương thành cứ điểm thủ vệ chiến trường chiến dịch này đến Mô Phỏng, ai tuyển trưởng thành trận doanh, ai cũng đã thắng thắng thành. Lúc trước cùng trưởng thành đối chiến tên tu sĩ kia, chọn chính là trưởng thành trận doanh, tại một phen trưởng thành lấy chỉ điểm làm mục đích đắc chiến sau, thất thủ. Mà 10 năm trước đồng học cùng tên tu sĩ kia một trận chiến, chọn cũng là trận chiến dịch này. Chỉ bất quá, đồng học vì trưởng thành trận doanh, tại tên tu sĩ kia vốn sẽ phải thua tình huống dưới, toàn thắng tên tu sĩ kia. Ngươi muốn lựa chọn phương nào? Đồng học cảnh giác nhìn xem trưởng thành. Từ trong ánh mắt của hắn, trưởng thành thấy được rất mạnh tính công kích. Đòn công kích này tính là nhằm vào trưởng thành cá nhân. Nói cách khác, nếu như Trưởng Thành lựa chọn trưởng thành một phương, như vậy tất nhiên sẽ bị đồng học nắm được án, chế giễu hắn một cái tham ăn người như thế nào như thế nào. Trưởng Thành cũng không muốn khó sự đồng học, mở miệng nói, ta tuyển tham ăn người một phương. Đồng học nhẹ nhàng thở ra, khẩu khí này lại làm cho Trưởng Thành mãn duyệt phát đất được, đồng học không quen tùy cơ ứng biến, chỉ am hiểu dựa theo án lệ thành công tiến hành tái diễn phục khác. Có tất cơ, nhưng không có năng lực, cho nên lựa chọn cầu hồn. Trưởng Thành trong lòng hiểu rõ. Vậy liền, khai chiến đi. Trưởng Thành mỉm cười, Trong sa bàn, phản phất tái hiện một năm trước tại cái này phát sinh qua trận kia thành chiến kia. Quả thực là giống nhau như đúc, như vậy chiến dịch làm cho Bát Phương Thành tu sĩ đồng cảm giác không gì sánh được. Quen thuộc. Có người nhiệt huyết lại cháy lên, có người bi thương thất lạc. Tinh Liên Trưởng thành hình ảnh, chỉ để lại ba tòa tinh thành. Bát Phương Thành cùng tới gần hai tòa tinh thành. Đồng thời, vô rồi trong hư không, cũng chỉ có nhất định phạm vi. Lúc này, Bát Phương Thành bên ngoài, một đoàn thiên thai đại quân tại tham ăn người xuất linh dưới, đến đây tiến đánh Bát Phương Thành. Nó thế công mãnh liệt, nhưng vượt xa một năm trước tại cái này phát sinh qua trận chiến kia. Kỳ quái, ngươi đại quân làm sao nhiều như vậy? Đồng Hạc thần niệm cấu kết trận pháp, bố trí phòng ngự. Chương 943, chiến trường thiếu người chương 943, chiến trường thiếu người ta cần trả lời sao? Trương Thanh nhìn về phía trận pháp bên ngoài vương cảnh thủ vệ. Vương cảnh thủ vệ đội vàng trả lời, không cần. Hắn giân lận. Đồng Hạc lúc này mở miệng kêu to. Vương cảnh thủ vệ cũng không để ý tới, trong thành một chút đế cảnh cường giả, cùng số rất ít dự thi vương cảnh, đem cảnh tu sĩ, lại là nhìn ra mấy quẻ. Không có ai để ý Đồng Hạc, Đồng Hạc chỉ có thể tiếp tục làm từng bước bài binh bố trận. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người phát hiện vấn đề. Bởi vì Trùng Thanh, căn bản cũng không có tiến đánh bắt Phương Thành tới gần 2 tòa tinh hành, mà là đem toàn bộ binh lực đều dùng đến tiến đánh bắt Phương Thành. Cái này tại thánh chiến bên trong là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Đồng Hạc Hậu chi Hầu Giác muốn phái binh tiến đến trợ giúp bắt Phương Thành, thế nhưng là, hắn lo lắng đây là trưởng thanh điệu Horizon. Chiến tranh tại tiếp tục, thôi diễn tốc độ muốn so chân thực chiến trường nhanh nhiều, thế nhưng là trong chiến trường mỗi một cái biến hóa lại đều bị tất cả mọi người gắt gao tiếp cận. Bởi vì, thánh chiến diễn võ, có khả năng sẽ trở thành chân thực sự kiện. Hiện tại chỉ là tại chiến trường mô phỏng, chưa chắc đã nói được, 1 năm trước thánh chiến liền có phát sinh qua tương tự chiến dịch, hoặc là về sau nói không chừng liền sẽ phát sinh. Rất nhanh, trên quảng trường bầu không khí bắt đầu ngưng trọng lên. Từng người, từ người từng người Bát Phương Thành tu sĩ, nghiến răng nghi lợi, trợn mắt nhìn. Bọn hắn không phải bởi vì trưởng thành phẫn nộ, bọn hắn là bởi vì đồng hạ do dự phẫn nộ. Nếu như đây là một trận chân chính thánh chiến, như vậy Bát Phương Thành hiện tại đã tổn thất nặng nề. Thời gian chỉ thôi diễn đi qua 3 tháng, Bát Phương Thành mặc dù còn tại thủ đứng, nhưng gần như tử thương một nửa đại đế. Như vậy nguyên khí đại đường, cho dù là sống qua trận thánh chiến này, Bát Vương thành cũng chắc chắn suy bại. Từ đây tiêu điều, không còn phồn vinh. Nhất là, cái này thánh chiến diễn võ bên trong những cái kia tự thương Bát Vương thành tu sĩ, tất nhiên có bọn hắn những này đế cảnh, vương cảnh. Ngươi phải thua, ngươi lại quân tổn thất càng nhiều, còn lại binh lực, căn bản không đủ để thành sự. Đồng Hạc gặp đại cục đã định, trường thanh loại này tiêu thân lao đầu vào lửa quyết sách, đơn giản quá tham tử giả. Căn bản chính là ba chữ, không có đầu óc. Xem ra là, trường thanh mặt bịn cười. Đồng Hạc đang muốn đáp ý, lại phát hiện giữa sân bầu không khí không đối. Không có người đối với hắn văng tới ánh mắt tán thưởng, ngược lại có người đem hắn coi là tiểu địch. Tháng trận chiến này lại làm cho ta thua nhân duyên. Đổng Hạc sắc mặt âm trầm, thân niệm cấu kết trận pháp, rốt cục điều động tới gần 2 tòa tinh thành binh lực, trợ giúp bắt Phương Thành. Mắt thấy thiên thai đại quân rơi vào hạ phòng, tràn ngập nguy hiểm, chỉ cần thời gian thôi diễn đến 1 năm cả, tất cả thiên thai đều sẽ được toàn bộ tiêu diệt. Người căn bản không xứng trở thành đối thủ của ta. Đổng Hạc khinh miệt nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh lại là vẫn như cũng nhìn xem chiến trường, không ai biết hắn đến cùng đang nhìn cái gì. Trương Thanh thuận miệng nói ra Nếu như không muốn để cho gia tộc của ngươi thất vọng, không muốn để cho ngươi tinh thần bị liên lụy, không muốn để cho cách làm người của ngươi có tụ lên án, từ đây lại không chỉ huy cơ hội, như vậy ngươi tốt nhất ý miểu." Trưởng Thanh một phen, nói Đồng Hạc sự sốt một chút. Nhưng vậy chuyện tất cả mọi người lại đều nghe hiểu. Phương Tứ Hải nhắm mắt suy tư, tự hỏi chiến trường bên ngoài sự tình. Lân Hải ý đi con ngươi sáng lên, nàng đối với Trưởng Thanh càng thêm phẩm mộ. "Ngươi là đã bỏ đi sao?" Đồng Hạc tiếp tục hỏi. Hắn cần cùng Trưởng Thanh đối thoại, mới có thể tăng lên hắn trận này thắng lợi giá trị. Khả Trưởng Thanh như vậy không yên lòng thái độ làm hắn giống như là đập đệm lấy tây đồng. Ta vốn cho rằng thánh chiến hội diễn võ là cái thứ tốt, bây giờ nghĩ lại, cái đồ chơi này là san đạo giả nghĩ ra được, hay là bỏ đạo người nghĩ ra được. Trương Thanh một câu, làm cả quảng trường lặng ngắt như tờ. Đình phong các đại đế từng cái trong lòng đập mạnh, vướng cảnh, đem cảnh bọn họ không rõ ràng cho lắm, nhưng phát giác được bầu không khí không đối, lúc này cũng không dám nói chuyện. Trương Thanh nói tiếp, nhiều lần như vậy thánh chiến diễn võ, để cho các ngươi dưỡng thành cố định thói quen. Thiên hai đại quân số lượng là cố định, nó công thành hình thức là cố định, biện pháp ứng đối là cố định lúc công kích ở giữa, là cố định cái này đến cái khác cố định phản phất một thanh lại một chiếc búa lớn, đập vào trong lòng mọi người. Không ít đỉnh phong đại đế lúc này lạnh cả người, bọn hắn tuấn trưởng thênh mạch suy nghĩ, nghĩ đến cực kỳ đáng sợ khả năng. Chỉ cần thánh chiến bên trong có bất kỳ một chút biến số, những cái kia tham gia Bát Phương Đại hội cũng lấy được không sai thành tích người, tất nhiên sẽ dưỡng thành cố định tư duy, cố định thói quen, đồng thời bởi vì bọn họ thành tích, ngược lại sẽ đạt được trọng dụng. Nếu như đây là một trận bước cục, như vậy Tinh Liên chuẩn thành đã sớm luôn hãm. Từ lần thứ nhất Bát Phương Đại hội chọn bện tổ chức đằng sau, Từ lần thứ 2 bắt phương đại hội bắt đầu thời điểm, tinh liên trưởng thành liền đã bị công phá. Chỉ nói thánh chiến diễn võ, không cần nói sang chuyện khác, ngươi đây là vì ngươi thất bại sớm tìm xong mặt hang." Đồng Hạc trầm chọc nói ra. Trưởng Thanh nhàn nhạt nhìn Đồng Hạc một chút, lúc này tất cả đỉnh phong đại đế đối với Đồng Hạc càng quan, chuyện tiếp đột ngột. Nhất là lúc trước bắt phương thành bị điển đánh, tứ cố vô thân, mà Đồng Hạc trầm trặm không có phái binh, dẫn đến bắt phương thành tổn thất không thể đo lường. Tất cả mọi người ở trong lòng đều giận mắng khinh bỉ Đồng Hạc. Xem ra, trận chiến này là Đồng Hạc thắng, nhưng cũng đáng giá làm chúng ta nghĩ lại. Nếu là ở thành chiến diễn võ bên ngoài, như vậy nên trưởng thành thắng. Phương Tứ Hải vượt qua đám người ra, như là người chủ trì bình thường đã định nói câu bằng, trận chiến này coi như ngang tay, như thế nào? Phương Tứ Hải nói xong, còn nắm nhìn một phía, phản phất hắn nên lớn bao nhiêu uy tín giống như. Đổng Hạc lại là cũng không mua chứng, nói thẳng, dựa vào cái gì? Luận sự, ta không đồng ý. Ta muốn tiếp tục chiến đấu. Ta lập tức liền muốn toàn diện thiên thai đại quân. Phương Tứ Hải có chút tức giận nhìn xem Đổng Hạc, hắn dù sao cũng là người đứng xem, không có phía chủ sự thực quyền. Lã Hải Ý thì cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Tranh, nàng từ trưởng thanh trên khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì muốn nhận thua biểu lộ, đồng thời, nàng cũng không có từ trưởng thanh trên khuôn mặt nhìn ra sắc bị thua thần sắc. Lã Hải Ý liền lại bắt đầu tinh tế xem xét thánh chiến diễn võ chiến trường mô phỏng, nàng nhưng căn bản nhìn không ra ở trong đó có cái gì chuyển bại thành thắng khả năng. Có thể lúc này, cùng trưởng thanh đối chiến tiên tu sĩ kia lại nghi ngờ nói, kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Vương Cảnh thủ bị ở bên hỏi. Toàn trường phần lớn người đều nhìn sang. Cái tư sĩ kia hồi ức nói chẳng chiến dịch này xong phương binh lực là hoàn toàn dựa theo một năm trước thánh chiến phục khắc, đồng thời ta vừa mới cùng trưởng thanh chiến đấu qua nói nói, tên tu sĩ kia lại ngẩm miệng. Hắn muốn các loại kết quả của trận chiến này sau khi ra ngoài lại nói, thế nhưng là toàn trưởng các phương đại đế lại đã đợi không kịp. Có người âm thầm tìm được lý vọng, lý vọng thì trực tiếp phân phó nói, hiện tại cứ nói đi. Tên tu sĩ kia nhẹ gật đầu, nói trận chiến này, trưởng thanh lựa chọn nhất vô nào phương thức chiến đấu, phái ra toàn bộ binh lực tiến đánh bắt phương thành. Lại bởi vì là thánh chiến diễn võ, không nên có bất luận cái gì biến số. Bởi vậy bớt nói nhảm. Lý Vọng ngắt lời nói, nói điểm chính. Dựa theo tên tu sĩ kia cái này nói chuyện tiếp đấu, trận chiến này đánh xong hắn đều nói không hết. Tên tu sĩ kia sửa sang lấy suy nghĩ, một lát sau mở miệng nói ra, trong chiến trường thiếu đi ba vị mạnh nhất tham ăn người. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Lân Hải Ý thì nghe được đằng sau, nhìn về phía trưởng thanh cái kia ung dung biểu lộ, chỉ cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy. Chương 944, chỉ là cái trò chơi chương 944, chỉ là cái trò chơi thiếu đi ba tên mạnh nhất tham ăn người. Lý Vọng trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng của đối kia vội vàng giải thích nói, bởi vì trưởng thanh tiến đánh rất trực tiếp, mà lại vượt ra khỏi tất cả nguyên bản đoán trước, đồng thời bốn là tiến đánh bát phương thành, tới gần hai tòa tinh thành, cộng lại tiến đánh ba tòa tinh thành binh lực, toàn bộ tiến đánh bát phương thành một tòa tinh thành, cái này khiến chúng ta đã mất đi đối với song phương tổn thất binh lực phần lớn, cùng tổng thể binh lực phần đoán. Bởi vậy, chúng ta cũng không biết tham ăn người bên trong, đến tổn cùng trai. Chúng ta chỉ có thấy được, bát phương thành tứ cô vô thân thảm trạng. Mà trên thực tế, ta tại cùng trưởng thanh một trận chiến bên trong, tương đương dân an Nhất là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cái kia mấy tên giấu đi mạnh nhất tham ăn người đột nhiên một phát, suýt nữa để cho ta trực tiếp bại trận bởi vậy, ta đối với tham ăn người bên trong, cái kia mấy tên mạnh nhất tham ăn người khác sâu ở đượng, mà dưới mắt trận chiến này, có 3 tên tham ăn giả đại đế, từ đầu đến cuối đều không có ra sân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Đồng hạ càng là đưa ra thả chậm thôi diễn tốc độ, tại vương cảnh thủ vệ được trưởng thành sau khi đồng ý, trong chiến trường tốc độ chậm lại. Nhưng là, vẫn không có người phát hiện cái kia 3 tên mạnh nhất tham ăn người. Ta biết cái kia 3 tên mạnh nhất tham ăn người là ai cái kia ba trận chiến đấu, là thảm thiết nhất chiến đấu, chúng ta hết thảy tổn thất hơn 10 người đỉnh phong đại đế, mới đưa cái kia ba cái chấm quyết. Một tên tự mình đã trải qua chiến tranh đại đế, lúc này ở bên ngoài sân nói ra. Lãnh Hải Y đi chữ câu câu nhìn chằm chằm Trưởng Thành, nàng không có phát hiện Trưởng Thành trên khuôn mặt có bất kỳ không vui biểu tình bất mãn. Nhưng Lãnh Hải Y thì hay là nhìn không được, mở miệng hỏi, các ngươi cảm thấy, cái này công bằng sao? Vừa mới nói xong, mọi người mới kịp phản ứng, một chút đỉnh phong đại đế, luôn cảnh, đem cảnh người dự thi, hơi đỏ mặt. Bọn hắn mặc dù không quen nhìn đồng hạ lại bản năng đều đứng ở Tinh Liên tu sĩ một phương này trấn doanh, đem Trưởng Thành coi là địch nhân. Cho dù là Thánh chiến diễn võ, bọn hắn đầu tiên là có bên ngoài sân quấy nhiễu sau lại giảm tốc độ chiến trường đây mới là thật ra lận. Có công bằng hay không không trọng yếu, thắng bại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Thánh chiến diễn võ có thể đến giúp chúng ta cái gì? Trưởng Thành mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với Trưởng Thành bắt đầu lau mắt mà nhịn. Đối với Trưởng Thành tham ăn người thân phận, cùng săn đạo giả kết giao mà thiết, đã không trọng yếu nữa, trọng yếu là Trưởng Thành nói, hắn cùng Tinh Liên Trưởng Thành là cùng một bọn. Nói thật dễ nghe. Nhưng ngươi vẫn là một bại. Đồng Hạc Đắc ý nói, mặc kệ ngươi giấu đi cái kia ba tên đại đế tham ăn người có mục đích gì, đều là vô dụng. Trong chiến trường, Đồng Hạc lại làm một cái làm phát bộc tất cả Bát Phương Thành tu sĩ quyếch. Đó chính là chỉ để lại Bát Phương Thành sức mạnh còn sót lại đến tiếp tục vây quét Thiên Thai đại quân, tới gần hai tòa tinh thành trợ giúp mà đến đại quân, như là tung lưới giống như, trải rộng ra ở trong hư không tìm kiếm. Thậm chí còn có không ít tu sĩ, trở về gia cố vẫn luôn không có bị tiến đánh tới gần hai tòa tinh thành. Một mặt là Bát Phương Thành trước bị thương nặng sau đó ép khô cuối cùng một tia tác dụng, một mặt là khoanh tay đứng nhìn không có gì chẳng làm nên trò trống gì hai đại thành bên tu sĩ. Cái này nếu là thật chiến trường, Bát Vương thành không ít tu sĩ cảm thấy rứt khoát đầu hàng địch tính ván. Quá ba luồng, ai chịu nổi loại này chiến tranh? Không tốt, nguy rồi. Bát Vương thành trận pháp bình chướng bị công phá. Từng tiếng hô to tại trong quảng trường lo lắng hô lên. Không ít tất thần định phong đại đế, thậm chí bộc phát ra toàn bộ khí thế, ngẩng đầu tìm kiếm đối diện nhân, chuẩn bị một trận tự chiến. Thế nhưng là không thể phát hiện thật đối nhân mới phản ứng được, đó là thánh chiến diễn vo bên trong phát sinh sự tình. Không có khả năng. Tinh thành trận pháp bình chướng Làm sao có thể bị công phá? Đồng Hạc sắc mặt đại biến, nhanh thủ thời gian điều động tất cả định phong đế canh trở về thủ. Còn sót lại thiên thai đại quân, kỳ thật đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn hắn một mực tại chiến đấu, có thể tại trưởng thanh tiêu thân lao đầu bảo lửa vô nao chiến pháp đến bây giờ còn có thể còn sống, có thể thấy được luận đúng. Tại trưởng thanh điều động bên dưới, những này tinh nhuệ trong tinh nhuệ cũng không có kéo dài bắt phương thành tu sĩ trở về thủ, mà là hợp thành một thanh trường mâu, thẳng cắt từ một phương hướng khác, lần nữa tiến đánh bắt phương thành. Những cái kia muốn về phòng tu sĩ, bị đồng Hạc điều động lấy tiến đến chặn đường. Cái này kéo một phát kéo một cái ở giữa, những cái kia thiên thai tinh huyết cũng đã chạy ở Bắc Phương Thành tu sĩ phía trước. Không có gì không thể nào, Diệp Hoang oanh mở các ngươi trận pháp bình chướng lúc, các ngươi hẳn là đều thấy được đi. Trương Thanh mở miệng nói, đều là đỉnh phong đại đế, Diệp Hoang chiến lực tương đương với 2 3 cái đỉnh phong đại đế, đây là chính các ngươi ngầm thừa nhận a. Tại dưới quy tắc này, ta dùng 3 tên đỉnh phong săn đạo giả đại đế đổi một cái Diệp Hoang một quyền, không quá phần đi. Trương Thanh nói lời, bất luận kẻ nào không cách nào phản bác. Bắc Phương Thành bên trong, mất đi trận pháp bình chướng tinh thành, đã coi như là triệt để luân hãm. Sau đó Đồng Hạc hạ lệnh điều độc lấy tất cả tới gần tinh thành đế cảnh, đến đây trợ giúp. Thế nhưng mà, khi chiến trường đặt ở tinh thành bên trong, liền mang uy nghi, tham ăn người, đã thắng, không tiếc bất cứ giá nào, trước chém giết cái kia ba tên săn đạo giả đại đế. Đồng Hạc toàn thân đã mồ hôi lạnh lâm ly. Như vậy cũng chỉ có thể trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn. Trường Thanh cũng không có để cái kia ba tên săn đạo giả đại đế đô thành, bắt phương thành không ít đại đế tu sĩ, sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng trong lòng lại cũng cảm kích Trường Thanh. Cho dù là giả, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy cửa nát nhà tan công nguyện ý nhìn thấy bọn hắn bảo vệ hết thảy mỹ hảo, bị hết thảy đánh nát. Ba tên sơn đạo giả đại đế, tại Trường Thanh Mệnh lại dưới, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Theo quy tắc, khi tham ăn người xuất hiện tại trong phủ thành chủ, như vậy, tham ăn người thắng được. Vương Cảnh tu sĩ phất tay gián đoạn trận thành chiến này diễn vô, Đổng Hạc phát điên liên tục gào hét, hắn giận đỏ lên hai mắt, gắt gao trừng mắt Vương Cảnh tu sĩ, hắn nắm chặt nắm đấm, muốn phóng tới Trường Thanh. "Ta, Vương Cảnh." Trường Thanh nhàn nhạt nói. Đổng Hạc như là bị tạt một chậu nước lạnh, nắm chặt nắm đấm nới lỏng. "Hèn hạ." Đổng Hạc lớn tiếng tức giận mắng. Trường Thanh Phượng phất không nghe thấy một dạng, nhìn về phía Lý Bọng, nói theo ta thấy, cái này bắt phương đại hội vẫn là phải tổ chức, cái này thánh chiến diễn võ là chuyện gì xảy ra, trong lòng các ngươi có bại. Đương nhiên, cái này thánh chiến diễn võ cũng là muốn tiếp tục tổ chức, bất quá mục đích đã khác biệt. Ta hy vọng, cái này không còn là các ngươi thu hoạch được tự tin một loại phương thức, mà là đem cái này thánh chiến diễn võ, xem như là biết được san đạo giả, bỏ đạo người bố cục sau tương kế tử kế, phối hợp diễn dịch. Diệp Hoàng thái độ, các ngươi trước đó cũng đều thấy được, đi cái hình thức thôi, chỉ có thể là cái trò chơi, chớ coi là thật. Trường Thanh nói, Lý Vọng đã biết nên làm như thế nào, hắn kính nể nhìn xem Trường Thanh, không nghĩ tới Trường Thanh cũng có chút nào mượn nhớ lần chiến đấu này để tạo uy phong, càng thêm dư danh, ngược lại là nhắc nhở lấy hắn, nhắc nhở lấy Bát Phương Thành, nhắc nhở lấy Tinh Liên Trường Thành. Như vậy không chút nào che giấu nói ra những lời này, cũng mang ý nghĩa Lý Vọng có thể như vậy phi thiên, cũng làm cho các đại đế cạnh cừ giảng, không truy cứu nữa Bát Phương đại hội khởi nguyên, tăng thêm hoài nghi, dẫn đến lòng người bàn hoàng. Như vậy phi thiên, đương nhiên là tốt nhất xử lý. Ngươi chỉ là âm hiểm xảo trá trui chỗ hở, không tính bản lĩnh thật sự. Lúc trước nói xong muốn liên chiến hai trận, gần cùng ta lại đến một trận chiến. Đừng hặc hằn cả dọc lưng hết. Trương Thanh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài, vì cái gì loại này khiêu chiến liền không thể tự quyết đâu? Là bởi vì tranh chiến, tham ăn người cũng sẽ không bởi vì cự chiến liền không tiến đánh. Thế nhưng là, nếu như bị công phá tinh thành đều có người đi ra quát to một tiếng không tính bản lĩnh thật sự, chẳng lẽ hết thảy liền có thể đẩy lên làm lại? Tất cả mọi người nghe, liên tục gật đầu. Trương Thanh nói tiếp, ngươi có thể đem cái này tranh chiến diễn vô thật hợp lý thành trò chơi, là rất chính xác thiệt được. Thế nhưng là, ngươi thật đem cái này tranh chiến diễn bó Xem như trò chơi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi không còn dám chiến sao. Đồng hạc bắt lấy một chút không thả. Được chưa? Trương thanh đúng bay, nói mới vừa rồi là ta chọn, hiện tại đến lượt ngươi tuyển. Tốt, vậy ta còn tuyển cái này bắt phương thành cứ điểm thủ vệ chiến. Đồng hạc như là một tên dân cơ bạc, lần này, ta tuyển tham ăn người một phương. Nhà A. Trương thanh bị chọc phát lời, ngươi ở đâu ra tự tin. Trương 945, lấy người vì bản trương 945, lấy người vì bản mới thanh chiến diễn võ, tại trong trận pháp bị vương cảnh thủ vệ một lần nữa bố tr hay là lấy một năm trước nơi này phát sinh thánh chiến là mô bạn, lần này song phương công thủ đổi chỗ, Đổng Hạc lấy tham ăn người thân phận tiến đánh bắt Phương Thành. Trưởng Thanh lấy tinh liên tu sĩ thân phận, phong thủ Thiên Thai đại quân. Ngay từ đầu, Đổng Hạc liền sử xuất Trưởng Thanh trước đó chiến pháp, hắn đem tất cả Thiên Thai đại quân tụ tập lại, mãnh liệt tiến đánh bắt Phương Thành. Trưởng Thanh chỉ là nhìn lướt qua chiến trường, liền biết Đổng Hạc có cái gì tâm tư. Tất cả mọi người thấy được ba vị kia đỉnh phong đại đế tham ăn người, đều thấy được Đổng Hạc cũng không có cách dấu bất luận cái gì một tên đỉnh phong tham ăn người. Không ít dự thi bối cảnh, đem cảnh đều có biện pháp ứng đối. Thế nhưng là khi Trưởng Thanh Chỉ huy lúc chiến đấu, lại khiến cho mọi người ngoài ý muốn. Bát Vương thành lui giữ tinh thành bình chướng, tới gần hai tòa tinh thành phái chính thành đại quân chợ rút. Trưởng Thanh đạo niệm cấu kết tiên bảo bức tranh, để Hứa Ôn Hinh lấy thần niệm liên hệ thanh chiến diễn võ chợt phá. Một khi lui giữ tinh thành bình chướng, như vậy bình chướng này liền sẽ tùy tiện bị công phá. Đồng Hạc cười lạnh nói, ngươi mới vừa rồi là làm sao công phá bình chướng, chẳng lẽ ngươi quên? Nói, Đồng Hạc hạ lệnh tham ăn đám người điên cuồng công kích tinh thành bình chướng. Trưởng Thanh thì hạ lệnh Bát Vương thành tất cả tu sĩ, lấy lực lượng phát tác, chân khí bản thân, không ngừng ra cố bình chướng. Đồng thời, phái gia định phong đại đế tại chiến trường biên giới ban kích thiên thai đại quân, đang quấy rầy cường đại tham ăn người đồng thời, tận khả năng nhiều dội tắt vương cảnh phía dưới thiên thai cử thú. Trận chiến này kịch liệt, không thua tại bất kỳ lần nào thánh chiến. Chỉ là ngay từ đầu, chiến tranh liền lâm vào cháy bỏng bên trong. Làm sao còn không có công phá? Đồng Hạc có chút nóng nảy, hắn kế hoạch ban đầu không phải như vậy, chỉ là nhìn thấy trưởng thành biện pháp ứng đối sau, hắn lâm thời sửa đổi chủ ý lý vọng tại thanh chiến diễn võ trận pháp bên ngoài mở miệng nói ra, "Bắt phương thành, tất cả đế cảnh, vương cảnh, đem cảnh, thậm chí là binh cảnh tu sĩ" đều toàn lực thôi động hết thể lực lượng tiến hành ra cô phòng ngự, 3 năm cái định phong đại đế tham ăn lợi, đã không cách nào công phá, đây là mọi người đều biết tu tức. Lý vọng lời nói đã được tất cả đại đế cùng trận pháp sư tán thành, trước đó Diệp Hoàng huynh phá bát phương thành phòng ngự trận pháp bình trước lúc, cũng có trận pháp sư đưa ra qua, nếu có người một mực phòng thủ tại màn hình chỗ, cái kia Diệp Hoàng chưa hẳn có thể như vậy mà đơn giản đánh bắt phương thành mặt. Hạ lệnh, làm cho tất cả không phải nhân viên chiến đấu, lui giữ hậu phương, từ bỏ bát phương thành. Trương Thanh lần nữa liên hệ Lư Âu Hình. Thánh chiến diễn võ bên trong mô phòng xa bản trên chiến trường tất cả mọi người thấy được một màn kịch dị này. Bởi vì tham ăn lợi, thiên hai đại quân tiến đánh phương hướng là cùng một chỗ, bắt phương thành bên trong sinh linh chỉ cần đi vào tinh thành hậu phương, liền có thể bình yên vô sự. Đã có người đoán được Trường Thanh muốn làm cái gì, trong lòng lập tức giận mình. Đồng Hạc đã mất kiên trì, hắn chiêu binh tiến đánh lấy hai tòa tới gần thành mới phái tới biệt quân. Đồng Hạc trong mắt có tinh quang lấp lóe, Trường Thanh thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Có người phát hiện Đồng Hạc cũng không phải là không có cất giấu, mà là cất giấu thời cơ không đối. Lần này Chiêu binh, hắn trước dùng trước cường công bắt phương thành hấp dẫn chú ý, sau đó tại Chiêu binh lúc Cũng giấu đi mấy tên đỉnh phong đại đế tham ăn người. Thậm chí những cái kia đỉnh phong đại đế tham ăn người liền chen lẫn trong phổ thông thiên thai cự thú bên cạnh, như là một tên lính quèn pháo hôi một hỗn dạng, đang muốn cùng đến đây trợ giúp hai đại thành bên đại quân giao chiến. Đúng lúc này, Bát Vương thành phòng ngự lồm ánh sáng, giải trừ. Mặc dù có người đã dự liệu được Trường Thanh muốn làm gì, nhưng lúc này cũng không nhịn được lau mồ hôi lạnh trên trán. Ân, Đồng Hạc lập tức đã hỉ, ánh mắt của hắn chỉ có thấy được Bát Vương thành phụ thánh chủ, chỉ cần công chiếm nơi đó, trận chiến này chính là hắn thắng. Thế nhưng là, chờ đợi hắn, lại là Bát Vương thành hai tòa thành nguyên, ba mặt vây công. Cho dù hắn giấu đỉnh phong đại đế tham ăn người, lại cũng chỉ là tại vừa giao chiến lúc liền bị phát hiện. Ngược lại bởi vì giấu quá sâu, đi quá gần phía trước, mà lâm vào hai tòa thành bên đại đế vây quanh. Chiến trường chỉ thôi diễn một tháng, Thiên Thai đại quân liền đã tổn thất gần nửa. Chỉ có được ăn cả ngã dở về không. Đổng Hạc không có cam lòng, làm cho tất cả Thiên Thai đại quân cường công bắt phương thành phủ thành chủ. Thế nhưng là, cùng ngày hai đại quân chỉ xuống dưới một phần ba lúc, Bát Phương thành trận pháp phòng ngự lồng ánh sáng, lần nữa mở ra. Thiên Thai đại quân vốn là đã có, bây giờ lại bị chia các hai nơi. Thiên thai quần công yếu thế, đã không còn sót lại chút gì. Luân tuy cơ ở biến, chiến pháp bố cục, chỉ có thông minh tham ăn người mới có thể cùng tinh liên trưởng thành tu sĩ đối kháng. Trương Thanh đem chiến trường chưa cắt, một chút xíu nắm chặt vòng dây, ba tỏa tinh thành định phong đại đế liên thủ để mắt tới tất cả uy hiếp to lớn tham ăn giả đại đế, đồng thời vì tiết kiệm lực lượng, cô y đã bỏ sót một chút bối cảnh, đem cảnh, bên cảnh tiên hai. Đồng thời cho ra tình báo, để nhà mình tu sĩ phân biệt được đối. Trong chiến trường, cũng không có quá nhiều thay đổi nhỏ, nhưng mà hết thảy lại đều ngay ngắn rõ ràng, từng bước làm gì chắc đó. Đổng Hạc lệnh cả người Hắn dần dần lâm vào tuyệt vọng. Được bỏ vào Bát Phương Thành những cái kia thiên tài, lấy Bát Phương Thành làm lá chiến trường, nhưng căn bản không phải cả tòa Bát Phương Thành tất cả cường giả đối thủ. Khi Bát Phương Thành bên trong thiên tài bị giáo sát không còn lúc, Bát Phương Thành bên ngoài trong hư không, dạng co chiến cuộc cũng đã thắng bại nghiêng. Khi Bát Phương Thành tu sĩ xông vào hư không, gia nhập vây quét sau, nguyên bản đánh 1 năm thánh chiến, tại trận thánh chiến này diễn võ bên trong, lại chỉ là dùng 3 tháng, liền đem tất cả tham ăn lợi, thiên tài đại quân đều vัง diện. Khi thánh chiến diễn võ mô phỏng trong sa bàn, chiến cuộc bình định sau, toàn bộ cổ trường, toàn bộ Bát Phương Thành tất cả mọi người trầm mặc. Đây chính là một năm trước phát sinh chân thực thánh chiến. Song Vương binh lực đều là rất chính xác. Không ít bát phương thành, tới gần hai tòa tinh thành Định Phong đại đế, lúc này hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn từ lẫn nhau trong ánh mắt, đều nhìn ra một vấn đề, chúng ta vậy mà có thể thắng được dễ dàng như vậy. Tại sao có thể như vậy? Đồng Hạc như là một kẻ ngốc mắt hài tử, hắn đã mất đi tất cả năng lực suy tính. Hắn cảm giác chính mình cũng có thể dễ như trở bàn tay nắm trường thành cái mũi đi, thế nhưng là hắn còn không có làm gì đâu, chiến đấu liền kết thúc. Hắn căn bản phản ứng không kịp. Hắn thậm chí đến bây giờ đều vẫn là một bức. Nay làm sao liên kết được đâu? Chiến pháp của ngươi căn bản cũng không khả năng thực hiện. Đây là Bát Phương Thành cứ điểm thủ vệ chiến, ngươi sao có thể trực tiếp thả thiên thai tiến đến? Đồng Hạc muốn vĩ chính mình tranh luận. Thế nhưng là không khí trong sân lại càng phát ra trở nên tế nhị. Một vấn đề quan trọng nhất, thương vong. Trương Thanh Chỉ Huy chỉ hy sinh Bát Phương Thành các loại kiến trúc những tử vật này, đối với sinh linh thương vong, hạ xuống làm cho người không thể tưởng tượng nổi thấp nhất. Ta vì cái gì không thể thả thiên thai tiến đến? Trương Thanh hỏi, Tinh Liên Trường Thành tập tâm nhất lực lượng cho tới bây giờ đều không phải là tinh thành trận pháp, thủ thành vũ khí, mà là người, chỉ cần ngươi sống, hết thảy mới có thể, hết thảy mới có hy vọng. Trương Thanh mở miệng nói, nếu như ngươi có thể lại kiên định một chút, kỳ thật Bát Phương Thành trận pháp bình thường chưa hẳn chịu đựng được, được, ta sớm hạ lệnh để không phải nhân viên chiến đấu rút lui, không nghĩ tới, thế nhưng không dùng đến trên. Trương Thanh lời nói, khiến cho mọi người ánh mắt đờ đẫn. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, cho dù là thiên thai đánh vào Bát Phương Thành, Bát Phương Thành kiến trúc cũng chỉ tổn thất một phần 10. Thậm chí mạnh nhất đỉnh phong đại đế tham ăn lợi, ngay cả thành chủ phụ không có cửa đâu nhìn thấy. Chương 946, Phương tứ hải khiêu chiến chương 946, Phương tứ hải khiêu chiến nếu như Thiên Thai đại quân không chỉ chúng này, người đã thua. Thậm chí muốn liên lụy ba tòa tinh thành toàn bộ Luân Hãm. Đồng Hạc khư phục, lớn tiếng tranh luận. Tất cả mọi người nhìn về phía Đồng Hạc ánh mắt, đã tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn đối với trưởng thành là cảm kích, cho dù cái này thành chiến diễn voi chỉ là một trận xa bàn mô phỏng, cho dù Thiên Thai đại quân không có khả năng giống Đồng Hạc dạng này tiền công. Thế nhưng là bọn hắn từ trận chiến này, nhưng vẫn là sinh ra lực lượng Từ tin, cái này dù sao cũng tốt hơn trước đó tổn thất thảm liệt sau thắng lợi. Cho dù là giả, bọn hắn cũng nghĩ nhìn thấy lẫn nhau người nhà, chiến hữu cũng còn còn sống. Lý Vọng đang muốn tuyên bố kết quả, lại thấy được Trưởng Thanh muốn nói lại thôi. Lý Vọng gật đầu ra hiệu, ra hiệu để Trưởng Thanh nói chuyện. Trưởng Thanh ho nhẹ một tiếng, nói cho dù Thiên Thai đại quân không trị trường này, như vậy mượn nhờ Tinh Thành trận pháp bình chướng, cũng có thể khống chế tiến vào Bắc Phương thành số lượng địch nhân, chậm chậm từng bước xâm chiếm, chỉ là chiến đấu sẽ khẩn trương một chút. Nếu như ta lại có gấp đôi Thiên Thai binh lực, lúc này kia binh tiến đánh chống giống tới gần hai tòa Tinh Thành đâu. Đồng Hạc biết hắn không có khả năng sẽ cùng Trường Thanh tái chiến, chỉ có thể một bụng giả thiết, đến vì chính mình chiếm được một cái thắng lợi. Vậy đơn giản, tụi thạch vũ khí các ngươi đều biết đi. Vĩnh Thiên Thành Thánh chiến, các ngươi có thể đi điều tra điều tra. Trường Thanh mở miệng nói ra, lần tiếp theo thánh chiến còn có 8 năm, ta tin tưởng, 8 năm này thời gian, các ngươi nhất định có thể mua được rất nhiều tụi thạch vũ khí. Tân thạch thành sản lượng theo kịp, các ngươi không cần lo lắng. Đồng Hạc. Phương Thứ Hải, lần đại hội địa lý vọng cùng tất cả tu sĩ, ngươi làm sao còn chào hàng lên, có người không hiểu hỏi. Trường Thanh vừa cười vừa nói, cho dù thiên thai đại quân nhiều gấp đôi đi nữa số lượng, mà binh lực của chúng ta lại có thể vượt lên. Hắc hắc, cho nên, nhiều gấp đôi, vô dụng. Lý Vọng sắc mặt có chút khẩn trương, cái này thành chiến diễn võ là trọng suất công khai, nói như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa Diệp Hoàng cũng có thể biết. Kể từ đó, lần tiếp theo thành chiến quy mô. Thế nhưng là Lý Vọng nhìn xem Trưởng Thành trong mắt đủ cười như có như không, hoàn toàn yên tâm. Nếu như Diệp Hoàng phái ra gấp 2, gấp 3 binh lực, cũng tất nhiên đều tại Trưởng Thành tính toán bên trong. Ma tuổi thạch vũ khí, đủ để ứng đối địch quân nhiều gấp 3 binh lực, thậm chí nhiều hơn. Chỉ là nghĩ lại, Lý vọng không khỏi lưu luyến. Cái này cho hàng, đơn giản làm cho không người nào có thể từ tuyệt. Không phải cùi trạch vũ khí tốt bao nhiêu, bọn hắn còn không hiểu rõ Kình Tiên Thành thành chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà là bởi vì, nếu như bọn hắn không mua cùi trạch vũ khí, như vậy bọn hắn nên như thế nào ứng đối Diệp Hoàng đêm cùi trạch vũ khí cũng coi như nhập bát phương thành phòng giữa lực lượng tiền đánh. Bọn hắn nhất định phải mua, hơn nữa còn được điểm mua. Ngươi nói chỉ là nếu như, đều là không xác định, không thể làm làm hữu liệu phán đoán. Đồng Hạc mở miệng nói ra, Trương Thanh cười không nói, tất cả mọi người lại là trong lòng tự giải. Đổng Hạc nói, mới là thật giả thiết, mà Trương Thanh nói, lại là rõ ràng sự thật. Dù sao, có bao nhiêu thiên thai đại quân, ai cũng không biết. Thế nhưng là tụi trạch vũ khí, không phải còn có một cái kình tiên thành có thể cho bọn hắn nghiệm chứng đáp án. Đổng Hạc còn muốn tranh luận, Trương Thanh lại là đã đoán bụng. Trương Thanh đột trước nói, nếu như ta nhớ ký không sai, ngươi hẳn là có hai cái sân thắng. Đề cập sân thắng, Đổng Hạc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lý vọng ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường thủ vệ, một tên thay đồng học thôi động trận pháp phụ trách ghi chép sân thắng thủ vệ, đưa tay đặt ở chóp mũi, một cây ngón trỏ, vụng trộn truyền lại tin tức. Ta đồng học cắn chặt răng, hắn đã đầy đủ mất thể diện, Trường Thanh tựa như là một đống cây đông, để hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại để cho mình không sử dụng ra được lực. Bây giờ, hắn lại muốn tại trước mắt bao người, trước mặt mọi người bị đả thải. Trường Thanh nhìn ra đồng học quất bách, lúc này tiếp lấy cười nói, lấy ngươi ổn thỏa tâm tính, đưa ra cùng ta liên tục hai trận chiến, tự nhiên là có hai cái sân thắng có thể ưa. Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, không có sân thắng Tại cái này thánh chiến diễn võ lúc kết thúc, cũng là muốn bị đạo thải. Dừng một chút, Trưởng Thanh nhìn về phía Lý Bọng, trong lời nói có hàm ý nói ta cảm thấy, ngươi bây giờ tốt nhất đi tìm người khác một lần nữa chiến đấu. Có sân thắng lại đến đánh với ta một trận, mới phù hợp ngươi thỏa thỏa, không phải sao? Vừa mới nói xong, bên ngoài sân có đồng gia hộ tống đồng học đến đây đế cảnh, trong mắt tràn đầy cảm kích. Ở đây một chút la hồ ly, người nào không biết Trưởng Thanh là bậc nào khôn khéo. Cũng đồng học hai lần thánh chiến diễn võ, mặc dù chiến pháp nhìn như đơn giản, lại để lộ ra một cốt tuyệt đối tự tin. Như vậy cũng tốt so với đối phương thi triển lẹo lẹo kiếm pháp. Trương Thanh lại là bình thường một cái bất năng, liền lao cổ của đối phương. Chiến pháp đơn giản, cũng là muốn có bạn lĩnh thật sự. Đổng Hạ không còn phép lối, hắn căn bản không dám phép lối. Hắn không tiếp thụ được mình bị bắt phương đại hội bộ phận thứ nhất, thành chiến diễn võ đàng thải, hắn không chỉ là không mặt mũi lại đến, càng biết liên lụy đồng gia thậm chí là chỗ tinh thành, cùng nhau mưu to. Hắn khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lý Bọng, Lý Bọng lại tại Trương Cầu Trưởng Thanh ý kiến. Trương Thanh đã nhận lấy lửa ôn hinh từ bức tranh trong nhà gỗ nhỏ đưa tới linh quả, phụt phụng ngậm. Trương Thanh chỉ là một ánh mắt, nhìn về hướng Vương Cảnh thủ bị Vương Cảnh Thủ vệ hừ một tiếng, thấp giọng nói, "Đường Hạc Sát thực đã không có sân thắng." Lý vọng nhẹ gật đầu, hắn biết Trưởng Thanh là sợ chính mình hiểu sai ý, mới khiến cho bị Trưởng Thanh hối lộ Vương Cảnh Thủ vệ lại luôn. Rất nhanh, tên kia Vương Cảnh Thủ vệ mang theo Đồng Hạc rời đi, an bài mới đối cục. Đồng Hạc cẩn thận mỗi bước đi, nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt cũng không cảm kích, chỉ có nồng đậm cương vực. Hắn quyết định, hắn lần này cẩn thận cầm tới hai cái sân thắng sau, sẽ cùng Trưởng Thanh một trận chiến. Trên cổ trường, mà các vương cảnh đem cảnh những người dự thi, tiếp tục bắt đầu chính mình chiến đấu. Trưởng Thanh hiển hòa ô lương, Phạm La Hãn Thoảng có một chút phong mang, Đổng Hạc cũng xuống đại không được. Như vậy vô sự phát sinh giống như, kết thúc cuộc phân tranh này, cũng làm cho rất nhiều người nhìn xem Trường Thành càng ngày càng thuận mắt. Không ai ưa thích thích ra danh tiếng người, nhất là có năng lực làm náo động người. Phương Thứ Hải nhắm mắt suy tư, hiện tại tôi diễn vừa mới 2 trận chiến tranh mô phỏng, hiện tại tôi diễn trưởng thành đứng đối chiến pháp. Tại thành chiến diện Bo Quy Tắc bên dưới, Phương Thứ Hải cho ra một cái kết luận. Hắn, thắng dễ dàng Trường Thành. Đổng Hạc chiến pháp, quá mức ngây thơ, hắn thậm chí có chút tự dễ ức, tự rêu chính mình vậy mà lại đem Đổng Hạc xem như uy hiếp tiềm ẩn. Tháng qua Đổng Hạc đơn giản vô cùng dễ dàng, đối hắn, cũng tất nhiên so trưởng thành càng thêm đơn giản. Nhìn thấy trưởng thành đang muốn rời đi, Phương Tứ Hải lại là tiến tới một bước, "Ta, phiêu chuyến ngươi." Giữa sân còn chưa có bắt đầu chiến đấu được cảnh, đem cả người giữ thì, cùng bên ngoài sân vây xem các tu sĩ, cũng đều sững sờ. Đổng Hạo thần thoại đã bị đánh bỡ, bây giờ lại tới một cái mới thần thoại. Rất hiển nhiên, từ tất cả mọi người đối Phương Tứ Hải thái độ liền có thể biết, cái này Phương Tứ Hải là có chút bản lĩnh. Ngươi phải thừa dịp người nguy hiểm. Hắn đã rất mệt mỏi. Lần hải y đi đơn thuần chỉ là công chính thế trưởng thành nói chuyện. Nàng phát hiện, nàng tựa hồ trách oan Trường Thành. Phương Tứ Hải cũng không để ý tới lẫn tại Yiye, mà là nhìn về phía Trường Thành nói ra, ngươi có rất mạnh tài năng chỉ huy, ta hy vọng có thể cùng ngươi giao thủ. Nếu như ngươi mệt mỏi, trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Phương Tứ Hải không có giống đồng hạt như vậy phong mang tất lộ, hắn muốn cho chính mình lưu đủ đường lui. Nhưng cùng lúc, hắn nhìn xem bị tất cả mọi người tôn trọng, chú mục Trường Thành, hắn đen rét phẫn nộ, bởi vì những ngày tôn trọng, chú mục, vốn nên là hắn. Sao định sao? Trường Thành nhíu mày. "Đương nhiên." Phương Tứ Hải nói ra, "Cảm ơn." Mọi người cũng nhất định đều muốn nhìn người tiếp tục chiến đấu. Trương Thanh ngắm nhìn một phía, tất cả mọi người sát thực đầy mắt chờ bom. Chương 947, Dung Tha bắt Phương Thành đi chương 947, Dung Tha bắt Phương Thành đi được chưa, vậy liền đến đánh đi. Trương Thanh mở miệng nói, ánh mắt của hắn lại là quét về phía mặt khác thánh chiến diễn võ chiến trường mô phỏng xa bản. Trương Thanh tham gia bắt Phương Đại hội mục đích, cũng không phải là bắt Phương làm cho, cũng không phải săn đạo giả lại bài. Hắn chỉ là muốn thông qua thánh chiến diễn võ, tới giải những năm này thánh chiến đều xảy ra chuyện gì, đều là đánh như thế nào. Thành công án lệ, đều sẽ bị phục khắc vào cái này một chút đã từng phát sinh qua chiến tranh, cũng sẽ bị bắt trước thi triển. Trong toàn bộ tinh thành cái này, một đoạn tinh liên, một lần nhìn thánh chiến diễn võ, muốn so tìm 100 cái, 1000 người ký càng điều tra, lấy được tình báo càng nhiều, càng chất thực. Đồng thời, Trường Thanh cũng có thể đánh giá ra Thiên Thai đại quân các loại thói quen. Tinh liên trưởng thành tu sĩ, Thiên Thai cử thú đại quân. Làm đánh cờ song phương, từ đánh cờ một khắc này, liền đã trở thành quân cờ, từng đầu manh mối cuốn quanh ở này song phương ở giữa, Trường Thanh đã được đến rất nhiều tin tức. Còn có chính là, Trường Thanh thông qua thánh chiến diễn võ, phát hiện bản chất Thai hoàng ẩm. Mà Thai hoàng ẩm này Cũng tương tự có thể dùng tới làm làm tương kế tiểu kế, cố tình bày nghi trận, lấy đạo của người trả lại cho người chờ chút đến đối kháng thiên hai. Thành chiến diễn võ, cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Khi hết thảy bố cục đều lên thăng lên một cái phương diện, đó mới là trưởng thành chân chính sân nhà. Từ giờ khắc này, mặc kệ thành chiến diễn võ là ai tại bố cục, là ai muốn làm cái gì, cái này ai đều đã trở thành trưởng thành quân cờ. Lựa chọn chiến dịch. Trưởng thành gia hiệu Phương Tứ Hải. Phương Tứ Hải ngắm nhìn bố phía, hắn thấy được trong mắt mọi người hiếu kỳ, mà hắn muốn làm, chính là đem những này ánh mắt tò mò, chuyển hóa làm đối với mình sự mãi. Phương Tứ Hải khẽ miệng ép không được, hắn mở miệng nói ra, "Đã ngươi cùng đồng hợp lấy cùng một trận chiến dịch liên chiến hai trận, như vậy không bằng, chúng ta lại đến một trận." Trương Thanh Kinh nặng nói, "Ngươi còn muốn tuyển bắt Phương Thành cư điểm thủ bị chiến?" "Đúng vậy." Phương Tứ Hải gật đầu. Trong phòng trường, bầu không khí nhiệt liệt lên. Cái này đã khơi gợi lên bọn hắn tất cả lòng hiếu kỳ. Bọn hắn chờ mong, cũng đã nâng lên đỉnh điểm. Chưa quen thuộc thành chiến, bọn hắn đương nhiên không có đại nhược cảm, thế nhưng là cho dù không phải bắt Phương Thành cùng tới gần hai tòa tinh thành tu sĩ, đối với bắt Phương Thành cư điểm thủ bị chiến, cũng đã không xa lạ gì. Trường Thanh bất đắc dĩ cảm khái, ta nói đúng là có thể hay không buông tha Bát Phương Thành. Trường Thanh một câu, làm cho Bát Phương Thành tất cả tu sĩ nhịn không được cười lên, Mạc Khắc Vây xem đế cảnh tu sĩ, cũng đều nhịn không được bật cười. Trường Thanh cho bọn hắn quá thật tốt cảm giác, không có cái gì, là một trận cực thấp tư vong, cực nhanh thủ thắng, càng làm cho bọn hắn thoải mái. Mạc Khắc chiến dịch, xác thực không có trận này có ý tứ. Phương Tứ Hải thu liễm lấy nội tâm chân tự cảm xúc. Được chưa? Trường Thanh gật đầu đồng ý, đã ngươi tuyển chiến dịch, như vậy thì ta tới chọn bên cạnh. Phương Tứ Hải sững sờ, sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy khó nhìn lên. Hắn muốn lựa chọn tinh liên trường thành cái này một phòng thủ phương, bởi vì một phương này chiếm cứ lấy ưu thế lớn. "Có thể." Phương tứ Hải kiên trì nói ra. Trương Thanh cười nhạt một tiếng, "Nói ta tuyển phòng thủ phương." Vừa mới nói xong, tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ. Bọn hắn đều coi là Trương Thanh muốn lấy tham ăn người thân phận, lựa chọn tiên thai một phương đến tiến công. "Ngươi một cái tham ăn người, ngươi lựa chọn phòng thủ." Phương tứ Hải đưa ra chất vấn. Trương Thanh ngắm nhìn một phía, từ tốn nói, "Ta muốn thắng." Chỉ là ba chữ, làm cho tất cả mọi người đối với Trương Thanh càng sinh ra một cỗ thân cận tri ý cho dù là lần tại ý đi cũng lạ càng xem trưởng Thanh càng thuận mắt, như thế một cái tham ăn người, ai có thể cự được đâu. Mã Phi thần sắc cổ quái nhìn xem Trưởng Thanh, cái này trưởng Thanh lại tiếp tục như thế, hắn cái này chân chính tham ăn người, coi như có thể lấy tham ăn người thân phận tại Tinh Thành đặt chân. Tham ăn người cũng là có thể bị tẩy trắng sao? Chỉ có cùng là tham ăn người mới có thể có cảm giác này. Thế nhưng là Mã Phi không biết là, hắn loại này tham ăn người, cùng tính liên trưởng thành tu sĩ căn bản nhìn không ra khác biệt tham ăn người tại Tân Thành thành, khắp nơi đều có. Trưởng Thanh lưu ý đến lập tức bay thần sắc, mang tính tiêu chí dáng tươi cười ôn hòa, càng thêm nồng độ. Hắn đương nhiên không hy vọng nhìn thấy Lưu Vân chưa cưỡng tại theo Cửu Thạch Phi truyền tiến về các đại tinh thành mạo dịch lúc, bị xem như chân chính tham ăn người. Chính như lần này bắt phương đại hội, Tân Thạch Thành căn bản là không có phái người tới tham gia. Bởi vì mặc kệ là Giang Thanh Nguyệt hay là Tiêu Phong đều biết, bọn hắn muốn chân chính gia nhập Tinh Liên Trường Thành, cũng không phải Tân Thạch Thành giáng lâm vô giới vũ trụ, bổ đủ cái này một đoạn trăm tinh tinh liên, đơn giản như vậy. "Tốt, vậy ta liền lựa chọn phe tấn công." Phương Thứ Hải không có cái nào, chỉ có thể vắt hết óc phục bản lấy vừa mới chiến đấu. Hắn phát hiện, nguyên bản đồng hạng chiến pháp có thể lấy trộm. Đồng dạng Hắn biết trường thanh biện pháp ứng đối, cũng có thể sớm phòng bị. Lại một trận bắt phương thành cứ điểm thủ vệ chiến bắt đầu, bắt phương thành bên trong, càng nhiều tu sĩ bắt đầu quan sát trận thánh chiến này diễn võ. Các đại tử lâu, khách sạn, cũng sáng lên càng nhiều màn hình. Bởi vì trường thanh loại này lấy người vi bản xuất kỳ bất ý, rất hợp bọn hắn tâm ý, mà lại có lợi cho đoàn kết. Có lợi cho bắt phương thành cùng tới gần hai tòa tinh thành đoàn kết. Thậm chí đã có người dự liệu được, lần tiếp theo thánh chiến, ba tòa tinh thành sẽ trở thành chân chính tam nhất sát. Sa bàn mô phòng bắt đầu, phương tứ hải hạ lệnh thiên thai đại quân, bao vây bắt phương thành vẫn như cũng là vừa mới bắt đầu chỉ đem Bát Phương Thành làm duy nhất điểm tấn công. Như vậy tiến công, làm cho Bát Phương Thành tu sĩ muốn ra cố trận pháp bình chướng, cũng không biết ra cố bên nào, muốn rút lui không phải nhân viên chiến đấu, cũng không biết nên đi cái nào rút lui. Từng người từng người tham ăn giả đại đế, cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là bốn chỗ dự tẩu, hấp dẫn lấy Bát Phương Thành đại đế chú ý chỉ là vừa vừa khai chiến, liền làm cho tất cả người vây xem thúc thủ bó sách, kéo dài chiến tuyến. Trương Thanh chợt chợ lưỡi, hắn không có bên dưới cái gì đặc thú mệnh lệnh, hết thảy lấy phương thức bình thường bắt đầu tiến hành. Bát Phương Thành đại đế dự tẩu 43 phòng bị tham ăn giả đại đế. Đồng thời, hai tòa thành bên phái ra trợ giúp cũng không cấp bách chạy đến, mà là tại trong hư không bày ra thiên la địa võng. Đây là ý gì? Phương Tứ Hải hơi nghi hoặc một chút. Trương Thanh lại là mở miệng nói ra, kéo dài chiến tuyến đối thiên thai đại quân bất lợi, bởi vì tinh thành tu sĩ có quá nhiều có được tài năng trị huy người, liền lấy trên quảng trường này bắt phương đại hội người dự thi tới nói, cho dù là những cái kia bị đạo tại, cũng là trải qua các đại kinh điển chiến dịch thôi diễn tẩy lễ, mặc kệ thành chiến diễn võ có phải hay không một cái bẫy, kéo dài chiến tuyến, đem chiến trường chia cắt, cho dù địch nhân có càng nhiều ưu thế, nhưng là mệnh cung có khả năng đến, làm cho không có khả năng đạt. Cũng không thể trông cậy vào những cái kia thiên thai cự thú tiến hành lôi kéo đi. Tiếp đấy, Trường Thanh lại nói đồng thời, tinh thành trận pháp bình thường là toàn phương bị phòng ngự, không có lỗ hổng. Mà phòng ngự cường độ là dựa theo một đợt chính diện cường công cường độ đến thiết định. Bởi vậy, ngươi kéo dài chiến tuyến vây quanh Bát Phương Thành, vĩnh viễn cũng không phá được Bát Phương Thành phòng ngự. Nói cách khác, ngươi đang chơi cái gì? Trường Thanh mở miệng hỏi. Giờ khắc này, Phương Thứ Hải cảm nhận được động học trong lòng vô lực, sắc mặt hắn đỏ lên. Khó xử không gì xảy được. Trên quảng trường, tất cả tu sĩ cười lên ha hả. Phương Tứ Hải chỉ có thể cưỡng ép làm chính mình trấn định, dựa theo trước đó cảm thấy đồng học không có thi triển ra chiến pháp, bắt đầu biến trận. Từng người từng người định phong đại đế tham ăn người xây dựng đau nhọn, phân biệt công kích ba tòa tinh thành. Thế nhưng là toàn bộ hư không, phàm vật là một chỗ vô bổ. Hai tòa thành bên tu sĩ bảy già tiên la địa võng, sớm đã để bỏ lỡ tiên cơ Phương Tứ Hải bất lực. Nếu là tìm bất luận cái gì một chỗ cương công, đều sẽ bị lôi kéo ở, rất nhanh liền sẽ lâm vào bầy quanh. Chiến trường cũng không phải là ba tòa tinh thành mà là ba tòa tinh thành phụ cận tất cả hư không. Lần này, Phương Tứ Hải chỉ kiên trì 2 tháng, tất cả thiên thai đại quân liền bị toàn bộ tiêu diệt. Bại thậm chí so đồng hạ còn nhanh, chết thậm chí so đồng hạ còn thảm. Phương Tứ Hải mơ bên trong kinh hãi, hắn phát hiện có trưởng thành tòa trấn đằng sau, cái này thánh chiến giống như không giống với lúc trước. Hắn còn không có nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, trong quảng trường bên ngoài lại bộc phát ra một trận reo hò. Thậm chí xa xa có thể nghe được, không biết ở đâu trong tử lâu vang lên chúc mừng thanh âm. Phương Tứ Hải không biết xảy ra chuyện gì, lần hạ ý đi lại là đã minh bạch Đây cũng không phải là bị động phòng thủ, đây là, chủ động xuất chiến. Lận thải y thì trong lòng kinh hãi. Tốt, là ta thua. Bất quá, ta còn muốn tái chiến một lần. Phương Tứ Hải khánh hạnh chính mình không có biểu hiện cùng đồng hạc một dạng. Trường thanh mím môi một cái, một câu, lần nữa để tất cả bắt Phương thành tu sĩ trên khuôn mặt, cười nợ hoa. Văn cầu, vùng tha bắt Phương thành đi. Trường 948, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trường 948, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Phương Tứ Hải trong lòng nội và không nhịn nội, chuyện cho tới bây giờ. Hắn nếu là có thể tại trận này, Bát Phương Thánh cứ điểm thủ vệ chiến bên trong tuyển chọn phòng thủ phương, hắn đã không có bất luận cái gì thua trận khả năng. Hắn chỉ cần để ý, muốn thắng được gỡ nào xinh đẹp mới được, muốn làm sao mới có thể đem cái này chắc thắng không thua thánh chiến giễu bỏ, phát huy ra giá cả cao hơn giá trị. Ta nhìn ngươi chiến đấu cũng không lao tâm phi thần, nghĩ đến tái chiến một trận, hắn là cũng sẽ không mệt mỏi. Phương Tứ Hải nhìn chằm chằm Trường Thanh, nếu như có thể mà nói, hắn đều muốn xin Trường Thanh tái chiến một trận. Trường Thanh hai con ngươi, thấy rõ. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền nhìn thấu Phương Tứ Hải tâm tư, mà trên thực tế Phương Tử Hải đã bại cực kỳ chớ để, đồng thời còn càng lún càng sâu lại còn không tự biết. Trưởng Thành ngẩng đầu nhìn bắt Phương Thành trên không trận pháp phòng ngự lồng ánh sáng, nhìn về phía xa xôi mà thâm thúy vô giới hư không. Tinh Liên trên Trưởng Thành, giống Phương Tử Hải loại tu sĩ này, cũng có thể trở thành mạnh nhất tiềm lực vũ giả, đi đến cái nào đều bị truy phụng, đây là toàn bộ tinh liên trưởng thành bị hay. Nhìn không chấu nhận thức, cứ hiện thực, hạn tại dưới chân tầm mắt, loại người này thu hoạch được thanh danh danh quân thế, trăm hại mà không một lợi. Trưởng Thành biết, nhất định sẽ có một lần tranh chiến, là cuối cùng cuộc chiến, mà cái này tuyệt sẽ không là bắt Phương Đại hội bộ phận thứ 3 vô giới điểm cuối, sự khắc liệt trình độ sẽ vượt qua tất cả lúc trước, thâm căn cố đế thai hoàng ẩm sẽ trở thành tinh liên trường thành từng cái nhược điểm chí mạng, tại cái này mỗi một cái nhược điểm chí mạng phía sau đều sẽ có vô tận sinh linh bậy vậy đồ thán. Tất cả mọi người đang chờ trường thanh hồi phục, bọn hắn không biết trường thành đang nhìn cái gì, cũng không biết trường thành đang suy nghĩ gì. Chính là như thế một cái dương quang thanh niên, nhìn tưởng tượng không có gì lạ, lộ ra như vậy điểm tính ấn tượng, như là một đầm thanh thủy, sáng tỏ sạch sẽ, như là một sợi gió nhẹ, tươi mát vô hòa. Có chút điên phong đại đế, lúc này trong lòng có chút giận mình. Bọn hắn rời đi nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Trường Thanh. Trong lòng bọn họ có cảm xúc, Trường Thanh mới là bọn hắn muốn sống thành bộ dáng. Hoặc là nói, có thể xuất hiện Trường Thanh loại người này hoàn cảnh, mới là bọn hắn muốn thế giới. Thế làm này, không nên như vậy. Lý vọng nghĩ đến chính mình xuất thân vũ trụ, ánh mắt của hắn nhìn về phía phụ thể chủ, hắn cảm thấy thành chủ Lư Phạm hẳn là sẽ cùng hắn đồng minh. "Tốt, ta ứng chiến." Trường Thanh lời nói nhẹ nhàng nói ra, trên toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người bạn chúng chú mục, lần nữa chờ mong. Phương tứ Hải trường tở phao nhẹ nhõm, hắn tâm tư tất cả đều tại như thế nào bố cục bên trên, hắn tổng kết trước đó tất cả kinh nghiệm, cẩn thận suy đoán trưởng thành nhất cử nhất động, sớm làm tốt biện pháp ứng đối. Khi thánh chiến diễn võ mô phòng xa bàn lần nữa tạo dựng, bắt phương thành cuối cùng vẫn là không thể được thả, một lần nữa bị vô tự đại quân tiến đánh. Trong lòng của mỗi người đều hoảng loạn, ánh mắt của bọn hắn không buông tha trong chiến trường bất luận cái gì một chỗ chi tiết, đồng thời, mô phòng xa bàn chiến trường thời gian tô diễn cũng hạ thấp rất nhiều. Các thánh chiến diễn võ khả năng đánh xong 2 3 trận, mà nơi này thời gian lại mới chỉ đi qua một nửa. Trận chiến tranh phát sinh đúng quy đúng cũ, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Nhưng tất cả mọi người cho là, ở trong đó tất có thâm ý, bọn hắn đều cảm thấy trưởng thành tự có an bài. Cái này đơn giản là vì Tê Liệt Phương Tứ Hải thôi. Thời gian chậm rãi qua đi, mặc dù có người cảm thấy, lần này thánh chiến diễn võ, cùng một năm trước chân thực phát sinh thánh chiến cực kỳ tương tự, cũng rất bỏ trong lòng phỏng đoán, mà đi phòng đoán trưởng thành tâm ý bắt Phương Thành cùng tới gần hai tòa tinh thành phòng ngự, tổn thất rất bình thường. Nhưng là có rất nhiều điên phong đại đế lại cho là, Phương Tứ Hải quá bảo thủ. Bởi vì lúc trước Luân Phiên tiến đánh bắt Phương Thành, Hiện tại đã có rất nhiều loại chiến pháp có thể giảm xuống tổn thất, bây giờ còn có như vậy hao tổn, đã để tất cả Điền Phong đại đế xem nhẹ Phương Thứ Hải. Phương Thứ Hải toàn thần quan chú, hắn không có lưu ý đến, sợi tóc của hắn đã bởi vì quá độ dùng thần mà bị mồ hôi thấm ướt. Hắn từng bước một làm gì chắc đó, chính là không muốn ra đương nhiệm gì một loại bị Trường Thanh lật bảng khả năng. Cho dù Thiên Hải đại quân đã bại lộ vẻ mệt mỏi, hết sạch sức lực, cho dù Điền Phong đại đế tham ăn người gần như toàn bộ ngã xuống, hắn như cũng cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng. Trường Thanh lặng lặng đứng tại xa bàn bên cạnh, nhìn chớp mắt tòa này chiến trường mộ phỏng. Đến lúc cuối cùng một tên thiên thai bị tiêu diệt lúc, Trưởng Thanh ngẩng đầu, nhìn về hướng Phương Thứ Hải. Lúc này Phương Thứ Hải còn tại đại phòng, thắng bại đã phân, liền ngay cả bên cạnh vương cảnh thủ vệ đều không có tuyên bố. Tất cả mọi người nhìn xem chỗ này xa bảng chiến trường, toàn bộ bắt phương thành trên con trường, an tính quỷ dị. Ngươi chuẩn bị ở sao đâu? Phương Thứ Hải rốt cục nhịn không được hỏi. Trong đám người quan chiến lẫn tải ý nghĩ, lại là có chút như có điều suy nghĩ. Hậu thủ gì? Chết sống nha. Trưởng Thanh giang tay ra, cười nói, ta thua. Cái gì? Phương Thứ Hải kiếp sợ trừng to mắt. Bát Vương thành bên trong, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Trong bọn họ, có rất nhiều người đều không cho rằng trưởng thành thất bại, bọn hắn càng không nghĩ tới, trưởng thành sẽ như bại thua. Đã thắng Vương Thứ Hải, cũng không trở về qua thần đến, hắn chỉ cảm thấy nhận lấy vô tận trùng rống, ngay sau đó, chính là ngập trời phẫn nộ. Hắn tất cả cẩn thận, phân tích, toàn bộ trở thành một nước. Hắn tất cả dự đoán, vui sướng, tất cả đều trở thành trò cười. Hắn thắng, nhưng là hắn so thua còn khó chịu hơn. Ngươi làm sao có thể cứ như bại thua? Ngươi như thế thua, người khác sẽ chỉ cho rằng ngươi là cố ý thua. Phương Thứ Hải cắn răng giận to. Trương Thanh lại là từ Tôn nói, mỗi một chỗ thánh chiến diễn võ, tham ăn người một phương đều ở vào các biệt thế yếu, "Chưa, là đương nhiên." Trương Thanh ngắm nhìn bọn phía, nói tiếp, "Các ngươi dựa vào cái gì cho lạ, các ngươi đối mặt tham ăn người, có thể có ưu thế, bởi vì các ngươi thắng quá nhiều lần sao?" Vừa mới nói xong, tất cả mọi người trong lòng rất là chấn động. Không cần kéo những ngày có không có, cũng chỉ nói trận này thánh chiến diễn võ. Phương Thứ Hải khuôn mặt âm tàn đứng lên, hắn giả bộ không được nữa, trong trong mắt của hắn thậm chí hiện đầy tơ máu. Của hắn thắng lợi, thắng không có chút giá trị không nói ngược lại còn để hắn mất hết mặt mũi. Có nhiều lần như vậy kinh nghiệm, thậm chí ngay ở chỗ này còn lấy bắt Vương Thành tiến hành nhiều lần như vậy công thủ, hắn trận chiến này tổn thất, thậm chí ngay cả 1 năm trước chân thực tranh chiến cũng không bằng. Trường Thanh biểu hiện đã đầy đủ tốt, hắn đã không cần lại có cái gì kinh diễm tiến hành. Nhưng là Phương Tứ Hải không rảnh mới. Hắn gần như xin Trường Thanh luân phiên chiến đấu, người sáng suốt hai nhìn cùng ra, hắn muốn đem Trường Thành xem như đá kê chân, giẫm tại Trường Thanh chiến đấu. Phương Tứ Hải trên thân, tràn ngập sắc cơ, mặt mũi của hắn bắt đầu bặm mẻ, nắm đấm của hắn bởi vì dùng sức năm trận mà liên tục run rẩy. Hắn muốn giết Trường Thanh, hiện tại, lập tức, lập tức. Chỉ nói trận này thành chiến lời nói, ngươi thắng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trường Thanh khẽ mỉm cười. Cùng ta tài chiến. Phương tứ Hải tâm tình, hoàn toàn cùng đồng hạ hạc của dạ. Bọn hắn khu phục, bọn hắn không có khả năng tiếp nhận Trường Thanh như vậy nhẹ nhàng giống như là trêu bọn bình thường đùa bỡn bọn hắn. Ta, cự tuyệt. Trường Thanh thu hồi nụ cười trên mặt. Ngươi không thể cự tuyệt. Phương tứ Hải sắp độ. Vì sao không có khả năng? Trường Thanh hỏi. Ngươi như cự tuyệt, ngươi liền bị trực tiếp độc hại. Phương tứ Hải uy hiếp nói ra. Trương Thanh cười ha hả, tiếng cười qua đi, hắn ngắm nhìn một phía, giang tay ra, "Ta, quan tâm a." Chương 949, "Sợ ngươi chịu không được" chương 949, "Sợ ngươi chịu không được a." "Ha?" "A." Phương Tứ Hải ngửa mặt lên trời gào hét, như là một đầu quỷ bạo tiên thai cự thú. Lý Chí của hắn tại thời khắc này hóa thành hư không, hắn bật thẳng hướng về phía Trương Thanh. Lý Vọng lết mình, ngăn tại Trương Thanh trước người. Đối mặt Phương Tứ Hải vảnh tới một quyền, hắn không tránh không né, tùy ý Phương Tứ Hải đánh vào bộ lực của hắn. "Ông, Đạo Âm rung động, pháp tắc quanh mình." Lý Vọng uy nhưng bất động, Phương tử Hải bị phản chấn lui lại mấy bước. "Muốn động thủ, có bộ phận thứ hai đỉnh phòng phát chiến. Hiện tại đạo thủ cũng là muốn bị đạo thải." Lý Vọng Lạnh Lùng nói ra. Hắn đã biết Trưởng Thanh căn bản không quan tâm bắt Phương Đại hội, nhưng hắn cũng biết Trưởng Thanh là người, Trưởng Thanh lưu trí. Sưa nay không cưỡng hạn ở trước mắt hoàn cảnh, như vậy cách cục cùng khoảng đạn, để Lý Vọng đối với Trưởng Thanh tràn ngập lòng tin. Muốn nhờ thánh chiến diễn võ, mỗi một tên đế cảnh, vương cảnh, thậm chí là có chút đầu đột tu sĩ, đều có thể từ đó minh ngộ rất nhiều, tỉnh lại rất nhiều. Lúc này mới nên bắt Phương Đại hội lúc đầu dụng ý nếu là hắn bị đạo thải. Cái chế định phong kết chiến còn có cái gì dùng? Phương Tứ Hải kém chút cắn nát răng, hắn như là hung thú giống như gầm nhẹ, ta muốn để hắn biết, hắn đối mặt đến cùng là ai. Đao thải liền bị đao thải, cùng lắm thì ta lần này bát phương đại hội, như vậy rời sân. Phương Tứ Hải nhìn hằm hằm Lý Vọng, muốn lấy tự thân gia tộc, thế lực, tinh thành, đến mức bách lý vọng đi vào quân cổ. Cho dù không bởi vì quy củ, Lý Vọng cũng không thể nào để cho Phương Tứ Hải làm mầu. Trong mắt hắn, cái gì thế lực, tinh thành đều không trọng yếu. Hắn ngay cả mình hết thảy đều có thể từ bỏ, hắn còn có cái gì là cần quan tâm. Người coi thật không để cho Ngươi muốn vì một cái tuổi thành đá trợ mấy ma đắc tội ta." Phương Tứ Hải nhìn về phía Lý Vọng, Lý Vọng trên khuôn mặt hiện ra bóng ma, hai con mắt của hắn hung lệ hướng lên. Cái kia chỉ có bảo đạo người mới có tàn nhẫn ấm lẫm, dùng bất cứ thủ đoạn nào ánh mắt, làm cho Phương Tứ Hải tỉnh táo rất nhiều, cúo giọng đến hít vào khí lạnh. Lý Vọng không nói gì, nhưng Phương Tứ Hải lại cảm giác mình phải chết một dạng, liên phảng vật bị một con manh thú nhìn chằm chằm, đến chết mới thôi. Phương Tứ Hải thấp thỏm trong lòng, hắn cũng dám uy hiếp một tên Định Phong đại đế, hay là bắt Phương Thành vọng hương lâu Lý Bọng. Người này cùng Bát Phương Thành thành chủ Lư phàm là mạc nghịch chi giao. Càng có nghe đồn, Bát Phương thành thành chủ, bốn lần nên lý vọng. Phương tứ Hải thu lại tầm, hướng lý vọng chắp tay, sau đó nhìn về phía Trương Thanh, nói ta không khiêu chướng ngươi, cho nên ngươi sẽ không bị đạo hại. Tất cả mọi người biết, Phương tứ Hải sát ý đã tuyệt. Trương Thanh đầy không thèm để ý nói, nếu như ta chính mình chủ động rời khỏi, ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Phương tứ Hải sắc mặt cứng đờ, con ngươi muốn phụ lửa. Người ta không oán cũng kỷ, có thể có hiện tại đều là ngươi tự tìm. Trương Thanh mặt không chút thay đổi nói, ta không thích sát sinh, cho nên ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, ta cũng không phải dễ chơi. Ha ha. <cười> Phương Thứ Hải khịt mũi coi thường, hắn sợ gì điên lòng, là hắn nhìn ra trưởng thành cũng không dự định từ bỏ tham gia bắt Phương Đại Ngội. Nhị Tinh Vương cảnh, đấy một cái nhất tinh vương cảnh tự máy. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Cái gọi là tụi Thạch Văn Minh, tại tuyệt đối võ lực trước mặt, có làm được cái gì? Nếu như lũ nhũ dụn đã từng tụi Thạch Văn Minh liền sẽ không hủy diệt đến ngay cả cổ tịch đều đi chép giải rác. Người tốt nhất đưa ngươi những thứ vô dụng kia tạm đáp vụ chuẩn bị đầy đủ chút, đương nhiên, ta không nhất định sẽ như vậy có thể cho ngươi cơ hội thi triển." Phương Thứ Hải nói xong, phất tay áo mà đi. Bát Phương trên đại hội Buốn lên chói mắt nhất ba ngôi sao, lúc này Tuần tự tại Trưởng Thanh trong tay gậy hai cái. Đáng người nhìn về hướng Lãnh Hải Y y, lúc này Lãnh Hải Y y đi hướng Trưởng Thanh. Trưởng Thanh nhịn không được hỏi, làm sao? Ngươi cũng cùng Bát Phương Thành có thù sao? Mối câu làm cho Bát Phương Thành các tu sĩ nhịn không được cười lên. Không có. Lãnh Hải Y y nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Trưởng Thanh, đôi môi mềm mại khẽ mở, "Có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì tại cùng Phương Tứ Hải Thánh chiến diễn võ bên trong, như vậy bại trận sao?" Toàn trường tất cả mọi người cũng đều tử tế nghe lấy. Trưởng Thanh thì làm mở miệng nói, Nói rất dài dòng, đó là cái vấn đề rất phức tạp. Không phân hệ, nói dài trường lấy từ từ nói. Lần Hải Ý hiền nói, lại nói đỉnh phong quyết chiến, có thể phân cao thấp, cũng có thể phân sinh tử. Nếu như ngươi có thể chống đến bộ phận thứ 3 vô giới điểm cuối, lấy tham ăn người thần phận ngươi, tất nhiên muốn đứng tại chúng ta mặt đối lập. Ta đại khái có thể đoán được ngươi muốn làm cái gì, cho nên, nếu như ngươi có thể vì ta giải đáp, như vậy tại vô giới điểm cuối lúc, ta có thể thích hợp phối hợp ngươi. Lời này ở bất luận kẻ nào nghe tới đều không có vấn đề gì, nhưng Trưởng Thanh lại là nhãn tình sáng lên. Hạ Hoành Hoánh cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Có thể Mã Phi lại là Trần Trương nuốt ngủ nước bọn. Thành. Mã Phi trong lòng đột nhiên vang lên hai chữ này. Chỉ cần lần này bắt phương đại hội sau khi kết thúc, tinh liên trung thành, tối thiểu là cái này một đoạn trăm tinh, đối đãi tha ăn người thái độ, liền định cùng lúc trước có khác nhau một trời một vực. Trương Thành lấy tự thân là đầu mối then chốt, lại là phá vỡ tuyên cổ bất biến của diện. Đầu tiên Trương Thành cắt đĩa suy nghĩ, êm hai nói, vì định nói, nếu là có thể lời nói, ai không muốn làm cái người tốt đâu. Lời này làm cho Mã Phi trong lòng không gì sánh được rung động, hắn muốn thẳng thắn đem hết thệ cáo tri Trương Thành, chỉ bị tìm được chi kỳ. Lời này cũng là nói tiến vào lý vọng tâm khảm bên trong, lý vọng trong lòng thở dài. "Thư yếu, ta tuy là lấy tham ăn người thân phận tầng già, nhưng cũng chỉ là bởi vì phương pháp tu luyện cùng cảnh ngộ đặc nên, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Nhưng các ngươi phải tin tưởng, ta và các ngươi là tâm liên tâm, chúng ta là cùng một bọn. Ta nếu là toàn lực ứng chiến, tuy là mô phỏng, đây chẳng phải là giúp địch nhân gia chủ ý. Theo trưởng thành lời nói, Khác Tinh Thành tu sĩ không nói, tối thiểu Bát Phương thành tu sĩ là công nhận." Cấu kết láo hoang, cùng săn đạo giả như hình với bóng. Đây là vấn đề sao? Cái này tại trong môi sao liên bên trong lớn nhất trở đen, quá bình thường. Chỉ là tất cả mọi người không có bày ở ngoài sáng thôi. Những người dự thi khác lấy tham ăn người một phương tham chiến thì cũng thôi đi, cái này xác thực có thể đưa đến sớm dự cảnh, hiểu rõ địch nhân ý nghĩ mục đích. Nhưng là Trưởng Thanh cũng không đồng dạng, bạn nhất Trưởng Thanh lại bày bảy cái tình thế không có cách giải, lại thêm vô tận biến số mà để bọn hắn không cách nào ứng đối, như vậy lần tiếp theo thánh chiến, địch nhân như như vậy cùng tới, làm sao bây giờ? Cuối cùng, ta trước đó cũng đã nói, liền trên lý luận mà nói, thánh chiến diễn đối với tham ăn người một phương xác thực có thế yếu, thua là hợp lý. Trường Thanh nói xong, lặng lặng nhìn Lận Hải Y, Lận Hải Y lại là nói ra, "Không, đây không phải ta muốn nghe được, đây cũng không phải là ngươi ý tưởng chân thật. Ngươi không có thành ý." Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, lúng túng sờ lên cái mũi. Lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện, Trường Thanh vậy mà thật không có thẳng thắn. "Ngươi phải hiểu, dù sao trong mắt của ta, nếu như ta nói rất kỹ càng, sợ ngươi chịu không được." Trường Thanh ngắm nhìn một phía, nói "Ngươi ta hiện tại đối với các ngươi các nhìn, ta cảm thấy các ngươi hẳn là đều chịu không được. Ngươi đều có thể nói ra nghe một chút." Lận Hải Y chấp nhất đạo, Tú sĩ khác cũng đều nhìn về phía trung thành, thậm chí trên cổ trường, thanh chiến diễn võ cũng một lần gián đoạn. Chương 920, thị giả, tự cứu chương 920, thị giả, tự cứu trưởng thành gật đầu. Cao giọng nói ra, "Thứ nhất, ta muốn để cho các ngươi thấy rõ ràng thanh chiến diễn võ bản chất. Thứ hai, ta muốn đánh phá các ngươi huyễn tưởng, để cho các ngươi không cần cả ngày làm lấy mộng đẹp. Thứ ba, ta muốn để cho các ngươi thanh tỉnh một chút, nhận rõ hiện thực, không cần bản thân lừa gạt. Thứ tư, ta muốn để các ngươi ý thức được, cái này thanh chiến diễn võ đến cùng làm như thế nào lợi dụng. Thứ năm thứ sáu trưởng thanh thanh âm vang ở trong cổng trường, lần hội ý y đã sớm nghe tê cả da đầu. Trương Thanh nói mỗi một điểm đều là nói chúng tim đen, không lưu tình chút nào. Càng đáng sợ chính là, Trương Thanh nói mỗi một đầu đều đủ để làm bọn hắn toàn tộc hủy diệt, hoặc là quyết thắng cả hồn. "Mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không, dù sao trong mắt của ta, các ngươi đã đã mất đi dũng khí. Cái dũng của thất phu, chém chém giết giết. Một câu sớm đã làm xong chết giặc lộ, chính là đại hảo tình. Không, đang nhìn ta đến, đây là đại ngu ngu xuân. Ta nếu là Diêm Vương, ta sớm đã đem các ngươi trăm tòa tinh thành nhất tự công phá. Ta nếu là Diêm Vương" Cái này trong tòa vũ trụ, sớm đã đã đản sinh ra trăm tên thánh nhân. Trưởng Thanh lời kế tiếp, lại khiến cho mọi người chấn kinh đến thương thích bởi mình. Nhưng nếu là trước đó Trưởng Thanh nói những lời này, không ai sẽ để ý, có thậm chí sẽ trực tiếp đao kiếm đối mặt. Nhưng là, Trưởng Thanh dùng một lần lại một lần bắt phương thành cứ điểm tụ vệ chiến, đã chứng minh hết thảy. Trưởng Thanh, thật có thể. Đây là tại ngầm thừa nhận thánh chiến diễn võ, tham án người, thiên thai đại quân, vĩnh lực cố định, thời gian cố định các loại tất cả nhân tố điều kiện trước tiên. Chính như Trưởng Thanh trước đó nói, nếu như thánh chiến nhiều tiếp tục một năm đâu, Nếu như Thiên thai đại quân lại nhiều gấp đôi đâu. Khi Trưởng Thành đem hết thảy nói thông đầu, tất cả Định Phong đại đế rốt cuộc biết Trưởng Thành một mực đang nghĩ cái gì. Nguyên lai like cái này thành chiến diễn võ, tại Trưởng Thành trong mắt lại là nguy hiểm như thế. Tham ăn người, Thiên thai đại quân, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bọn hắn lại đem chính mình tinh thành binh lực, hiển lộ không thể nghi ngờ. Cho dù là song phương đối chiến, cho dù đứng tại tham ăn người góc độ đến chỉ huy chiến tranh, cũng mất quá là lựa mình rối người, bản thân An Uỷ biết người biết ta. Nói chuyện giật gân. Đồng Hạc đối với Trưởng Thành cũng ôm lấy lý trí, mặc dù có phương pháp tứ hải tinh lực, để trong lòng của hắn thoải mái rất nhiều, cũng chẳng phải khó chịu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được bắt bỏ, cũng không thể dễ dàng tha thứ trưởng thành trở thành toàn trưởng chú mục tiêu điểm, mà bốn nên trói mắt hắn lại ảm đạm hai mở, trở thành trò cười. Đồng Hạc mở miệng nói, nếu thật như vậy, cái kia Diệp Hoang vì sao không trực tiếp như, như lời ngươi nói, công hãng tinh liên trưởng thành, tấn thăng thánh nhân. Trưởng thành khẽ miệng dương lên, không trả lời mà hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên là căn bản không được. Đồng Hạc nói thẳng. Giữa sân có các đại tinh thành đỉnh phong đại đế, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Diệp Hoang có thể làm mà không làm. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là, làm đối với hắn không có chỗ tốt. Nếu như thuận đầu này mà suy nghĩ suy nghĩ, hết thảy đều rõ ràng. Ba quát, vì cái gì cái này một đoạn trăm tinh thánh chiến, tại cùng là san đạo giả lý niệm trong mắt, là kỳ quái như vậy? Vì cái gì tại bát phương thành bên trong, lý niệm sẽ cảm thấy nơi này các phương trận doanh cùng tụ một đường, ở trung hòa thuận, là như vậy đột đột. Trương Thanh Không cùng động hạ tranh luận, mà La Bình tĩnh nói ra, các ngươi hiện tại dù sao cũng nên biết, vì cái gì tinh liên trường thành là không thể phá vỡ phòng tuyến đi. Cái gọi là thắng lợi Cô không phải là bởi vì các ngươi mỗi một lần anh vũ huyết chiến, mà là bởi vì đối với Diệp Mang mà nói, các ngươi còn sống muốn so chết, càng hữu dụng." Trưởng Thanh nói xong, ngừng lại. Vẹn vẹn trong chốc lát, nghĩ thông suốt những ngày tu sĩ, đạo tâm kém chút sụp đổ. Lân Hải Y Nhi cũng là lạnh cả người, nàng lúc đầu không tin Trưởng Thanh nói tỉ mỉ đằng sau, nàng sẽ chịu không nổi. Nhưng là, nàng hiện tại há lại chỉ có từng đó là chịu không được. Nàng đôi môi mềm mại run rẩy, nàng ướt mắt đỏ đỏ. Trong đầu của nàng, rõ ràng hiện ra người nhà, thảo hữu chiến tử trên diện. Trước mắt của nàng nổi lên một mảnh núi thây biển máu. Có bị trắng người cùng địch nhân đồng tuyu bu tận, có hay không sợ người tại chiến trường xông vào trận địa công kích, có bị nạn người nguy cấp lúc bỏ mình cứu người. Không ai có thể tiếp nhận, hiện thực như vậy máu me đầm địa lại như vậy không có ý nghĩa. Không ai có thể tiếp nhận, bọn hắn hết thảy bỏ ra cố gắng, hết thảy kiên trì nhẫn nại, kết quả là chỉ là bởi vì bọn hắn không chết, càng hữu dụng. Thời gian dần qua, không rõ ràng cho lắm người cũng từ người khác sụp đổ thất lạc bên trong, biết được trận tướng. Trương Thanh lời nói, dễ như trở bàn tay đánh tan toàn bộ Bát Phương Thành tất cả tu sĩ đạo tâm. Toàn bộ Bát Phương Thành chưa bao giờ có giờ này khắc này như vậy rách nát tiêu điều, sa sút tinh thần vô lực. Loại này cũng không sâu trầm ký tức, lại cho tất cả mọi người khó mà ngăn cản được vọng. Hết thảy đều không có ý nghĩa. Bọn hắn bất lực. Tiên bảo trong bức họa, Đông Vương Lan cùng Hứa Ôn Hinh đã đình chỉ rồi bàn, các nàng cũng tại quan sát lấy Trưởng Thanh tranh chiến diễn võ, đồng thời cũng đang nghe Trưởng Thanh nói chuyện. Phía Ôn Hinh nắm lướt tay nhỏ, trong mắt nàng chỉ có Trưởng Thanh. Đông Vương Lan lại là lách mình đi ra bức tranh, thần sắc biểu lộ ra khá là lo lắng. Trưởng Thanh lời nói, đem hết thảy đều bày tại trên mặt nổi, lại là không còn nửa điểm khó được hồ đồ. Trương Thanh lời nói, phong kiến tất cả mọi người đừng lui, đem bọn hắn hết thảy may mắn, ngọ cảnh, toàn bộ hung hăng nghiến ác. Đông Vương Lan ý niệm đầu tiên là, cái này bắt Phương Thành, xong. Lần tiếp theo thánh chiến, bắt Phương Hành, nhất định luôn hãm. Bởi vì tại cái này đáng sợ hiện từ phía sau, còn có một cái cam chịu, vỏ đã mẹ không sợ rơi chi pháp. Đông dạng là, bọn hắn còn sống, càng hữu dụng. Bởi vậy, bọn hắn không cần chống cự, Diệp Hoang cũng sẽ không giết sạch bọn hắn. Tham ăn người, tham ăn người. Ngươi là chân chính tham ăn người. Ngươi so Diệp Hoang càng đáng sợ. Ngươi mới là chúng ta chân chính địch nhân. Có lão giả lời nói mươn lạnh, rõ ràng có đại đế tu vi, lại phảng phất đến tàn trong gió, bước chân lão đạo tiến lên, ngón tay run rẩy chỉ hướng Trưởng Thanh. Ta vừa rồi nên giết hắn. Phương Tứ Hải lúc này lại đứng dậy. Hiện nay, rất nhiều trong lòng người nghĩ đến, còn không bằng giết Trưởng Thanh. Lãnh Hải Y không gì sánh được hối hận, nàng hối hận truy vẫn kĩ càng. Nội tâm tiêu cực làm nàng cảm xúc đê mê tinh thần sa sút, như vậy càng phát ra trầm luân, như là rơi vào vực sâu. Trong mắt của nàng đã dần dần không có sáng ngời, vì thương tại tâm chết. Trưởng Thanh giết chết Bắc Phương Thành tất cả tu sĩ. Đông Vương Lan muốn mở miệng để Trưởng Thanh làm những gì, nói cái gì, nàng biết Trưởng Thanh nhất định sẽ không để cho tình thế nghiêm trọng xuống dưới. Thế nhưng là nàng cũng thầm thẳm thở dài, nàng rốt cuộc biết, nàng cùng Trưởng Thanh ở giữa từ khi có một tầng khoảng cách sau, liền không còn cách nào thân cận như nhân. Nàng, từng là thánh nhân, nàng không thể không quản quản vật chúng sinh. Vào giờ phút này, cho dù nàng tin tưởng Trưởng Thanh, có thể nàng vẫn là không nhịn được tự bức tranh đi ra. Mà trong bức tranh hứa ôn hình, chỉ quan tâm Trưởng Thanh. Hứa ôn hình là ích kỷ, nàng giống Hạ Khanh, tiêu điển nhi một hạng, cái gì đều không để ý Đông Vương Lan cũng có chút thất lạc. Nàng dù sao không phải Hứa Ôn Hình, nàng làm cũng được. Trương Thanh đứng chắc tay, rốt cục mở miệng. "Thiên gia, tự cứu. Á gia, đi chết đi." Chương 921, không cần cảm ơn ta chương 921, không cần cảm ơn ta Trưởng Thanh lời nói truyền khắp Bắc Phương Thành, thế nhưng là cực ít người có thể nghe rõ, phần lớn người đều đã la ngơ ngơ ngắc ngác, chân lặng vô thần. Đông Phương Lan nhược có chút suy nghĩ, nàng trong thời gian ngắn cũng không nghĩ thông suốt, nàng chỉ có thấy được trên quảng trường đám người, mặc kệ đến từ phương nào tinh thành, mặc kệ tu vi cảnh giới như thế nào. Có người thân sắc đã bắt đầu điên. Có người ánh mắt bắt đầu dần dần điên cuồng, có người hồn bay phế lạc, nhưng là cũng có người ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, thiện giả tự cứu, ác giả đi chết. Đông Phương Lan biết, trường thanh câu nói này không phải tại chỉ dẫn cái gì, đánh thức cái gì, mà là một cái đơn giản chuẩn tuẩn. Tựa như nước hướng chảy về hướng đông, tựa như mặt trời lặn về phía tây. Bát phương thành bên trong dần dần hỗn loạn lên. Có người đánh phát tiệm, tranh đoạt cướp đoạt, không chút kiêng kỵ cháy với lấy tinh thành luật pháp. Có người thoánh như cái xác không hồn, cho dù chính mình là bị có người, cũng chỉ là ngơ ngác không có phản kháng. Trừ đế cảnh bên ngoài, Tu vi càng cao người càng là mê mang, nhưng chân chính nguy hiểm lại là đến từ những cái kia đế cảnh. Bỏ đảm người, tham ăn người một phương, vui vẻ nhìn xem Bát Phương Thành luân tượng, bọn hắn lúc này tựa như trước đó Bát Phương Thành tu sĩ mở rộng, nhìn xem trưởng thành không gì sánh được tận mắt. Không đánh mà thắng, không đánh mà thắng chi bình, chỉ là dăm ba câu một phen nửa, liền đem một tòa tinh thành hủy tan cơ, gầy mắt hy vọng. Trong chốc lát, trưởng thành liền lập xuống đối với san đạo giả, tham ăn người mà nói bất thế chi công. Bát Phương Thành, chiến đấu liên tiếp phát sinh. Những cái kia trước hết nhất tuyệt vọng tu sĩ, trước hết nhất điên cuồng. Bọn hắn dứt bỏ hết thảy, chỉ muốn như thế nào thỏa mãn ngay sau đó dù vọng. Bọn hắn thậm chí đang điên cuồng bên trong nếm đến máu ngọt, trong lòng bọn họ manh thú, cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Không có người ra mặt để duy trì trật tự, thậm chí có người sẽ cảm thấy, như vậy tự thương, có thể sẽ để lần tiếp theo thanh chiến, xâm phạm tiên thai đại quân, số lượng đang ít. Trường Thanh phân tích, bọn hắn không cách nào tìm tới bất kỳ một góc độ nào phản bác, bọn hắn không thể không tiếp nhận hiện thực này. Mà hiện thực này chính là, bọn hắn bắt phương thành, nhất định sẽ không bị công chiếm. Cái gọi là bắt phương thành cứ điểm thủ vệ chiến, từ đầu đến cuối, bắt phương thành liền mãi mãi cũng là phe thắng. Lợi thăng đến, bọn hắn còn sống, vô dụng. Lân Hải Ý đi điên lối cuống, nàng sớm đã chấp lên, cho dù nàng là có thể cùng Phương Tứ Hải chống lại đại tiếp lực đứt giả, có thể nàng cũng vô pháp tiếp nhận trước mắt một màn này, đều là bởi vì chính mình lãng miệng hỏi một chút mà lên. Đồng Hạc cũng không có cảm giác được không chút nào bự, hắn nhìn xem càng ngày càng loạn bát phương thành, thậm chí có chút tự tại cảm giác. Đồng dạng có này cảm giác, còn có Phương Tứ Hải, hai con mắt của hắn đã hưng phấn lên. Làm một đoạn trong tình, trăm tỏa tinh thành bên trong có tiếp lực nhất vương cảnh cường giả, tại loại này không có chút nào trật tự trong môn loại, mới là hắn chân chính sơn nhà. Hắn muốn bắt Phương làm trò, hắn muốn sang đạo giả lại bài, hắn chỉ là không muốn để cho người khác biết hắn muốn mà thôi, hắn chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ muốn lợi danh. Tại Phong Hỏa Lang Nghiên, một mảnh hỗn độn bắt Phương thành, bây giờ Phương Tư Hải áp chế ở sâu trong đáy lòng suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện. Hắn khắc chế nội tâm xúc động, hắn không có giống đồng hạ một dạng, đem nội tâm thoải mái dễ chịu cảm giác biểu hiện ra ngoài. Bên rơi cổng trường, trên một tòa tử lâu, có một người tu sĩ tại khi nhục lấy một tên tu vi yếu nhỏ nữ tu. Nữ tu kia tư sắc bất phàm, bên người cũng không có đi theo trường đối. Nàng đã là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, hỗn loạn nhất nhưng an toàn nhất Bát Phương Thành, lại biến thành hôm nay dạng này. Coi như canh giữ cửa ngõ khóa thời khắc, có một vị nam tử trung niên đứng dậy, hắn vọt tới tên kia hôn đản tu sĩ bên cạnh, chỉ là một cước liền đem nam tử kia đạp bay ra ngoài, "Yưu thiếu nữ." Thiếu nữ khóc lên oa đáy vũ, nàng nhìn về phía trong quảng trường Trường Thành, tràn đầy hận ý mà tên kia trung niên nhìn về phía Trường Thành lúc, cũng rất là sợ hãi. Bát Phương Thành thủ vệ nghe lệnh, trọng chỉnh cán côn, hét lớn một tiếng, từ trung niên nam tử trong miệng hô lên, Thanh âm chấn động tất cả lực lượng pháp tắc, làm cho tất cả tu sĩ khí tức một trận hỗn loạn. Lý Vọng ngẩng đầu nhìn về phía cao lâu, nhìn thấy tên nam tử kia lúc, cũng làm một trận kinh ngạc. Bát Phương thành thủ vệ tổng lĩnh, Lê Thứ. Đây là một cái rất thần bí thủ vệ, cũng là sớm nhất đi theo Lý Vọng, Lư Phạm thành lập tòa này Bát Phương thành tu sĩ tương đại. Cho đến tận này, Lý Vọng cũng không biết Lê Thứ nền tảng, lấy tư lịch, thực lực mà tính, thủ vệ tổng lĩnh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nhưng bởi vì từ đầu đến cuối không cũng không có được tín nhiệm, cho nên vẫn luôn ở vào bị mất quyền lực trạng thái như vậy trong là cùng, thanh âm của hắn làm cho rất nhiều thủ vệ không còn bối rối, những thủ vệ kia bắt đầu duy trì trật tự, nhưng duy trì cũng rất gian nan. Thiện giả tự cứu, ác giả đi chết. Lê Thứ tái diễn một câu nói kia, nhìn xem Trương Thanh, nói tiếp, ngươi là người lương thiện, đồng thời cũng là đại ác hạng người. Trương Thanh cũng ngẩng đầu cùng Lê Thứ đối mặt, không nghĩ tới cái này bắt phương thành bên trong, lại còn có Trần Long. Trương Thanh mở miệng nói, trọng chứng cần hạ mấy lượt, không có cách nào. Trong mắt của ta, đây hết thảy quá nguy hiểm. Ta chưa bao giờ thấy qua vực sâu cách chúng ta, gần như thế. Có lẽ, chúng ta đã ở trong vực sâu. Lê Từ muốn nói lại tôi, hắn biết Trưởng Thành ý tứ, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản. Hắn không biết nên như thế nào nói cho người khác biết, Sinh Mệnh ý nhếch. Hắn đã thấy rõ, hai con mắt của hắn tràn đầy tang thương, nhưng hắn lại không cách nào đem chính mình đoạn đường này đi tới Tô Cảnh, chia sẻ đi ra. Hắn không thể nói, không muốn nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn chỉ biết là, Trưởng Thành không phải muốn hủy đi bắt Phương Thành, Trưởng Thành cũng nhất định có thể nói chút gì. Trần Chính Dũng sĩ, có gan đạm đối mặt thảm đạm bất mệnh. Khi nhìn rõ Sinh Mệnh chân tướng sau, sẽ y nguyên yêu quý Sinh Mệnh. Trường Thanh nói xong, những cái kia lúc đầu đánh mắt kiên định người, va quát lên thứ, trong mắt đột nhiên sáng rõ. Các ngươi mới biết, còn sống chân chính ý nghĩa là cái gì? Ta đến nói cho các ngươi biết trường thành khỏe miệng dương lên, còn sống ý nghĩa chính là còn sống bản thân. Trường Thanh ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nói ra, không có cái gì là vô phí, cho dù là một quân cờ. Anh dũng giết địch, trở thành anh hùng, tự hào cùng tiếng ngưỡng, là ý nghĩa. Cứu rơi thương sinh, quên mình vì người, tính dân cùng vĩ đại, là ý nghĩa. Chúng ta sống ở trong luật thế, đều là thân bất do kỷ. Chúng ta không ai có thể làm đến tâm tưởng sự thành cho dù là chúng ta, trong lòng của chúng ta có tiêu sích, có cây cần, có thương hại, có điểm mấu chốt, có hy vọng, có dục vọng, có rất rất nhiều lỗ hổng. Đây chính là chúng ta còn sống ý nghĩa. Trương Thanh nhìn về phía trên lầu cao lên thứ, tiếp tục nói, giống như người anh hùng cứu mỹ nhân, vì cái gì? Lê Thứ trầm mặt xuống, mà Bát Phương thành bên trong, càng nhiều mê mang người lại là tỉnh táo lại. Người sẽ không bởi vì đây hết thảy đều là không có ý nghĩa liền quanh tay đứng nhìn. Người vì sao không có quanh tay đứng nhìn? Người sẽ không bởi vì bệnh bệnh bị tùy ý đo bẩn, không cách nào làm đến bệnh ta do ta không do trời, liền tự cam đoan lại. Ngươi vì sao không có tự can đoạt lại? Đồng Vương lanh nhẹ nhàng trợ ra, nàng rốt cục chờ đến Trường Thanh bắt đầu ngằn cơn sóng dữ. Chỉ bất quá, nàng thật bất ngờ, bởi vì Trường Thanh cho tới bây giờ đều chưa từng có, đem hết Thải Mỹ Hạo gò nát đằng sau, lại chắp vá đứng lên. Trong cổ trường, Trường Thanh lại nói một câu, lại khiến cho mọi người đồng thời đều kinh ngạc. "Không cần cảm ơn ta." Trường Thanh từ tốn nói. Chương 922, không nên dạng này chương 922, không nên dạng này cảm ơn ngươi, một tên thần sắc đáng sợ tu sĩ, cười gần nói, "Ngươi giúp ta cái gì, ta muốn cảm ơn ngươi." Trường Thanh ánh mắt nhìn, mở miệng nói, "Ta giúp ngươi mở ra trong lòng ngươi vốn cũng không có khóa lại lồng giam, buông ra trong đó manh thú." Tên tu sĩ kia ánh mắt lăng lệ, lách mình phóng tới Trường Thanh. Chỉ là hắn còn không có xuất thủ, trên nửa đường liền bị Lý Vọng ngăn lại, một quyền đánh nổ đầu lâu. Lý Vọng khuôn mặt cũng có chút lạnh, nhưng hắn ánh mắt dị thường thanh tĩnh. Hắn mới mặc kệ Bát Phương Thành sẽ như thế nào, Tinh Liên Trường Thành sẽ như thế nào. Vậy của hắn, đã sớm không phải chính hắn. Hắn chỉ biết là, hắn muốn đem hắn chuyện nên làm, làm xong. Đang làm xong sự kiện kia trước đó, hắn không có tư cách đi suy nghĩ lung tung. Cho dù hắn là khôi lỗi, cho dù hắn bị tùy ý bài bố, thì tính sao? Lý vọng liền để ta chết ở trên con đường này. Chỉ cần hắn còn sống, hắn còn ở lại chỗ này con đường bên trên, hắn liền không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Trường Thành. Lý vọng cảnh giới nhìn về phía cao lâu, cho dù là tên này không biết làm bạn bao nhiêu năm, bằng hữu cũ. Cảm ơn ngươi. Vì sao? Lệ tứ trong mắt cũng có sát ý hắn cùng lúc trước tên tu sĩ kia khác biệt, nhưng lại cùng lúc trước tên tu sĩ kia có đồng dạng tâm ý ta giúp ngươi, để cho ngươi trong mắt thế giới trở nên rõ ràng hơn một chút. Cái này bẩn thỉu bắt Phương Thành phải chăng cần tính kết chút, tùy ngươi. Lê Thứ nắm chặt nắm đấm, hắn con người liên tục run rẩy, nhưng hắn sắt ý lại rời đi trường thành, khóa chặt tại Bát Phương Thành bên trong, thả ra trong lòng bánh thú những tu sĩ kia. Như vậy tình thế nguy hiểm, lại kéo dài thêm, liền không còn hỏa giải chỗ trống. Lê Thứ trong lòng minh ngộ, chỉ là qua trong giây lát, hắn ra lệnh một tiếng, tất cả trái với tinh thành luật pháp giả, ngay tại chỗ sử quyết. Vừa mới nói xong, toàn bộ Bát Phương Thành bên trong, bầu không khí đột nhiên nặng nề. Có một tên thủ vệ lạnh lùng nói ra, Bát Phương Thành là thành trụ lữ phàm định đoạn, chỗ nào chuyển động lấy ngươi nói còn chưa dứt lời. Lệnh tứ liền xuất hiện ở phía sau hắn, tại trước mắt ba người, vặn ghế cổ của hắn. Tại ta thủ vệ chấp thống lĩnh không có bị bỏ trước đó, trái với mệnh lệnh của ta, đồng dạng cũng là tội chết. Giờ khắc này, tất cả thủ vệ trong lòng vang lên cả quy định thành luật pháp. Trong đó liên quan tới thủ vệ thống lĩnh quyền lợi tương quan bộ phận, nhất là văn dội. Bọn hắn không dám tiếp tục chờ đợi, bởi vì lá mặt là trái, đồng dạng là tội chết. Mùi máu tươi tràn ngập tại Bát Phương Thành bên trong, tại máu và lửa tẩy lễ phía dưới, Bát Phương Thành lại là rất nhanh chuẩn kiến trật tự. Người có thể cùng Diệp Hoang cấu kết, vì sao không thể chịu đựng bọn hắn? Lê Thứ đi tới Trưởng Thanh bên người, đối mặt Lý Vọng trên thân tán phát phong mang, hắn không có chút nào phòng ngự tri tâm, dù cái này hướng Lý Vọng điệu lộ, hắn cũng sẽ không công kích Trưởng Thanh. Lê Thứ hỏi, lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể tốt hơn xử lý. Trưởng Thanh không có trả lời, mà là nhìn về phía Lý Vọng. Lý Vọng trong lòng căng thẳng, hắn từ Trưởng Thanh nhiều có thăm ý trong ánh mắt, bắt được một cái trọng yếu tin tức. Hắn lần nữa nhìn về phía Lê Thứ, tin tức này dần dần xác định. Lê Thứ, biết hắn là ai, cũng biết Lư Phạm là ai. Lê Thứ, biết hắn cùng Lư Phạm muốn làm gì. Trả lời vấn đề của ta. Lệnh thư sắt cảm thấy lý vọng ánh mắt biến hóa, Lễ trưởng Thanh truyện Di chú ý trưởng thành từ tôi nói, ta cùng Diệp Hoang cấu kết, là bởi vì ta không thể không cùng hắn cấu kết, ta chỉ là thân bất do kỷ, cũng không đại biểu ta liền không muốn giết Diệp Hoang. Về phần ta có hay không tốt hơn Phương Phác, ta đường nhiên có. Thế nhưng là, để bọn hắn còn sống, trừ chướng mắt thêm phiền trưởng Thanh dừng một chút, gàn từng chửi, để làm gì? Mắt Phương Thành hoàn toàn tĩnh mịch. Càng đa tâm hơn bên trong thả ra manh thú người, nhìn xem trưởng Thanh tràn ngập sát ý phương tứ hải, đường hạng, càng là như vậy. Bọn hắn trong lúc vô tình, vậy mà lại gặp trưởng Thanh tính toán. Trường Thanh ngay bốn phương tám hướng truyền đến mùi máu tươi, lấy thần tiên kiếm, đã pháp trố ngưng thần tiên thể, ngũ cảm viễn so bình thường hương cảnh bén nhẹ nhiều. Lúc này mùi máu tươi kia là như vậy gay mũi. Trường Thanh tay bấm đại quyết, một tiếng tử bi âm thanh truyền vào dặm, chấn động toàn hành. Trường Thanh nhắm mắt, miệng tụng đại đạo, sau đó mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy không đành lòng. Bọn hắn nên có cơ hội, thế nhưng là, ta cho bọn hắn cơ hội, ai có thể cho các ngươi cơ hội? Diệp Hoàng, bảo đảm người, tham ăn người, hay là hư không chi bương, muốn nắm lấy cơ hội, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Các ngươi hẳn là bạo trì phẫn nộ, các ngươi cũng hẳn là có được hy vọng. Nhưng chỉ có nắm lấy cơ hội, các ngươi hy vọng mới không phải một chuyện cười. Ta cứu không được tất cả mọi người, ta không phải bỏ ai, ta chỉ là đem bọn ngươi sinh tử giao cho chính các ngươi lựa chọn." Trưởng Thanh lời nói khiến cho mọi người đinh tai nhức óc. Không ai có thể ý thức được, cho dù là Đông Phương Lan cũng không nghĩ tới, Trưởng Thanh lại lạnh như vậy suy nghĩ. Thiên dạ, tự cứu. Bọn hắn có quá nhiều không có khả năng bỏ qua đô vật, mặc kệ hiện thực như thế nào thảm đạo, bọn hắn đều muốn tiếp tục đi tới đích. Á dạ, đi chết. Bọn hắn muốn là không có chút nào ranh giới cuối cùng, muốn là lòng có mãnh thú. Bát Phương Thành làm loạn, đều là những cái kia lòng giam không có khóa lại, bọn hắn cho dù không có bất kỳ cái gì thời cơ, trong lòng giam mãnh thú cũng sớm muộn cũng sẽ đi tới, nhắm người mà phệ. Khi San Đạo Giả Lý Niệm đều cảm thấy, Bát Phương Thành như vậy hòa thuận thời điểm, nơi này cân bằng liền nên phá bỡ. Lê Thứ Tâm phục khẩu phục. Giờ khắc này, hắn rốt cục nhìn thấy Trường Thanh một sợi tâm tư. Bát Phương Thành cũng không phải là vĩnh viễn cũng sẽ không bị công chiếm luôn hãm, mà là từ Bát Phương Thành đạt tới cân bằng, tại thánh chiến năm thứ 2, bảo đảm người, San Đạo Giả Tham ăn người, liền có thể hợp tình hợp lý xuất hiện tại Bát Phương Thành bên trong thời điểm, Bát Phương Thành liền đã bị công chiếm luôn hãm. Không phải Bát Phương Thành bên trong khắp nơi đều có tham ăn người, thiên tai cử thú mới là luôn hãm. Đặt tới ngay cả lý niệm đều cảm thấy không thể tưởng tượng mà thuận cân bằng ngược lại so loại kia luôn hãm, đáng sợ hơn. Có bao nhiêu người sẽ giống đồng hạng một dạng, đem thánh chiến diễn võ xem như một trò chơi. Lại có bao nhiêu người đem chân chính thánh chiến cũng làm thành một trận ứng phó. Chúng tinh ngăn cản, ngăn chặn thiên tai, nhà ở hậu phương lại vĩnh viễn không thể trở về đi. Thế đặng này, không nên dạng này một đoạn trung tinh, Bắc Phương thành Bắc Phương đại hội, địch ta tề tụ một đường, xác ý lại chỉ vì tư dục mà không phải lập trường. Tinh Liên trưởng thành, không nên giận này. Lê Thứ biểu lộ nghiêm túc, hắn hướng phía Trưởng Thành chắp tay ổn quyền, thật sâu thi lễ một cái. Hắn cùng Lý Vọng không giờ mới. Lý Vọng có lẽ là muốn lợi dụng Trưởng Thành, muốn mượn Trưởng Thành chi trì chí, nhưng hắn là thật trị phụng, kính sợ. Chúng ta hẳn là như thế nào? Lê Thứ kiêm tốn trình giáo. Con đường của các ngươi còn rất dài. Trưởng Thành lắc đầu. Lê Thứ chưa từ bỏ ý định, vừa muốn mở miệng tiếp tục hỏi thăm, Trưởng Thành liền khoát tay đánh gãy. Các ngươi trước phải biết, các ngươi đến cùng nên làm cái gì? Chúng ta đương nhiên biết chúng ta nên làm cái gì. Lê Thứ giải thích, ngươi xác định sao? Trương Thanh hỏi. Lê Thứ nhìn một chút một bên Lý Vọng, á khẩu không trả lời được. Trương Thanh nói tiếp, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là ta nói cho ngươi cũng vô dụng. Không tin, ta lại hỏi một chút. Lê Thứ chấp tay, những người khác cũng đều nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh ung dung nói ra, ngươi phân rõ địch ta sao? Chương 923, vậy ta vô địch chương 923, vậy ta vô địch Trương Thanh hỏi một chút này làm cho rất nhiều trong lòng người không phục. Chúng ta làm sao có thể không vần được ta? Cho dù Bắc Phương Thành là cái dạng này, nhưng mỗi lần thanh chiến có người lớn tiếng nói, Trương Thanh cũng không đáp lại. Cũng có người chăm chú suy tư, đồng thời hỏi, đương nhiên là thiên thai đều là địch nhân không đợi Trương Thanh nói chuyện, liền có người phản bác, nhưng vừa bạn trái với tinh thành luật pháp bị tại trốn sự quyết những người kia, chính thành chín đều không phải là thiên thai. Trương Thanh nhìn xem lên thứ, lặng lặng hỏi, ta là của ngươi địch nhân sao? Dĩ nhiên không phải. Lê Thứ không chút do dự nói, đây chỉ là ngươi cho là, ngươi cảm thấy, bọn hắn cho là như vậy đâu. Trưởng Thanh chỉ chỉ bốn phía, không ít người vẫn như cũ đối với Trưởng Thanh ôm lấy sát ý, đó là vô duyên vô cớ bị Trưởng Thanh tính toán tu sĩ. Trưởng Thanh bổ sung nói ra, mà lại, đây vẫn chỉ là ngươi bây giờ cho là. Coi ngươi lần đầu tiên nghe được ta là tham ăn người thời điểm, ngươi thế nhưng là đối với ta ôm lấy sát ý. Lê Thứ há miệng muốn nói, muốn nói lại thôi. Hắn đột nhiên nhớ tới Trưởng Thanh trước đó đã nói, bất luận kẻ nào tại bất luận thời gian nào bất luận cái gì địa điểm nhìn đến Trưởng Thanh, Trưởng Thanh đều có thể phân biệt. Hắn đúng là Trưởng Thanh tiến vào bắt Phương Thanh lúc, dâng lên một cỗ sát ý, chỉ là gửi nhắc xuất thủ mà lại quên phục, ta đã biết." Lê Thử gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về hướng trưởng thành đồng đội. "Sa đạo giả Đông phương Lan, nhân tộc hạ bên ánh, còn có tham ăn người Ma Phi." Trưởng thành dùng đội ngũ của hắn đã sớm cấp ra đáp án. Lê Thử nghĩ càng nhiều, hắn biết cân bằng không nên tiếp tục tồn tại, thừa dịp trưởng thành cấu kết dịp mang trong khoảng thời gian này, Bát Phương Thành, Tinh Liên trưởng thành đều muốn làm chút gì. Đồng thời, Tinh Liên trưởng thành cần một trận chân chân chính chính thắng lợi, mà không phải mỗi một lần đều là thiên thai đánh đủ thời gian mà giúp văn. Như vậy, ngươi có thể thay đổi biến cái này một đoạn trăm tinh văn mệnh. Chỉ là một trận thánh chiến diễn võ, Lê Thứ từ đầu đến cuối đối với trưởng thành phán đoán cùng quá trình đi hướng còn có kết quả cuối cùng, hết thảy phán đoán sai lầm. Có lẽ, từ hiện tại liền có thể bắt đầu cải biến. Lê Thứ nhìn về phía Trưởng Thành, nói ngươi không nên chỉ là một cái củi thành đa trợ máy. Sự thật là, nhưng sự thật cũng không phải là ngươi suy nghĩ. Trưởng Thành nhẹ nhàng cười, ta không đề nghị ngươi tham gia tiếp xuống đỉnh phong quyết chiến, bởi vì hiện tại có nhiều người hơn muốn giết ngươi. Ngươi chỉ là nhất tinh bước cảnh, rất dễ dàng chết. Cứ khổ ngươi hao tâm tổn trí. Trường Thanh còn kém không nói một cái dư thừa. Lê Thứ nói ra, ngươi làm đây hết thảy, nếu là truyền đến Diệp Hoang trong tai, ngươi cùng hắn cậu kết có lẽ sẽ không rất vui sướng. Ta dù sao là không vui, nhưng hắn vẫn luôn rất vui sướng. Trường Thanh nói ra, "Ân." Lê Thứ có chút không có kịp phản ứng, bởi vì Diệp Hoang cái gì cũng không cần làm, mà ta lại muốn một mực giúp hắn làm việc. Trường Thanh thuận miệng nói ra. Lời nói này ngược lại làm cho Lê Thứ càng thêm hồ đồ. Trường Thanh giải thích nói, rất nhiều người cho là ta tính kế bọn hắn, nhưng bọn hắn từ trước tới giờ không cho là đây là trong lòng bọn họ ác chỗ cái định. Đương nhiên, ta cũng tình kế Diêm Hoàng. Hắn cho dù biết ta muốn làm gì, cho dù biết bắt Phương Thành thậm chí Tinh Liên Trường thành muốn cải biến, hắn cũng là y nguyên không hề làm gì. Vì cái gì? Lê Thứ Nhiện không được hỏi, bởi vì ta đang giúp hắn làm việc. Trường Thanh nhìn một phía, nói tỉ như, ta liền giúp hắn sẵn chọn, ai mới là trở thành săn đạo giả nhân tuyển tốt nhất. Lấy tính cách của hắn, hắn nhất định lười đi cẩn thận tìm kiếm, cho nên, cho tới nay, bên cạnh hắn săn đạo giả chất lượng hẳn là cũng sẽ không rất cao. Tính phần hắn, giúp hắn làm việc, triệt tiêu lẫn nhau. Triệt tiêu không được cũng không quan trọng. Đến một lần hắn sẽ không để ý ta cái này nho nhỏ bên cạnh, thứ hai, dù sao ta cũng có lập trường của mình, cũng nên có thể liệu được. Trương Thanh vừa mới nói xong, tất cả mọi người lại là lập tức kinh ngạc. Những cái kia lòng có manh thú cá lọt lưới chưa kịp trái với tinh thành thuyết luật, lúc này không những không hoảng hốt, ngược lại vui mừng quá đỗi. Đông Vương Lan làm Diệp Hoang người bên cạnh lúc này thì là có chút im lặng. Ngươi nói những này, là muốn cho Diệp Hoang cũng có thể minh bạch a. Lê Thứ có loại cảm giác kỳ quái, hắn cảm giác Trương Thanh là sợ Diệp Hoang không hiểu, thật cùng Trương Thanh cấu kết không phải mãi. Đây là cỡ nào nhiều tâm nhắn tử? Trương Thanh từ chối cho ý kiến. Lê Thứ mắt nhìn Đông Phương Lan, sau đó nói tiếp, "Làm sao ngươi biết Diệp Hoàng bên người san đạo giả, chất lượng cũng cao?" Lê Thứ rất để ý vấn đề này, góc độ của hắn là, Đông Phương Lan hạ các loại kinh tài tuyệt diễm, cái này cũng không tính là cao lợi nói, còn đến mức nào? Trương Thanh cũng nhìn về phía Đông Phương Lan, cười nói, "Nàng không tính." "Vì sao không tính?" "Nàng là người của ta." Lê Thứ đột nhiên có chút không thoải mái, giờ này khắc này, dưới loại tình huống này, còn có thể bị tú một mặt. Trương Thanh nói tiếp, "Đương nhiên, nàng rất mạnh, cũng sẽ để Diệp Hoàng cho lạ." Có này một người liền thắng qua nhân gian vô số. Vậy vậy đối với hắn bên người mặt khác san đạo giả, càng sẽ không để ý. Đông Vương Lan hiểu ý cười một tiếng, Lê Thứ sắc mặt thì càng thêm cứng ngắc. Đương nhiên, Trương Thanh nói ra, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì lý niệm. Lý niệm rất hiển nhiên không thể nào là một đoạn trăm tinh vô giới hư không san đạo giả thủ lĩnh, nhưng là hắn đi vào Diệp Hoang địa bàn, nhưng cũng dám cùng Diệp Hoang khiêu chiến, như vậy có thể thấy được luận luận. Khi tất cả mọi người là Đỉnh Phong đại đế, khoảng cách chuẩn thánh tới một bước xa thời điểm, một mực cùng Thiên Thai liên hệ san đạo giả Đương nhiên cũng sẽ cường điệu cân nhắc thể lượng yếu tố này. Diệp Hoang cần mạnh, như vậy Diệp Hoang bên người san đạo giả thực lực tổng hợp lại càng kém. Lê Thứ liên tục gật đầu, hắn phát hiện, Trưởng Thanh suy nghĩ, tất cả đều là hắn không nghĩ tới, mà lại những này tất cả đều không phải trực tiếp tiến đến, đều là từ chỗ rất nhỏ thôi diễn mà đến. Mấu chốt là, còn rất có đạo lý. Lê Thứ suy tư, hắn lại nghĩ tới một chút. Trưởng Thanh nhìn như đang giải thích, có thể cái này lại châm ngòi Diệp Hoang cùng lý niệm cùng lý niệm đằng sau cái kia một đoạn trăm tinh san đạo giả quan hệ trong đó. Lại thêm trước đó Trưởng Thanh khuyên lui lý niệm, để lý niệm cảm thấy có thể có lợi cũng có thể không hề làm gì, cái này sang đạo dạ trận doanh vết đức đã bị trưởng thành tại mở. Lê Thứ đột nhiên nhìn về hướng phụ thành chủ, hắn hiểu được vì cái gì Lư Phạm sẽ để cho Lý Vọng Lai like chủ trì lần này bắt phương đại hội. Bởi vì đối mặt trưởng thành tốt nhất ứng đối chính là không cần đối mặt. Lý Vọng, liên quan tới bắt phương đại hội bộ phận thứ 3, vô giới đề cuối, ta có cái đề nghị. Lê Thứ nhìn về phía Lý Vọng. A. Lý Vọng tò mò nhìn Lê Thứ, nói nghe một chút. Ta đề nghị, tự do tổ đội, không hạn nhân số. Lê Thứ lời nói ở giữa, tràn đầy ý sắc phản. Cái này sắp phạt đã không hoàn toàn là nhằm vào tham ăn người, thiên hai, bảo đảm người. Lý vọng bạn không muốn quá nhiều, nhưng hắn đột nhiên kịp phản ứng, Lê Thứ tự hồ chưa từng có đề nghị qua cái gì, bình thường hiếm khi giao lưu, cũng đều không phải Lê Thứ chủ động. Quả nhiên, Lê Thứ biết mình thân phận, hiện tại là tiếp nhận thân phận của mình. Nếu quả thật muốn như vậy, cái kia vô giới điểm cuối, nhưng chính là một lần cỡ nhỏ thành chiến. Lý vọng không quyết định chắc chắn được. Nói, Lý vọng nhìn một chút Trương Thành, vừa nhìn về phía Lê Thứ, nói kể từ đó, đối với đội ngũ thành viên ít mà nói, không công bằng. Công bằng. Lê Thứ trong lời nói có hàm ý Ngươi cho là thế đạo này còn có công bằng sao?" Lý Vọng hít sâu một hơi, không có phản bác. Lê Thứ biết Lý Vọng là lo lắng Trường Thành, tiếp lấy nhân tiện nói, "Hắn sẽ không tham gia cái này bộ phận thứ ba." "Vì cái gì?" Lý Vọng hỏi. Trường Thành cũng tò mò nhìn xem Lê Thứ. Lê Thứ nói ra, "Nếu như hắn không bưng bỏ tham gia bộ phận thứ 2 định phong quyết chiến, như vậy hắn cũng không sống tới tham gia vô giới điểm cuối." "Tùy Thạch Vũ khí ta biết, định phong quyết chiến sân bãi có hạn chế, hắn căn bản không phát huy ra được." Nói xong, hắn còn tận lực giải thích, "Ta đây cũng không phải là phép khích tướng." Ta cũng cảm thấy, ngươi còn sống ngươi sói so chết, hữu dụng. Trường Thanh cười khổ một tiếng, hắn biết, hành vi của hắn để Lê Thứ cũng không hề hoàn toàn tiêu tan, Lê Thứ cũng nghĩ thông qua điểm này đến phản kích Trường Thanh, cho những cái kia đạo tâm trọng thương người một chút an ủi. Đỉnh phong kết chiến, sân bãi có hạn chế, cảnh giới khiêu chiến có hạn chế sao? Chẳng lẽ ta nhất tinh vương cảnh muốn đối với chiến cựu tinh vương cảnh? Trường Thanh hỏi. Đó cũng cứ phải, tam cảnh bên trong a, vậy ta vô địch. Trường Thanh không đợi Lê Thứ nói xong, lời này vừa nói ra, bắt phương thành trên quảng trường lập tức hư thành một mảnh. Chương 924, đạo thứ nhất tiểm điện chương 924, đạo thứ nhất tiểm điện tam cảnh bên trong hắn vô địch. Hắn vì cái gì tự tin như vậy? Chính là, đầu óc tốt làm, cũng không đại biểu chiến lược cường tuyệt. Nhất tinh vương cảnh, đối thủ của hắn đừng nói tam tinh vương cảnh, liền xem như nhị tinh vương cảnh phương tứ hải, cũng có thể dễ như trở bàn tay trấn sát hắn. Bát Phương trung thành, các đại tinh thành tu sĩ đối với trưởng thành nghị luận ẩm ý lý vọng chăm chú nhìn trưởng thành biểu lộ, hắn cho là lấy trưởng thành thông minh trình độ sẽ không giống vương tứ hải, lần tại ý đi, đồng hạng như thế, tại nhiều khi đều không nhìn rõ chính mình. Nhưng hắn đồng dạng cho là Lấy trưởng thành nhất tinh vương cảnh tu vi, tại vừa đạp vào vô giới vũ trụ còn không có bất luận cái gì chiến tích thời điểm, không nên coi thường các đại tinh thành thiên kiêu. Dù sao, Bát Phương Đại hội bộ phận tứ nhất, thành chiến diễn võ, so cũng không phải võ lực. Cái này thành chiến diễn võ thắng, có thể cùng đỉnh phong quyết chiến không có bất cứ quan hệ nào. Lý vọng nhắc nhở, đỉnh phong quyết chiến sân bãi cũng là trận pháp tạo dựng, nhưng cụ thể hoàn cảnh là tu sĩ chính mình đưa ra yêu cầu phương tứ hải không vui nhìn về phía Lý vọng, đồng hạ các loại một đám đối với trưởng thành tràn ngập địch ý tu sĩ, cũng là sắc mặt khó coi. Lấy trưởng thành trí tuệ Nếu để cho Trưởng Thanh đưa ra tạo dựng sân bãi hoàn cảnh, dạng như vậy xanh phần thắng sẽ thẳng tắp kéo lên. Đỉnh phong quyết chiến cũng không giống như thánh chiến diễn võ, bại có thể lại đến. Phương Tứ Hải bọn người trong lòng tính toán, phải chăng nên để Trưởng Thanh trước thắng mấy lần, đúng lòng cảnh giác, sau đó lại thừa cơ khiêu chiến, do chính bọn hắn bố trí, bất lợi cho tụi Thạch Vũ khí hoàn cảnh. Trưởng Thanh hướng Lý vọng gật đầu nói tạ ơn, phát hiện Phương Tứ Hải đã người mắt đi mày lại, khóe miệng giơ lên nghiền ngẫm mỉm cười. Nhìn xem Trưởng Thanh nụ cười trên mặt, Lý vọng không khỏi có chút bất đăm. Hắn chỉ có thể tiếp tục chủ trì bát phương đại hội, làm cho các phương đến tham chiến tu sĩ đều tiến hành chí ít một lần thánh chiến diễn võ. Biên Dôi còn trường, trên lầu cao, lúc trước tiên kia kém chút bị khi phụ nữ tu cũng nhảy xuống lầu. Vừa mới kinh hồn một màn, trong lòng của nàng sinh ra bóng ma. Nếu không có Lê Thứ cứu nàng, nàng là kết cục gì, đơn giản không dám tưởng tượng. Nàng lúc đầu không có ý định tham gia bát phương đại hội, nhưng nàng hiện tại thay đổi chủ ý nếu bộ phận thứ 3 vô giới điểm cuối có thể không hạn nhân số, tự do tổ đội, như vậy nàng lấy vừa tấn thăng nhất tinh đem cảnh, chưa hẳn liền không tìm được đối ngũ. Nàng tin tưởng Nguyên bản tất cả mọi người đối với Trưởng Thanh có hảo cảm, nhưng là nàng càng tin tưởng, hiện tại đối với Trưởng Thanh cũng có hảo cảm người đã không nhiều lắm. Cho dù là Trưởng Thanh trong miệng nói, tự bếu thiệt dạ, dứt bỏ sự kiện bản thân không nói, không người nào nguyện ý bị Trưởng Thanh như vậy bài bố. Cho dù chỉ là bởi vì không thể gặp Trưởng Thanh cường đại như thế, ta muốn đi danh, nhất tinh đem cảnh, đỏ khấu tên nữ tu kia đi tới một tên thủ vệ trước người. Hiện tại báo danh, thủ vệ không hiểu. Trưởng Thanh đồng đội hạ văn gánh chỉ là cựu tinh binh cảnh, ta nhất tinh đem cảnh không có khả năng tham gia sao? Đỏ khấu mở miệng hỏi, ta làm sao không nhớ rõ Cái này báo danh còn có thời gian hạn chế. Thủ vệ không có tranh luận, hắn đương nhiên nhìn ra được đỏ khấu là sông Trường Thanh đi. Bắt Phương Thành, trừ tội chết bên ngoài, mà các quy củ đều là rất linh hoạt, không có bảo thủ không chịu thay đổi, phần lớn rựa và ước định thành tụ. Làm một đoạn trăm ngôi sao liên bên trên lớn nhất một tòa chợ đen, có thể tại bắt Phương trong thành lăn lộn đến thủ vệ bắt sát này, không nói khôn khéo xảo trá, cũng phải là khéo léo. Thủ vệ là đỏ khấu đăng ký, hắn không có khả năng đi đắc tội một cái có thể tại biên giới quảng trường trên lầu cao, có một chỗ cắm rủi thiếu nữ. Trương Thanh đương nhiên cảm nhận được địch ý ánh mắt, nhưng hắn cũng cứ ngãi, ngược lại nhìn về phía Hạ Huỳnh Oánh, ngươi nhìn một cái, ngay cả nàng đều là nhất tâm đem cảnh. Hạ Huỳnh Oánh. Thánh chiến diễn võ tiếp tục tiến hành, lúc này đã lại không ai đi khiêu chiến Trương Thanh. Để Trương Thanh ngoài ý muốn chính là, Đỏ Khấu cũng không có tới khiêu chiến hắn. Hắn muốn là còn chút nhức đầu nghĩ đến, sẽ không phải một lần nữa bắt Phương Thành cư điểm thủ vệ đánh đi. Trương Thanh tại trong quảng trường đi dạo, quan sát những người dự thi khác thánh chiến diễn võ. Hắn không có lắm miệng đi nói cái gì, hắn chỉ là muốn nhìn xem cái này một đoạn trăm tinh, trăm vạn tinh thành bên trong mạnh nhất các đại biểu, đều là trình độ gì? Lý Vọng một mực đi theo Trưởng Thanh bên người, hắn nhịn không được hỏi, nguyên cảm thấy những người này như thế nào. Lý Vọng đã sớm không đem Trưởng Thanh xem như một tên người dự thì, mà là xem như người cùng thế hệ, tiến hành nói chuyện với nhau. Trưởng Thanh thuận miệng nói ra, "Vẫn được." "Vẫn được là có ý gì?" Lý Vọng không tin Trưởng Thanh có thể tán thành những này tinh thành đại biểu. "Vẫn được chính là, mặc dù thất vọng, nhưng là cũng có thể chịu đựng." Trưởng Thanh mở miệng nói ra. Phía cận một tòa trong trấn pháp, ngay tại đối chiến hai tên tu sĩ nhau nhau trợn mắt nhìn, giữa bọn hắn giao phòng, đắc sát xuất hiện, tỉ lệ không gì sánh được, giữa sân có không ít tiêm, tiêm tháng phụ, thế nhưng là Trưởng Thanh lại tại bên cạnh của bọn hắn, nói chịu được. Lời này ý gì? Lý Vọng tiếp tục hỏi. Trưởng Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Hoang chưa hẳn thông minh, có thể cho dù hắn rất thông minh, khi hắn chỉ vì tham ăn người, thiên thai thời điểm, cũng muốn đứng trước một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là, mệnh không có khả năng đạt, làm cho không có khả năng đến. Đối kháng tham ăn người, thiên thai đại quân, những người dự thi này chỉnh độ đầy đủ. Vừa mới nói xong, đang tiến hành thánh chiến diễn võ tu sĩ đều kìm nén một cơn lửa giận. Mỗi một tòa trận pháp bên trong mô phỏng sa bàn chiến trường đều trở nên rất là cấp tiến. Bọn hắn tự hồ muốn thông qua loại phương thức này, Trưởng trưởng Thanh biểu đạt bất mãn. Trưởng Thanh có chút không hưng lắm, từ Tuấn nói, tâm cảnh bất ổn, rất dễ dàng chịu ảnh hưởng, chỉ bằng vào điểm này, Thiên thai đại quân liền không cần bất luận cái gì chiến thuật. Tất cả người dự thi chấn động trong lòng, có ít người nhìn xem trên sa bàn mình đã loại bố cục, náo náo không thôi. Nguyên bản kém một bước liền có thể thủ thắng, lại bởi vì mất đi tỉnh táo sau, để trước đó bày ra mồi nhử không công mất đi tác dụng, thậm chí còn hiện lộ bại thế. Không có người lại phản ứng Trương Thanh. Bọn hắn chuyên chú tiến hành thành chiến diễn võ. Một chút sau khi chiến đấu có được sân thắng đồng dạng dành dỗ người, tại quan sát bên trong, còn lẫn nhau nói chuyện với nhau. Thân niệm truyền âm thời điểm, đều tỉnh phẩm nhìn về phía Trường Thanh, rất hiển nhiên, bọn hắn hoặc là vì tại vô giới điểm cuối lúc tạo thành đội ngũ, hoặc là chính là tại đỉnh phong quyết chế lúc thống kích Trường Thanh. Thành chiến diễn võ, thời gian kéo dài vốn không sẽ rất lâu, bởi vì không phải mỗi người đều muốn cùng tất cả những người khác phân biệt đối chiến một trận. Nhưng bây giờ, có nhiều người hơn không ngừng bắt đầu báo danh, bọn hắn đều từ lâm thời cải biến vô giới điểm cuối quy tắc bên trong, thấy được chỗ tốt. Căng cứng mà kiềm chế tinh liên trường thành thế cục, đã sớm đem quá nhiều người dồn đến tuyệt hạng. Mục nát mà cổ xưa tinh liên trường thành quy tắc, để bọn hắn nhẫn mại không cách nào đi phát tiết. Bọn hắn cần chiến đấu, bọn hắn cần bùng nổ, bọn hắn cần phân tích. Thánh chiến diễn võ không phải một cái lựa chọn tốt, chân tự thánh chiến cũng không phải bọn hắn sơn cấu. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, lần này Bát Phương Đại hội vô giới điểm cuối, quy mô của nó sẽ mất khống chế, dầm dộ đem viễn siêu dị vãng. Bát Phương thành cũng tại khu chiến gỗ trống chuẩn bị, một trận báo to với cùng rồi sẽ tiến đến, mà cái kia đạo thứ nhất tiềm điện, chính là chém giết trường thanh. Lễ Phương thứ hai Đồng hợp trên mặt tự tin liền có thể nhìn ra. Chương 925, còn sống không tốt sao chương 925, còn sống không tốt sao bắt Phong Thành, trận pháp bình chướng bên ngoài, Diệp Hoang đứng thẳng trong hư không, sừng sững bất động. Nếu không có trải qua bên người, dù ai cũng không cách nào phát hiện hắn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Trường Thành, hắn cũng nghe đến Trường Thành cố ý muốn nói cho hắn nghe lời nói. Diệp Hoang trong mắt nổi lên hứng thú quá mang. Chỉ có dạng này Trường Thành mới tính được là là biến số, chỉ có làm đến hết thảy không có khả năng mới có thể đem giết chết hư không trì vương, cái này chuyện không thể nào hoàn thành. Phía trên có người đem ngươi ép, Diệp Hoa cười, hắn bất như cũng là cái gì đều không cần làm, bởi vì hắn biết, lý niệm cái kia chín đại tham ăn người sẽ làm hắn sự tình muốn làm. Bát Phương đại hội bộ phận thứ nhất, Thánh chiến diễm võ, rốt cục kết thúc. Dị vãng người bị đào thải đều sẽ rời đi Bát Phương thành, nhưng bây giờ, không những bọn hắn không hề rời đi, ngược lại còn có càng nhiều mặt khác tinh thành tu sĩ chạy tới nơi này. Bọn hắn đều muốn nhìn xem cái kia sát na phượng hoa. Mã Phi một mực không có tìm cơ hội hướng Trường Thanh nói lời cảm tạ, Trường Thanh trước đó làm hết thảy, đã để Bát Phương thành làm ra cái biến, đồng thời cũng tất nhiên làm cho cái này một đoạn trăm tinh các cùng, không còn như vậy cứ nhắc. Nói cách khác, Ma Phi có thể tiếp tục lấy tham ăn người thân phận, vượt qua hắn nghĩ tới thời gian, không cần lại lo lắng bại lộ. Nghỉ ngơi ngắn ngủi đằng sau, lý vọng tiến bố bắt phương đại hội định phong quyết chiến, chính thức bắt đầu. Vẫn như cũng là khiêu chiến hoặc an bài quy tắc, nhưng sau cùng thắng được danh ngạch, đem ích hơn nữa một nửa. Tam cảnh bên trong, khiêu chiến không thể cư tuyển, bên thắng sẽ thu hoạch được kẻ bại tại vòng thứ nhất tranh chiến diễn võ bên trong lấy được điểm tích lũy. Điểm tích lũy tác dụng, có thể đổi lấy tài nguyên, cũng có thể tại một vòng cuối cùng vô giới điểm cuối lúc thu hoạch được một chút tiện lợi. Cuối cùng ba vẫn qua đi, theo còn thừa điểm tích lũy tiến hành xếp hạng, quyết ra bắt phương chi vương. Ngươi cùng Diệp Hoang Niết, hợp tác là có lợi cho Tinh Liên Trường thành sự tình, nhưng bọn hắn vì cái gì vẫn lạnh như vậy muốn giết ngươi? Trong những người kia, đúng vậy đều là á dạ. Mã Phi mở miệng hỏi. Trương Thanh đã sớm nhàm chán ngáp liên tục, hắn ngồi tại trên ghế đầu, mỹ vị đến đâu linh quả cũng không đủ tỉnh lại tinh thần của hắn. Lúc này mặt mà ủ mày chau nói đầu tiên, ta có thể cấu kết giượm mang, bọn hắn cho là, bọn hắn cũng có thể. Thứ yếu, cấu kết Diệp Hoang loại chuyện này, làm sao có thể để một cái vừa tới vô giới vũ trụ để ta làm? Mặc kệ ta là tốt là xấu, mặc kệ ta làm cái gì, cái này cấu kết diệp hoàng sự tình, cũng không thể là ta, phải là bọn hắn tán thành hoặc là bọn hắn chọn trọn chúng người một nhà. Nói như vậy đến Mã Phi có chút khẩn trương nhìn về phía Lý Bọng. Trường Thanh gật đầu nói, "Không sai, trừ Lý Bọng, Lê Thứ, tất cả Đỉnh Phong đại đế đều hi vọng ta chết. Dù gì, cũng là cảm thấy ta có chết hay không đều được. Bọn hắn cảm thấy ta đã phát huy ta tác dụng, còn lại, chính bọn hắn có thể. Không có người sẽ ở Đỉnh Phong chống quyết chiến bảo đảm ta, dựa theo dưới mắt tình huống này, chúng ta tiểu đội này rất nguy hiểm." Mã Phi đang muốn mở miệng Có một người tu sĩ lại là đi tới, trực tiếp khiêu chiến Trường Thanh. Người này có nhất tinh vương cảnh, theo hắn đến, giữa sân thế cục đột nhiên biến đổi. Đỉnh phong quyết chiến, bốn là cùng thánh chiến diễn võ mồm rạng, phân khắc biệt trận pháp, mọi người tất cả đánh tất cả. Nhưng bây giờ đại bộ phận những người dự thi cũng không tính chiến đấu. Hoặc là nói, không có ý định cùng Trường Thanh bên ngoài người chiến đấu. Thời gian là quý giá, điểm ấy trình độ, các ngươi lấy được tỉ báo, nhìn thấy náo nhiệt, kỳ thật đều không có ý nghĩa. Trường Thanh hoàn toàn như trước đây thanh tĩnh. Thế nhưng là một số nhỏ không có ý định cùng Trường Thanh là địch người dự thi, cũng không có bất luận động tĩnh gì. Đỗ Vương Lan đã về tới Tiên Bảo bối tràng, trực tiếp bế quan tu luyện. Phữa Ôn huynh tại trong nhà gỗ nhỏ pha trà chuẩn bị hóa quả, tại Trường Thành còn chưa mở miệng thời điểm, liền cho Trường Thành dâng lên. Tại Hạ Tiên Chân, nhất tâm vương cảnh. Tiên Chân hướng Trường Thành chấp tay, mở miệng nói, "Ta có một chuyện không rõ, có thể vị ta giải đáp?" "Có thể đáp." Trường Thành gật đầu. "Vì cái gì ngươi luôn luôn nói chút hư đầu ba náo lời nói, là đang cố lộng miễn dư sao?" Tiên Chân mở miệng hỏi. Nói lời nói cũng vô phương mang, có thể nội dung lại là sắc bén xảo trá. Trên quảng trường, Lễ Vương Tư Hải, đồng hạ người cầm đầu. Cười bang đứng lên. Trương Thanh cũng không tức giận, nắm nhìn một phía, hỏi, ngươi nghe hiểu sao? Tiền Trần sững sờ. Trương Thanh nói tiếp, ngươi nếu là nghe hiểu, liền biết trong lời nói của ta chi ý tỉ như, ta mới vừa nói ý là, tam cảnh bên trong ta vô địch, loại trình độ này chiến đấu căn bản thăm dò không được dễ của ta đấy. Ta đều chưa hẳn có thể đánh tận hứng, chớ nói chi là bức ra lá bài tẩy của ta. Tiếng nói nhấc chuyện, Trương Thanh lại nói đương nhiên, ngươi nếu là nghe không hiểu, vậy cũng không cần nghe hiểu. Bởi vì nghe không hiểu người, biết hay không đều không quan trọng. Một cái không quan trọng, làm cho Phương Tư Hải Đoàn học bọn người tiếng cười dần dần dừng. Tiên trấn lạnh lùng nói ra, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, ngươi sẽ chết sao? Ta nghĩ tới, có thể trên thực tế, ta không chết được. Trường Thanh núi Mai, nhất là tại loại này đỉnh phong trong quyết chiến. Trường Thanh Nghiêm tức nói, kỳ thật đi, ta rất không thích tham gia loại này đại hội loại hình bầu vặt, cái gì lôi đại à, quyết chiến à, bao quát cái gì lệnh truy sát gái những này loạn thất bát đảo, bởi vì đây đối với ta mà nói rất không có ý nghĩa. Mà ta lại là người tốt, cho dù là bị buộc bất cứ dĩ, ta cũng rất bại xích cứu hiếp nhỏ yếu. Giờ khắc này, bát phương thành trong cổng trường, lặng ngắt như tờ một cái đút hiệp nhỏ yếu, ngay cả các phương đại đế đều kinh ngạc. "Tốt tốt tốt, đến đánh đi." Tiền Chân bị chọc giận quá mà cười lên, mặc dù hắn là dùng làm tham dò trưởng thành chiến lực mai thứ nhất quân cờ, nhưng hắn nội tâm cũng không đem trưởng thành để vào mắt. Trưởng Thành bình tĩnh phong dong, bình tĩnh trong chủ, không có bất kỳ cái gì phong mang. Thế nhưng là tại Tiền Chân cùng tất cả lấy trưởng thành là địch trong mắt người, cái kia mỗi một chữ đều giống như một bàn tay hô tại trên mặt của bọn hắn. Thế nhưng là bất luận cái gì phản kích, nhưng lại giống như là đánh vào trên ông, thậm chí trừ đầu tiểu trưởng thành bên ngoài, không thể để cho trưởng thành tâm tình sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Bát Phương Thành thủ vệ đã mở ra trận pháp, tại Bát Phương Thành trên không, một tòa tứ phương màn sáng chậm rãi hiện hiện. Cái này bình thường là cuối cùng quyết chiến hoặc là trói mắt nhất cường giả quyết chiến lúc mới có thể mở ra đại trận, nhưng hiện nhiên nhiên, trưởng thành chiến đấu thuộc về người sau. Màn sáng trận pháp bên trong, tự thành một giới, có cựu tinh vương cảnh đều không thể đánh phá lực phòng ngự. Đồng thời, bên trong hoàn cảnh có thể cho đối chiến song phương đưa ra yêu cầu, tiến hành thiết lập. Tại Tinh Liên Trường Thành, vô rồi vũ trụ xuất hiện qua bất luận cái gì hoàn cảnh, đều có thể kiến tạo. Người nhắc tới ra yêu cầu. Tiền chân mở miệng nói ra. Người sáng suốt đều nhìn ra Phương Tứ Hải đáng người mục đích, bọn hắn biết, Trưởng Thành cũng nhất định đã nhìn ra. Trưởng Thành không có nói yêu cầu, chỉ là lặng lặng nói ra, "Không đợi, có một số việc, ta phải đầu tiên nói trước." "A? Chuyện gì?" Tiền Chân hỏi. Trưởng Thành không có đứng lên, vẫn ngồi ở trên ghế đầu, gầm gừ ôn hinh đưa tới linh quả, "Ngươi sẽ chết." Tiền Chân sắc mặt âm trầm xuống, "Nếu như ngươi phải nói chính là chuyện này, như vậy ta còn thực sự muốn kiến thức tiến thức, ngươi có thể để cho ta chết như thế nào? Còn sống không tốt sao?" Trưởng Thành nhíu mày, Tiền Chân sợ Trưởng Thanh không dám nhận chiến, lời này ngươi hẳn là đối với tự ngươi nói, ngươi nếu là sợ, đều có thể cự tuyệt khiêu chiến, chủ động bị động hại. Muốn nên làm một cái phép khích tướng, tất cả mọi người cũng thuận phép khích tướng mà suy nghĩ suy nghĩ lấy Trưởng Thanh nên như thế nào trả lời. Khả Trưởng Thanh lại là trực tiếp hỏi, ta nếu thật từ bỏ, bị động hại, ngươi nên như thế nào ứng đối? Tiền Chân ngươi dạy, hắn hiển nhiên cũng giống như vậy, cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, đương thời, gấp. Trưởng Thanh chậm rãi nói ra, ngươi coi như ta từ bỏ, bị động hại, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi đang nghĩ tới sự tình, chính là mục đích của ngươi. Ngươi cảm thấy, mục đích này đáng giá ngươi dùng sinh mệnh đại giới đi liệu một phen sao? Thiên chân càng thêm nấp trẻ. Trong đám người, Lổng Hạc Túc dùng nói, đừng nghe hắn nhiều lời, tranh thủ thời gian chiến đấu đi.